Hàng lão đại thần thoại không có phá diệt, ngược lại càng thêm lóa mắt. Màn đêm buông xuống, cuốn phong thành. Hàng vũ cùng nhân tộc cao tầng, thổ dân đại biểu tổ chức một lần tổng kết hội nghị. Triệu Minh nói: Chiến lợi phẩm tổng số cơ bản thống kê hoàn thành. Bất quá mặc dù chúng ta thu hoạch chiến lợi phẩm rất nhiều, nhưng là tổn thất đồng dạng phi thường to lớn. Vô luận là chữa trị thành trì, vẫn là trùng kiến quân đội cũng cần đại lượng tài nguyên. Ừm, cộng thêm dùng hắc kim cức thành lục, lớn đến có chút khoa trương tinh thạch hao tổn theo chỉnh thể đến xem chúng ta trận này ích lợi chưa hẳn có thể kiếm bao nhiêu binh sĩ tử thương quá nhiều nhân tộc thương vong cũng cần trợ cấp Hoang nguyên tỉnh tây bộ hạch tâm thành thị cồn phong thành bị phá hủy Hoang nguyên tổng đốc nặt cũng bị xử lý cộng thêm hắc kinh cức thành tiêu hao cùng tu bộ phí tổng thể cộng lại tuyệt đối là một cái to lớn số lượng chỉ cần không có hao tổn quá nhiều chính là kiếm lớn chỉ cần đối long lĩnh tạo thành tổn thất chính là kiếm lớn chỉ cần trận chiến đấu này thắng lợi chính là kiếm lớn hàng vũ nói chúng ta hẳn là lập tức đem trận chiến đấu này kết quả đối toàn bộ địa long giới công bố để tất cả tổng đốc lớn nhỏ lánh chúa đều biết cùng long vương bại mọi người nhao nhao gật đầu nhắc tới cuộc chiến đấu có giá trị nhất chính là cái gì không phải mấy món đồ tím không phải chiến lợi phẩm không phải diện địch số mà là cùng long vương chiến bại cái này sự kiện bản thân đối với địa long giới mà nói đây tuyệt đối là một cái đạn hạt nhân cấp lớn tin tức vì cái gì có nhiều như vậy linh giới thế lực cùng thổ dân trung thành kính sợ, sợ hãi Quang Long Vương, còn không phải bởi vì Quang Long Vương quá cường đại, cho rằng thế giới này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đối kháng hắn. Khi biết được Quang Long Vương thua chạy Hoang Nguyên hành tinh, chẳng khác nào phá diệt Quang Long Vương vô địch thần thoại. Hàng Vũ cũng không trông cậy vào tất cả đại sự tỉnh tổng đốc sẽ ở sau đó chiến đấu bên trong phản chiến đối phó Quang Long Vương, chỉ cần tận lực không cần tại cuối cùng đại quyết chiến bên trong phía sau cắm đao là được. Hàng Vũ ra lệnh, Lão Triệu, ngươi lập tức liên lạc các nơi người. Theo trong bọn họ chọn lựa ra đại biểu nhân tộc sứ giả, đại biểu ý chí của ta, trực tiếp cùng nơi đó đại lãnh chúa, cùng Tổng đốc đàm phán. Hắn nói tiếp đi, khố duy thản, tháp Tây Á, độc nhận, các ngươi nghĩ biện pháp liên lạc tiềm phục tại mặt khác địa khu hắc kinh cức liên minh thế lực, để bọn hắn đứng ra, không cần lại ở nút. Chúng ta đã nên đón ngàn năm một thở cơ hội tốt, tiếp xuống mỗi một lần hành động, đều quan hệ đến có thể hay không nhất cử lật đổ cùng Long Vương Thống Trị, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vâng. Vâng Đám người nhao nhao lĩnh mệnh, vô luận là nhân tộc hay là thổ dân, bọn hắn đều đối hàng Vũ lãnh đạo địa vị không có bất kỳ cái gì chất vấn. Cuồng Long Vương ý gì hồi nguyên thập phần cường đại. Long chi lĩnh lấy mê long thành cầm đầu vài tòa chủ thành bị hắn một mực trường khống, chỉ riêng Long lĩnh cảnh nội liền có 10 vạn đại quân cùng đông đảo cao thủ, tất cả đại sự tỉnh Y Lệ Nguyên phân bố không ít cuồng Long Vương thân tín, mấy trăm năm tích lũy nội tình, không phải dựa vào một trận chiến tranh cục bộ thắng lợi liền có thể hao hết. Trận chiến đấu này sở dĩ sẽ thua, nguyên nhân chủ yếu nhất là Cuồng Long Vương quá nóng nồi. Ở trước mặt đối một cái tùy thời buộc phát thức quật khởi thế lực mới, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, đem khắc nhất cử diệt trừ. Cách làm này bản thân là đúng, nhưng Cuồng Long Vương vẫn là đánh giá thấp cái này thế lực mới thực lực cùng vật khí, mà vật khí bản thân cũng là thực lực một loại. Cách mạng không thành công, ánh dạng đông cũng đã nở rộ. Chương năm trăm mười tám, Tô Lão sư lựa chọn, Thanh Long Sa Khu giang thành đã từng tầm thường nhất lao xã khu hiện nay trở nên sinh cơ bừng bừng từng cây từng cây cường đại thụ tinh thủ vệ khắp nơi đều có từng tòa khí tức cường đại kết giới chi chít khắp nơi mới xây thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu ở phía xa đứng lặng mái nhà xinh đẹp đỉnh nhọn dưới ánh mặt trời lóng lánh quan huy ra hết thanh long nơi sản sinh ngựa xe như nước tối thiểu nhất có ba tên ưu tu sinh sản người ở đây cần cù làm việc mỗi ngày đều có thể sản xuất lượng lớn nước thuốc trang bị quyền chủ Đây chỉ là Thanh Long tập đoàn một bộ phận. Thanh Long xã khu tiếp giáp Thanh Long đường phố, bây giờ càng là trở thành giang thành náo nhiệt nhất, an toàn nhất, nhất có nhân khí, lớn nhất giá trị thời đại mới thương nghiệp đường phố, mỗi ngày thành giao thương phẩm số lượng cùng tổng giá trị có không 102 toàn thành. Tầm mắt không thấy được địa phương. Thanh Long tập đoàn Vân Thủy trấn căn cứ có được ngư nhân sinh sản người gần vạn, vượt qua 80 chiếc thuyền vận tải lấy Trường Giang lưu vực làm trung tâm vùng ra, liên tiếp hơn phân nửa phương nam, sâu trôi hơn 10 tòa trung tâm thành thị. Đã chính thức khai thông đường thủy Trở lên biến hóa như thế nhiều vô số kể Đây hết thể đều là tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian hoàn thành Có thể xưng kỳ tích Cái này ngắn ngủi thời gian một năm xã hội loài người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất Mỗi người sinh hoạt cũng vì vậy mà cải biến Trong đó liền bao quát Tô Vân băng. Tô Vân băng cũng không phải là một cái dễ dàng nhiệt huyết người trẻ tuổi Có thể trước mặt đối thoát thai hoán cốt thanh long xa khu Đối mặt trở thành giang thành khu vực trung tâm thanh long đường phố Đối mặt Thanh Long tập đoàn bận rộn nơi sản sinh cùng mấy nghìn hơn vạn thành viên, nàng vẫn là sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy phân chấn. Thanh Long xã khu mỗi một cái khu vực, nơi sản sinh mỗi một lần điều chỉnh, cùng Thanh Long đường phố mỗi một lần quy hoạch. Tô Vân băng đều là ở bên trong nỗ lực tâm huyết. Thanh Long tập đoàn mấy ngàn nhân viên, vân thủy Trấn căn cứ kiến thiết, trên nước đường hàng hải khai thông, ma đạo viện hoàn thành các loại, đây hết thể sở dĩ ngay ngắn rõ ràng, nhanh mà ổn phát triển phía sau không khỏi là lo lắng hết lòng quản lý. Bây giờ phồn vinh thịnh vượng tràng diện có nàng một nửa công lao. Kỳ thật, kiếm bao nhiêu tiền cũng không trọng yếu, bao lớn thế lực cũng không trọng yếu. Đối Tô vân băng đến nói, trọng yếu nhất chính là thể hiện bản thân giá trị, bây giờ kết quả không hề nghi ngờ để người vừa ý, nàng đi qua hai mươi mấy năm nhân sinh bên trong, chưa từng có giống như bây giờ cảm nhận được giá trị của mình. Về đến nhà, một đầu hợp kỳ chính ghé vào trong viện chơi game. Cậu tử hít hít cái mũi cũng không ngẩng đầu lên nói, nào, lao bản nương tốt, lao bản đang ở bên trong. Hàng vũ khó được trở về nghỉ ngơi, không biết ngày đêm chiến đấu bôn ba, liền xem như hắn cũng nhanh gánh không được, khi nhìn thấy mỹ nữ của mình kêu đi tới, lập tức đưa tay chào hỏi nói, nha, tô lão sư cũng vội vàng xong rồi, đến uống chén trà đi. Ký hiệu bản quyền VN. Tô Vân Băng ngồi xuống, nâng lên một chén linh trà hỏi, linh giới thế cục thế nào? Hiện tại truyền thông đều tại điên truyền. Nói ngươi có thể là cái thứ nhất tại linh giới thành lập quốc gia nhân tộc. Hàng vũ tức giận nói, thành lập quốc gia, nghĩ quá nhiều. Tô Vân băng khẽ mỉm cười nói, thế nào, còn có khó khăn, thế cục vẫn tương đối phức tạp a. Cung Long Vương tại Long lĩnh năng lượng quá mạnh, ý liền nguyên đủ để cấu thành uy hiếp không nhỏ. Địa Long giới tất cả đại hành tỉnh tổng đốc, đại lãnh chúa cũng đều không phải rất phối hợp. Trước mắt sách lược chỉ có thể là tiên lễ hậu binh hợp tung liên hành, ta ngay tại để lao triệu cùng bọn hắn lần lượt tiếp xúc. Trước tìm một chút bọn hắn hư thực, nhất định phải mượn hơi được một bộ phận thổ dân, ta mới có nắm chắc cùng Cuồng Long Vương quyết chiến. Tô Vân băng hỏi, Cuồng Long Vương đã bị đánh tan, những này thổ dân hay là không muốn gia nhập phản kháng trận doanh sao? Ngươi quá coi thường Cuồng Long Vương. Hàng Vũ lắc đầu nói, Liên Hoang Nguyên tỉnh như thế xa xôi hành tinh, Cuồng Long Vương đều nếm thử xếp vào mấy cái thân tín cùng Tâm Phúc, chớ nói chi là mặt khác hành tinh. Có bọn gia hỏa này từ đó phân hóa cùng quấy rối, sự tình liền trở nên không tốt lắm xử lý. Ừm, không thể phủ nhận, chàng chiến dịch này đúng là địa long giới gây nên rất lớn xoay động, để thổ dân thế lực sinh ra dao động. Nhưng ra ngoài đủ loại phức tạp nguyên nhân, nghị xối dục bọn hắn vẫn là rất khó. Nói cho cùng, vô luận là nhân loại hay là mặt khát trí tuệ loại, đem tại đối mặt không biết lúc, khó tránh khỏi sẽ lo lắng trùng điệp. Thổ dân cũng không người am hiểu tộc cái này thế lực mới, thậm chí tất cả đại hành tinh đều khởi sướng đối nhân tộc vây quét, để bọn hắn đột nhiên phản chiến tín nhiệm nhân tộc, thao tác độ khó rất lớn. Tóm lại dựa vào một tỉnh lực lượng là không thể nào đánh bại quân Long Vương. Hàng Vũ nói, nếu như không thể lấy được mặt khác hành tỉnh trợ rút, kết quả tốt nhất chính là để bọn hắn trung lập. Cứ như vậy Hoa Nguyên tỉnh liền sẽ cùng Long Lĩnh hình thành trường kỳ giằng co, thời gian này có thể sẽ dài đến một năm nửa năm. Nói trắng ra, cục diện bây giờ là Hoa Nguyên tỉnh tập hợp nhân tộc, hắc kinh cước liên minh, bản địa thổ dân thế lực. Mặc dù không có tiến đánh Long Lĩnh năng lực, nhưng là cũng không có khả năng bị tùy tiện chinh phục. Tô Vân băng tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái cằm, Ừm, chính là nói, địa long giới mặt khác tám đại hành tinh thổ dân thái độ sẽ trở thành ảnh hưởng địa long giới thế cục lớn nhất biến số. Hàng Vũ gật đầu nói, không sai. Tô Vân băng đột nhiên cười, Hàng Vũ có chút buồn bực, ngươi cười cái gì? Tô Vân băng nháy mắt mấy cái nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nói xong, nàng lấy ra một kiện đồ vật bày ở trước mắt. Hàng Vũ đầu tiên là có chút hoang mang, nhưng tại trông thấy kiện vật phẩm này không khỏi giật nảy cả mình thứ này không phải khác là một phần quyến giả khế ước là cực kỳ đắt đỏ hiếm thấy màu làm quyến giả khế ước hàng vũ một cái liền minh bạch tô vân băng ý nghĩ nàng là muốn cùng hàng vũ đi địa long giới tại thời khắc mấu chốt này trợ một chút sức lực không nên quên tô vân băng năng lực thiên phú là mê hoặc kỹ năng này có thể trăm phần trăm khống chế mục tiêu mà đối một chút ngoan cố phân tử chỉ cần thực hiện bên trên vĩnh cửu mê hoặc vô luận đối phương lại cố chấp, cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời Theo trên lý luận tới nói, cái này trước mắt đúng dịp dùng Tô Vân Băng năng lực, cái kia điệu long giới thế cục sẽ tùy tiện cải biến. Chỉ là, hàng vũ không nghĩ tới, Tô Vân Băng sẽ làm như vậy. Theo hàng vũ ngày đầu tiên nhận biết Tô Vân Băng bắt đầu liền biết, đây là một cái rất có gia tâm, rất có năng lực, đồng thời cũng tự kiểm chế rất cao nữ nhân, hắn rất khó tưởng tượng một người như vậy, làm sao có thể cam tâm trở thành quyến giả. Hàng vũ đối Tô Vân Băng đề nghị mười phần tâm động, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. "Tô lão sư, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tuy nói quyến giả khế ước lực ước thúc không tính mạnh, nhưng ký kết phần này khế ước về sau, đẳng cấp của ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua ta, ngươi thật cảm tâm sao?" Tô Vân Băng nhìn chăm chú hàng Vũ, ánh mắt mười phần ôn nhu, thản nhiên mà còn thanh tịnh, đổi thành người khác, ta là có thể hay không cảm tâm, nhưng nếu như là ngươi. "Hắc hắc, dù sao không có khả năng vượt qua ngươi, lại có quan hệ gì đâu?" Nàng nói đến đây ngữ khí kiên định nói, "Nói thật, mỗi một lần" Nhìn thấy ngươi trong linh giới trải qua trọng đại khảo nghiệm, ta đều cảm thấy phi thường dày vò cùng tự trách, dù sao ta cái gì đều làm không. Lần này liền để cho ta tới giúp ngươi đi, sau này, vô luận bất luận cái gì khó khăn, chúng ta cùng đi đối mặt. Không nghĩ tới tô lão sư loại này lánh diễm thành thục nữ nhân. Vậy hán kỹ năng vậy mà là mát cấp. Hàng vũ rất có vài phần bị cảm động. Tô vân băng ý chí kiên quyết. Cũng không cần thiết giả mồm chối tử hàng vũ hiểu tô vân băng là vô cùng có chủ kiến lại quả quyết nữ nhân nàng tất nhiên sẽ chủ động chuẩn bị khế ước lại chủ động đưa ra yêu cầu này đã nói lên nàng đã đều nghĩ kỹ loại sự tình này tựa như thổ lộ đồng dạng tiếp nhận chính là đối với đối phương nhất tôn trọng phản hồi quyền giả khế ước cũng không phải là lực gỡ thúc rất mạnh khế ước nhưng một khi ký kết về sau quyến giả đem không cách nào tổn thương quyến chủ đẳng cấp cũng vô pháp vượt qua quyến chủ ngoại trừ cũng không có rất lớn hạn chế bất quá quyến giả khế ước Mỗi một tháng nhiều nhất ký kết một lần. Ngoài ra khế đước song phương đều phải là cam tâm tình nguyện. Nếu như một phương sinh ra kháng cự, dù chỉ là tiềm thức kháng cự, đều sẽ dẫn đến khế đước thất bại, không duyên cớ lãng phí một phần đắt đỏ khế đước quyền chủ, đồng thời bỏ lỡ một lần khế đước cơ hội. Mấy phút sau, khế đước chính thức có hiệu lực. Hàng Vũ xuất hiện cái thứ nhất nhân tộc quyến giả. Linh dối chính là lúc dùng người, trừ từ triệu tay trái tay phải bên ngoài, Hàng Vũ lại thêm ra một cái tâm phúc. Mà đi qua lần này khế ước, hàng vũ rõ ràng cảm giác được, mình cùng tô lão sư quan hệ, tựa hồ cũng càng gần một chút. Quyển sách này kế hoạch có 3 bộ phận, bộ phận thứ nhất là đi ra dáng lâm chi sâm, bộ phận thứ hai là trở thành một giới trí tôn, bộ phận thứ ba là tu luyện tới trí cao, bao trùm chư thiên. Bởi vì đặt mua áp lực tương đối lớn, đuổi đặt trước mới 300-400, vì lẽ đó theo 2-3 tháng trước liền bắt đầu chu bị, trước mắt khả năng kế hoạch tại bộ phận thứ hai kết thúc lúc thuận thế kết thúc công việc. Chương 519, chế tạo hoàn toàn mới vũ khí. Hàng vũ dắt Tô Vân băng tay, cùng một chỗ tiến vào địa Long giới bên trong. Tô Vân băng mở ra đôi mắt sáng, cảnh vật chung quanh đã cải biến, hình tượng lại là hết sức quen thuộc. Nàng từng tại trực tiếp cùng mạng lưới thấy qua vô số lần, không phải là thương Long tổ chức trước mắt hoạch tâm chi địa xa tuyển thành sao. Cái này có thể nói là nhân tộc thế giới nổi danh nhất một tòa thành trấn. Mặc dù đã xem qua vô số lần, nhưng là tự mình đi tới nơi này, cảm giác vẫn là có rất lớn khác biệt nơi này so trong tưởng tượng còn muốn chiều khí phồn thịnh. Sa Tuyền Thành vốn là địa Long Giới nhân tộc số lượng nhiều nhất Linh Giới Thành Thị, từ địa Long Giới bộc phát vây quét nhân tộc hành động đến nay, lấy Tây Hải Hành Tỉnh cầm đầu, tất cả Đại Hành Tỉnh nhân tộc, toàn bộ chen chúc tiến vào Hoang Nguyên Tỉnh. Hoang Nguyên người lại là lấy Sa Tuyền Thành làm trung tâm, vì lẽ đó hiện tại Sa Tuyền Thành công dân đầy là mối họa. Theo Thương Long số liệu thống kê đến xem, bây giờ vẹn vẹn Sa Tuyền Thành một tòa thành thị, tổng nhân khẩu liền đã đạt tới mười hai người mà còn theo thời gian trôi qua, số lượng này sẽ còn nhanh chóng gia tăng. Tô Vân Băng đến, để người cảm thấy kinh ngạc. Từ thiên hoa cùng Tô Vân Băng là người quen, cái này giật mình có thể nói là không thể coi thường, Ngươi làm sao lại đi vào cái này. Tô Vân Băng mỉm cười nói, đương nhiên là người nào đó cùng thương Long Cần ta, vì lẽ đó ta liền đến hỗ trợ, làm sao không chào đón ta sao? Làm sao lại không chào đón? Từ thiên hoa là rõ ràng Tô Vân Băng năng lực. Không nên nhìn nàng là một nữ nhân. Nàng các phương diện bản sự, đều không tại mình cùng Triệu Minh phía dưới, hàng vũ tại Giang thành tất cả sản nghiệp, cơ hồ đều là Tô Vân Băng một tay xử lý. Tô Vân Băng theo cá nhân thực lực tới nói cũng không thể bắt bẻ. Nàng bây giờ đã đạt tới cấp 15, cùng Từ Thiên Hoa, Triệu Minh bọn người đồng dạng. Tô Vân Băng chính diện chiến lực không bằng Từ Thiên Hoa, Từ Thiên Hoa lại rất rõ ràng Tô Vân Băng thời khắc này giá trị, xa muốn so mình còn muốn lớn, nàng vĩnh cửu mê hoặc năng lực thực tế qua biến thái. Có Tô Vân Băng tới hỗ trợ Nhân tộc chiến thắng cuồng Long Vương năm chắc tối thiểu nhất gia tăng 20%. Hoan nền. Quá hoan nền. Ta nghĩ những người khác biết rõ về sau cũng sẽ rất cao hứng. Hàng vũ cùng từ Thiên Hoa đem Tô Vân Bang giới thiệu cho những người khác, mặc dù bọn hắn phần lớn cùng Tô Vân Bang vốn không che mặt, nhưng là rất sớm trước đó liền đã nghe nói nhân vật này. Tô Vân Bang vẫn luôn là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ, lại bởi vì xử lý giang thành thế lực lớn nhất, tiềm lực lớn nhất, có tiền nhất thanh long tập đoàn. Bản thân lại được xưng là Giang thành đệ nhất mỹ nữ, giống người như nàng muốn không nổi danh cũng khó khăn. Giang Nam càng là lấy Tô Vân Băng làm thần tượng. Nàng cứ việc rất cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối thiếu chút hỏa hậu. Bởi vậy có thể một mình đảm đương một phía Tô Vân Băng, Thủy chung là Giang Nam mục tiêu, nàng cũng muốn trở thành lợi hại như vậy nữ nhân. Hàng Vũ tại xa tuyển thành tổ chức hội nghị. Hồi báo một chút hai ngày này tình huống. Triệu Minh lập tức nói, Long Linh Phương diện tình huống tạm thời ổn định nhưng có tin tức xưng của long vương ngay tại tăng cường phòng ngự bố trí một lần nữa điều binh khiển tướng đồng thời liên tiếp phái ra sứ giả ngay tại tăng cường cùng tất cả hành tinh thế lực liên lạc không bài trừ lại một lần nữa hướng hoang nguyên tỉnh khởi xướng tiến công khả năng hán tiếp lấy còn nói chúng ta đã nghĩ biện pháp cùng tám đại hành tinh tổng đốc bắt được liên lạc chứ đã bị ngài xử lý tây hải hành tinh tổng đốc mini lũ xì sì u bên ngoài mặt khác bảy đại tổng đốc đều có chỗ phản hồi mọi người nghe nói như thế đều cảm thấy thật cao hứng Cường Long Vương chiến bại chuyện này đối với đám thổ dân ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nếu không những này tổng đốc phần lớn không đem nhân tộc để vào mắt, càng không khả năng bởi vì nhân tộc mà chọc Cường Long Vương bất mãn. Hiện tại tuy nói nghĩ lôi kéo những này tổng đốc độ khó ý lý nguyên rất lớn, nhưng là tối thiểu nhất bọn hắn nguyện ý phản hồi giao lưu. Chỉ cần có thể thành lập được giao lưu, một vài vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Từ Thiên Hoa đưa ra cái nhìn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là theo Tây Hải hành tinh, Lục Nguyên hành tinh hai cái này hành tinh dẫn đầu vào tay làm điểm đột phá. Bởi vì hai cái này hành tinh cùng hoang dã hành tinh tiếp giáp, nếu như có thể cướp đoạt hoặc là gián tiếp khống chế lại hai cái này hành tinh, chúng ta không chỉ có thể mở rộng ảnh hưởng và thanh thế, còn có thể cùng long lĩnh thành lập giảm sắc khu. Bây giờ Tây Hải hành tinh không có tổng đốc, chúng ta đại khái có thể thừa cơ hội này, ủng hộ nào đó một vị cường thế đại lãnh chúa, hoặc tìm một vị nghe lời vọng hải thành phó lãnh chúa trở thành mới tổng đốc. Lục Nguyên hành tinh tình huống, ta cũng đã nghiên cứu qua. Lục Nguyên tổng đốc là tại bảy, tám năm trước náo động bên trong thừa cơ thượng vị mới tổng đốc, thực lực của hắn cũng không tính mạnh. Trước tiên có thể lệ sau bình, để hắn không thể không phục. Lưu Kha gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Ngọc nói, ta ủng hộ làm như vậy. Tây Hải hành tinh vốn là bọn hắn Tây Hải nhân tộc địa bàn, lúc này bị ép rút lui thành thị cùng nhân khẩu, hiện trường mấy vị Tây Hải hành tinh thủ lĩnh trong lòng đều rất biệt khuất, nếu có cơ hội trở về Tây Hải hành tinh, bọn hắn khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội. Hàng Vũ nhìn xem địa Long giới địa đồ lâm vào suy nghĩ. Cuồng Long Vương nhận trước nay chưa từng có ngăn trở, lúc này vừa mới thảm bại về thành, coi như một lần nữa điều binh khiển tướng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lần nữa tiến đánh Hoa Nguyên Tỉnh. Hoa Nguyên Tỉnh cấu trúc tây bộ phòng tuyến Hạch Tâm Thành thị đã phá hủy, nếu như có thể đem Lục Nguyên Hành Tỉnh cùng Tây Hải Hành Tỉnh đặt vào liên minh, có thể rất tốt đưa đến chiến lược giảm sốc cùng phòng ngự tác dụng. Trọng yếu nhất chính là làm như vậy có thể để Cuồng Long Vương mất đi hai cái hành tinh. Suy yếu rất lớn bản địa thổ dân uy hiếp. đương nhiên muốn khống chế lại hai cái này hành tình cũng không dễ dàng. Hàng Vũ cũng không có suy nghĩ bao lâu lập tức mệnh lệnh nói, "Lão tử, Độc Nhận, Trần Ngọc, các ngươi dẫn đầu hắc kinh cức liên minh cùng Hoàng Nguyên bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp tiến vào Tây Hải tỉnh khu vực, bồi dưỡng một chi lực lượng, tuyển ra một cái mới tổng đốc." Lão Triệu, ngươi lập tức liên hệ Lục Nguyên tổng đốc, liền nói ta nghĩ đến hắn thành thị bên trong, cùng hắn tự mình nói một chút. Triệu Minh nói, "Ngươi tự mình đi quá mạo hiểm." đàm phán sự tình giao cho ta đi. Hàng Vũ lại đầy không thèm để ý nói, không cần lo lắng, cứ làm như thế. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Hàng Vũ kết thúc hội nghị, đang chuẩn bị mang tô lao sư, làm quen một chút xa tuyển thành cùng thương lòng sự vật, để cho nàng có thể mau chóng gia nhập bên này cấp lãnh đạo, nhưng lại tại lúc này, khố duy thản bỗng nhiên tìm tới Hàng Vũ. Thanh chủ, ngươi tại đánh bại thâm hải ma vương thời điểm, có phải là từng chiếm được một cái cấp 17 vũ khí màu xanh lam hỗn loạn ác ma kiếm? Cùng hỗn loạn chi tích cùng Ma Vương chi xúc cái này hai kiện màu tím tài liệu. Hàng Vũ rõ ràng xứng sở một cái. Hắn trợt nói ra là có cái này ba món đồ, làm sao? Khố Duy Thản đống nhiên kích động lên, đây thật là quá tốt. Tại mấy chục năm trước liên minh cường thịnh thời điểm, chúng ta cũng từng đánh bại qua thâm hải Ma Vương một lần, một lần kia rơi xuống một kiện vũ khí màu tím bản vẽ, chỉ là không có đối ứng cái này ba loại tài liệu. Hàng Vũ đột nhiên nghĩ đến, khố duy thản không chỉ có là một cái tiếp cận tổng đốc thực lực cường giả hắn còn có một cái luyện khí đại sư thân phận mà luyện khí đại sư là có thể tạo đồ tím mấy chục năm trước cầm tới bản vẽ hiện tại lại cầm tới ba kiện tài liệu chính lại có luyện khí đại sư tự mình động thủ cũng không liền có thể tạo ra một cái vũ khí màu tím sao khố duy thản luyện chế nếu là có thể thành công vừa vặn có thể bổ đủ hàng vũ thiếu khuyết hai tay vũ khí nay lại là một thanh cấp mười bảy tím vũ khí uy lực phương diện tuyệt đối không thể khinh thường Hàng vũ khoảng cách thăng 17 đã rất gần, nếu có thể có được dạng này một thanh vũ khí, thực lực bản thân có thể đủ thu hoạch được to lớn tăng lên, mà đối khối duy thản dạng này luyện khí sư mà nói, lớn nhất lý tưởng cũng là tạo ra một cái đỉnh cấp vũ khí. Song Phương cũng coi là lẫn nhau lấy cần thiết, an nhịp với nhau. Hàng vũ đem ba kiện vật phẩm cho hắn, không quản muốn cái gì tài liệu một mực nói, thuận tiện đem luyện khí chuyên gia kim chủ y kêu đến phụ trợ hỗ trợ, lấy bảo đảm một lần luyện chế liền có thể thành công lục nguyên tổng đốc lựa chọn đạo ít đô lục nguyên hành tỉnh tổng đốc một cái cường đại cự ma pháp sư bất quá cường đại là tương đối cùng địa long giới mặt khác tám đại hành tỉnh tổng đốc so sánh đạo ít đô thực lực là đếm ngược chỉ vì ngồi lên tổng đốc thời gian còn không tính quá dài lục nguyên hành tỉnh đời trước tổng đốc tại mười năm trước tự nhiên ngã xuống lục nguyên hành tỉnh liền lâm vào dài đến ba năm hỗn loạn cùng tranh đấu bởi vì trước tổng đốc bộ hạ tại nội hồng cùng tự giết lẫn nhau bên trong làm hao mòn thực lực để ngay lúc đó đại lãnh chúa đạo Yết đồ bắt lấy vận mệnh kỳ ngộ làm đánh tan mặt khác đối thủ cạnh tranh sau hắn an vị bên trên lục nguyên tổng đốc bảo tọa chỉ trước mắt bảy năm trôi qua đạo Yết đồ trước đây không lâu lên tới cấp 16. sáu chỉ là cùng hoang dã tổng đốc Nặng, tây hải tổng đốc mini lủ xì ủ so sánh cá nhân thực lực vẫn là hơi kém một chút nhưng là đạo Yết đồ cũng không lo lắng cho mình bảo tọa lại nhận uy hiếp lục nguyên tỉnh thành thị số lượng nhiều nhân khẩu số lượng đông đảo các loại bộ đội quy mô khổng lồ, thực lực bản thân hơi kém một chút không quan hệ, chỉ cần một mực nắm chặt các lộ lanh chúa, lục nguyên hành tỉnh liền vững như thành đồng. một vị địa tinh tới báo cáo tổng đốc hoa nguyên tỉnh sứ giả mang đến tin tức mới, thủ lĩnh bọn họ đã xuất phát, ý đồ đến phỉ thủy thành hội đàm. vị này địa tinh là đạo y đồ thân tín, đồng thời cũng là phỉ thủy thành phó thành chủ tịp liên quan tới hoa nguyên tỉnh sự tình, đạo y đồ đã nghe nói địa long giới mới nhất quật khởi nhân tộc thế lực. Vậy mà cùng nặt liên hợp lại phản kháng cuồng Long Vương, đang lúc đạo y đồ cảm thấy đối phương đây là tại muốn chết lúc, để người tuyệt đối không ngờ rằng chuyện phát sinh. Cuồng Long Vương thất bại tan tắc mà quay trở về. Ba vạn tinh nhuệ Long lĩnh quân đoàn toàn quân bị diệt. Địa Long Giới chứ danh mấy vị Long Tướng, cũng không còn có trở về qua. Đây là Cuồng Long Vương thống trị địa vị vững chắc về sau, chưa từng có tao ngộ qua thảm bại, chấn kinh tất cả địa Long Giới thổ dân, càng là chấn kinh vị này lục nguyên tổng đốc đạo ít Đồ khoảng thời gian này cảm thấy phi thường lo nghĩ một phương diện kính sợ cuồng long vương thế lực một phương diện lại kiên kỵ hoang nguyên tỉnh của thời. nhân tộc liên tiếp phái ra sứ giả thương lượng hy vọng thúc đẩy hai đại hành tỉnh hợp tác đạo ít Đồ đối với cái này lo lắng trùng điệp một phương diện cùng long vương y dị nguyên cương đại lúc này đầu nhập hoang nguyên tỉnh nhân tộc một vòng mới chiến tranh lúc nào cũng có thể giáng lâm trời mới biết mình có thể hay không bị xem như tấm mục đầy đi ra huống chi lục nguyên tổng đốc trước đó cũng là hưởng ứng hiệu triệu không chỉ một lần triển khai đối lục nguyên hành tỉnh người lớn vây quét nhân tộc sẽ như vậy tùy tiện tiêu tan hiểm khích lúc trước sau trái lại nếu như kiên định cự tuyệt lại sẽ phát sinh cái gì hoa nguyên tỉnh làm không tốt trực tiếp cầm lục nguyên hành tỉnh khai đao hoa nguyên tỉnh liền long lĩnh quân đoàn đều có thể đánh tan liền quân long vương cường đại như vậy tồn tại đều có thể đối kháng đạo ý đồ không cho rằng mình có đầy đủ năng lực chống lại nhân tộc hắc kinh cước liên minh hoa nguyên hành tỉnh quân đoàn liên hợp lại cường đại bộ đội làm sao tuyển đều không đúng Làm sao tuyển đều là sai? Cái kia biện pháp tốt nhất chính là không chọn." Đạo Y đồ khoát tay chặn lại nói, "Ngươi đi chuyển đạt nhân tộc sứ giả, ta đang bận đánh hạ bí cảnh, này lại nói sự tình sau này hay nói." Địa Tinh kịp đoán được tổng đốc biết dùng kế hòa bình, "Tổng đốc đại nhân, mỗi một lần đều né tránh là giải quyết không vấn đề, nếu như ta không có đoán sai, nhân tộc đây là muốn làm sao cùng nếm thử, nếu như Y Lệ Nguyên không cách nào lấy hòa bình thủ đoạn lôi kéo chúng ta, bọn hắn tiếp xuống rất có thể sẽ động võ." Đạo Y Đồ cả giận nói, có can đảm lời nói liền thử một chút. Tỷ khuyên nói ra, Tổng đốc đại nhân, bọn hắn liền Quyền Long Vương cũng dám đối kháng, địa Long giới còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Quyền Long Vương thất bại tan tác mà quay trở về sẽ không cam lòng, tiếp xuống khẳng định sẽ doanh chống khua chiên trùng kiến bộ đội, vì lẽ đó vòng thứ hai chiến tranh khai hỏa là vấn đề thời gian. Lục Nguyên Tỉnh đối bọn hắn đến nói là không thể không cầm xuống địa bàn. Ngươi nói có đạo lý. Đạo Y Đồ trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Hiện tại thế cục cũng không sáng tỏ, mặt khác Tổng đốc cùng Đại Lanh Chúa, tất cả đều do dự, đung đưa trái phải. Tiếp một mực là Đạo ịt Đố Mưu Sĩ. Giờ phút này chính là hắn phát huy tác dụng thời điểm. Tiếp nói, thuộc hạ ngược lại là cho rằng, nguyên nhân chính là mặt khác Tổng đốc, Đại Lanh Chúa đung đưa không ngừng thời điểm. Tổng đốc mới càng hẳn là kiên định đứng tại cuồng Long Vương bên này, cái này chính là Phỉ Thúy Thành cùng Tổng đốc đại nhân ngàn năm một thở tốt kỳ ngộ. Ngươi nói là giúp Cuồng Long Vương đi đối phó nhân tộc, đây coi là cái gì kỳ ngộ? Không, không phải giúp Cuồng Long Vương, là giúp phần thắng cao hơn một phương. Tiệp Kiên nhẫn giải thích nói, Hoa Nguyên tỉnh đánh bại Cuồng Long Vương về sau, tự thân cũng đã nguyên khí đại thường, bộ đội tinh nhuệ hao tổn một nửa, liền nặc đều chết trận. Đạo y đồ Minh Bạch tiệp muốn nói cái gì? Hoa Nguyên hành tỉnh thực lực, có lẽ không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Hoa Nguyên tổng đốc nặc đều đã ngủm, người kia loại thủ lĩnh hàng vũ, hẳn là sẽ không mạnh hơn nặc. Hoang Nguyên Tỉnh có thể đánh tan Long lĩnh quân sát thực rất không nổi, nhưng đánh như thế lớn một trận chiến đấu, bọn hắn cũng không có khả năng không thương cân động cốt. Mặt khác, linh giới tổng đốc, mười mấy cái đại lãnh chúa cấp nhân vật, tất cả đều cố gắng không đếm xỉa đến, ý đồ bảo trì lại trung lập, cứ như vậy liền có thể tại Cuồng Long Vương cùng nhân tộc run lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách lúc tìm tới cơ hội. Cuồng Long Vương bị Cuồng Phong một trận chiến ảnh hưởng, thanh danh của hắn cùng lực hiệu triệu đều nhận ảnh hưởng to lớn. Đối với cái này. Cùng Long Vương khẳng định phi thường nổi nóng, nhưng nhất thời lại không thể cầm những này đáng chết Tổng đốc thế nào. Trước mắt hắn đại địch số một là nhân tộc. Cái thứ nhất muốn đánh hạ địa phương là hoang nguyên hành tình. Nếu như nghịch chuyển tư duy đến muốn, lúc này không phải liền là mượn cơ hội bày tỏ trung tâm dịp tốt sao. Mặt khác Tổng đốc đều không nghe lời nói, giả câm vờ điếc, kéo dài thời gian, chúng ta nghe lời nói, chủ động, hỗ trợ tác chiến, hiệp trợ cùng Long Vương đánh thắng trận chiến tranh này. Sau đó, vô luận luận công hành thưởng, Vẫn là là dựng nên điển hình. Đạo y đồ đều có cơ hội theo Cuồng Long Vương nơi này đạt được đại lượng chỗ tốt. Làm chính đại tổng đốc bên trong thực lực thứ nhất đến ngược thứ hai, cá nhân thực lực là đạo y đồ lớn nhất đau nhức điểm chỗ, chỉ cần mượn cơ hội lần này lấy lòng Cuồng Long Vương, lấy Cuồng Long Vương nội tình cùng tài nguyên, đủ để cho mình trong khoảng thời gian ngắn, thực lực thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Lục Nguyên Tỉnh vị trí quá xấu hổ. Nhất định phải là một lựa chọn hai chọn một. Vậy khẳng định là lựa chọn trợ giúp Cuồng Long Vương. Không chỉ bởi vì quầng Long Vương càng mạnh, càng bởi vì mê Long Thành tại xa xôi Long Lĩnh, mà hoang nguyên tỉnh lại gần ngay trước mắt, ai thích lánh địa mình bên cạnh, trưởng thành một đầu tùy thời ăn người cự thú. Hiện tại, một cái cơ hội thật tốt bày ở trước mắt. Nhân tộc thủ lĩnh hàng vụ không biết sống chết tự mình đến thấy mình. Sao không mượn cơ hội này, đem ra hỏa này đánh cho tàn phế, cùng cái khác cao tầng cùng một chỗ nhốt lại. Cứ như vậy, không có nhân tộc lãnh tụ, nhân tộc thực lực khẳng định hỗn loạn, nặt lại vừa vặn còn không co phục sinh. Hoang Nguyên Tỉnh bản thân cũng không có từ cuồng phong thành trong chiến dịch khôi phục lại. Đạo Y Đồ lúc này hướng cuồng Long Vương xin đi dễ dàng. Cùng cuồng Long Vương liên hợp lại lần nữa tấn công vào Hoang Nguyên Tỉnh. Hoang Nguyên Tỉnh khẳng định ngăn cản không nổi, kết quả cuối cùng chỉ có diệt vong. Đạo Y Đồ lộ ra nhe răng cười, đang lo không có cách nào phá cục, những này ngu xuẩn đã đưa lên cơ hội, chúng ta không hảo hảo bắt lấy, chẳng phải là rất xin lỗi bọn hắn. Tiệm ngươi tự mình đi an bài, nhất định phải xác nhận nhân tộc lĩnh tụ hàng vũ bản thân trình diện để ta tại cái này phỉ thúy thành bên trong thật tốt chiêu đãi một chút bọn này đường xa mà đến quý khách chương năm trăm hai mươi một chưa nghĩ ra tốt đàm luận nhân tộc đoàn đội vào lục nguyên hành tỉnh phỉ thúy thành phó thành chủ tiệm chuyên môn đi một chuyến chủ yếu là vì xác nhận hư thực kết quả không chỉ có trong tình báo hàng vũ ở đây tô vân băng triệu minh giang nam tiểu cường tần mục một nhóm người hạch tâm thành viên đều đến ngoài ra còn có tiểu bạch xích viêm nhị cầu ở bên trong tâm phúc cùng mười mấy vị nhân tộc cao tầng. Tiếp chưa từng gặp qua những người này. Không có cách nào đem mỗi người đều cùng tình báo rõ số chỗ ngồi. Nhưng là có thể khẳng định là, lần này viếng tham lục nguyên hành tỉnh nhân tộc, cơ hồ tất cả đều là hoang nguyên tỉnh nhân tộc quần thể bên trong hết sức quan trọng. Về phần binh sĩ, vi biểu bày ra thành ý. Đối phương chỉ đem hai ba trăm tinh nhuệ mà thôi. Cùng ngày, tiếp trở về phỉ Thúy Thành. Đạo y đồ nhữ mày hỏi, cho ngươi đi tìm hiểu hư thực. Ngươi sải như thế nào, thời gian dài như vậy, tình huống hiểu thế nào? Tịp nói rõ sự thật. Đạo ít đồ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đồng thời, hắn cũng đổ hít sâu một hơi. Chỉ ít ngoài mười vị cấp mười lăm cường giả, nhân tộc này thực lực thật sự là mạnh đáng sợ. Tịp mau nói, chuyện tốt, chuyện tốt ta. Tổng đốc ngươi suy nghĩ một chút. Nhân tộc thủ lĩnh cùng tuyệt đại đa số cao tầng, rất nhanh liền tất cả chúng ta trưởng khống bên trong, chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy tiến hành cầm tù như vậy. Đạo ít đồ cười tiếp lấy lại lộ ra vẻ ngờ vực. Tiếp, ngươi có hay không cảm thấy, chuyện này có chút cổ quái. Đạo Y Đồ lâm vào do dự bên trong, nhân tộc có thể tại cuồng Long Vương dưới mí mắt trưởng thành, hẳn không phải là không có bộ óc ngu xuẩn, làm sao lại lộ ra như thế lớn nổi danh sơ hở? Chẳng lẽ bọn hắn liền không nghĩ tới khả năng xuất hiện hậu quả sao? Đạo Y Đồ không giỏi nưu, nhưng là cự ma bản tính là rào hoạt đa nghi. Chuyện này quá mức thuận lợi, ngược lại để hắn có chỗ lo lắng, thật giống như có bẫy dập gì đồng dạng. Tiếp hơi thêm suy nghĩ nói, chúng ta buông ra thành cấm, chỉ cần bọn hắn dám vào thành, liền theo kế hoạch hành động. Hắn nói tiếp, đối phương tổng cộng hơn 10 người, cộng thêm 200 binh sĩ, chúng ta đã ở quảng trường bày ra cao cấp phong cấm trận, tiếp xuống lại bố trí trùng điệp mai phủ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đào thoát, không có ngoại ý mớn. Nói cũng đúng. Đạo y đồ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Vô luận đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì, mấy chục nhân tộc cao tầng là giả không thể. Vô luận đối phương có thủ đoạn gì. Chỉ cần dám vào nhập Phỉ Thúy Thành, cũng không phải là bọn hắn có thể nói tính toán. Phỉ Thúy Thành là lục nguyên hành tỉnh hạch tâm thành thị. Tòa này cỡ lớn thành thị có được chiến đấu binh 3 vạn 5 ngàn khoảng cách. Đạo y đồ trí tuệ loại thủ hạ cũng có trọn vẹn 3-400 nhiều. Phỉ Thúy Thành thành chủ chính là tòa thành thị này chủ nhân, tay mình nắm trọng binh, chỉ cần đối phương dám vào vào trong thành, chớ nói chỉ là một chi nhân tộc bộ đội, cường đại như Cuồng Long Vương cũng không có khả năng đơn thương độc mã giết ra ngoài. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, Đạo Ít Đô lại có tư cách gì làm lục nguyên tổng đốc? Ngày thứ hai, ngay tại Đạo Ít Đô tận mắt nhìn chăm chú cùng xác nhận phía dưới, nhân tộc đội ngũ chậm rãi đi vào phỉ Thúy Thành, đi vào tòa này vì bọn họ chuẩn bị bãi săn. Một viên treo lấy tâm, rốt cục triệt để buông xuống. Đạo Ít Đô cảm thấy mình lo lắng thuần túy dư thừa, nhân tộc nhất định là đánh bại cuồng Long Vương về sau quá tự phụ, cho nên mới sẽ làm ra dạng này tự tìm đường chết quyết định đi vào phỉ thúy thành bắt đầu từ thời khắc đó tuyệt đối quyền chủ động liền rơi xuống trong tay mình tiếp đối với hắn gật gật đầu biểu thị đã làm tốt chuẩn bị đạo y đồ yên tâm đi đến quảng trường đứng tại dự thiết lập tốt trận pháp biên giới mà chung quanh tụ tập hơn ngàn phỉ thúy thành binh sĩ các ngươi ai là xa tuyền thành chủ hàng vũ hàng vũ chủ động đi tới hắn sử dụng một chút thủ đoạn để trang bị linh năng vầng sáng ẩn nấp cũng thu liễm lại khí tức của mình vì lẽ đó chợt nhìn rất khó phán đoán chân thật thực lực Hàng Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta lần này cố ý bái phỏng Phỉ Thúy Thành, mục đích chủ yếu chính là vì có thể cùng Đạo ít Đồ Tổng đốc hợp tác, chỉ cần Lục Nguyên Tỉnh cùng Hoang Nguyên Tỉnh hình thành liên minh, cho dù là Cuồng Long Vương cũng vô pháp để chúng ta túi đầu sưng thần. Đạo ít Đồ nghiền ngẫm cười một tiếng, có thể làm như vậy đội ngũ đến nói lại có ích lợi gì chứ? Tổng đốc cùng nhân tộc trước đó ân oán xóa bỏ, ngoại trừ Phỉ Thúy Thành có thể được hưởng cùng nhân tộc thương đội giao dịch hợp tác năng lực, mặt khác chỉ cần Tổng đốc không còn hướng Cuồng Long Vương sưng thần cũng không có cần phải tiến cống, còn giữ lại tài nguyên, không đều là chỗ tốt ta. Hàng Vũ nói đến đây lại bổ sung, ngoài ra, chúng ta còn chế định kỹ lượng hơn kế hoạch, tương lai hoang nguyên tỉnh cùng lục nguyên tỉnh, có thể tạo dựng lên kinh tế, quân sự đồng minh. Đạo y đồ âm thanh lạnh lùng nói, nghe là không sai, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Các ngươi muốn như thế nào vì chính mình đảm bảo? Hàng Vũ nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm một phần kế ước. Ừ, nhân tộc nghĩ liên minh không phải là không thể được. Nhưng phương án này phải sửa lại, các ngươi hoang nguyên tỉnh hướng lục nguyên tỉnh túi đầu, hàng năm giao nộp 50% thu nhập. Đạo y đồ chỉ vào hàng vũ nói, mặt khác, ta muốn ngươi lưu tại phỉ Thúy Thành làm con tin. Hàng vũ nheo lại mắt, xem ra tổng đốc căn bản chưa nghĩ ra tốt đàm luận. Ha ha ha ha, ngươi bây giờ mới phát hiện, không cảm thấy quá trễ sao. Đạo y đồ cười lên ha hả, tức, bắt lấy bọn hắn, một cái cũng không được bỏ qua. Tiếng nói vừa ra, liền không có sau đó. Lâm vào lung túng kẻ ngắt. Đạo y đồ trong dự đoán hình tượng chưa từng xuất hiện. Hắn cảm thấy phi thường hoang mang, không phải để tiệp điều 50 tên phỉ thúy thành cường giả, sau đó tự mình dẫn đội mai phục tại phụ cận chờ lệnh. Không phải để tiệp vừa nghe đến mệnh lệnh, liền phát động phong cấm trận áp chế bọn hắn kỹ năng A. Tiếp. Người làm sao? Vì cái gì không khởi động trận pháp? Đạo y đồ thẹn quá thành giận quát. Tiếp đi tới nhàn nhạt nói, Tổng đốc đại nhân, phi thường thật có lỗi, ta đã sớm đem thuộc hạ đời ra. Đạo Ít Đồ biểu lộ ngưng kết. Hắn không rõ Tiệp vì cái gì làm như thế. Đạo Ít Đồ một mực rất rõ ràng, Tiệp nhưng thật ra là Quồng Long Vương người, vì lẽ đó hắn mới có thể kiên định như vậy ủng hộ Quồng Long Vương, lại bởi vì Tiệp ý kiến xác thực cùng lục nguyên thành lợi ích không như mà hợp, vì lẽ đó Đạo Ít Đồ dựa theo đề nghị của hắn triển khai kế hoạch. Ai có thể nghĩ? Kế hoạch chế định người. Hiện tại trái lại phá hư kế hoạch. Đó căn bản không có khả năng, hoàn toàn không hợp logic. Thật sự là phi thường tiếp nối, tiệm tại hôm qua gặp mặt qua về sau, hắn liền quyết định về sau hiệu chung với chúng ta. Hàng Vũ cười hắc hắc nói, đúng dịp, ta cũng căn bản không có ý định thật tốt đàm luận. Nguyên lai, like. trước ngày hôm qua, tiệm vẫn là kiên định chống cự đảng. Đạo y đồ phái đi ra điều tra hư thực lúc, bị Hàng Vũ cho lâm thời chế trụ, trước hết để cho trong đội ngũ có độc tâm thuật đường nho cha ra kế hoạch. Tiếp lấy ném cho Tô Vân Băng tẩy não. Tô Vân Băng đã cấp 15, cái này tiệm mới cấp 14. Kết quả có thể nghĩ Tiếp rất nhanh liền bên trong vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả Mà loại năng lực này cho tới bây giờ Chưa từng tại địa long giới xuất hiện qua Bản địa thổ dân liền chưa thấy qua mấy lần mê hoặc loại kỹ năng Chớ nói chi là chưa bao giờ nghe vĩnh cửu mê hoặc Hoàn toàn không có để phòng chuẩn bị Bọn hắn thu thập được trong tình báo Cũng căn bản liền không có tô vân băng người như vậy Tô vân băng dù sao cũng là vừa nhảy dù đến địa long giới kỳ binh Đạo y đồ cả giận nói Đáng ghét Nhưng các ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy ra phỉ Thúy Thành. Tiếc đột nhiên làm phản. Bắt sống là rất khó tiến hành. Nhưng là xử lý đám người này căn bản không khó. Nơi này thế nhưng là đạo ịt đồ địa bàn. Toàn bộ thành thị hơn 3 vạn chiến đấu binh, chỉ nghe Tổng đốc trí tuệ, đừng nói là mấy tên này, coi như cùng Long Vương bị vây công, cũng chỉ có một con đường chết hạ chẳng, Giết cho ta. Đạo ịt đồ ra lệnh, trên quảng trường hơn ngàn tiền lính, lập tức hướng hàng vũ bọn người dũng mánh lao tới. Mà đạo ịt đồ điều bắt đầu triệt thoái phía sau. Một phương diện, hắn là pháp sư, không giỏi cận chiến. Một phương diện khác, hắn không cần thiết tham chiến, dù là dùng người chống chất, cũng có thể tùy tiện để chết đám nhân loại kia. Đúng lúc này, hàng vũ một cái thiểm thức thuật. Hắn vòng qua mấy hàng binh sĩ bức tường người. Vậy mà trực tiếp xuất hiện tại đạo ịt đồ trước mặt. Hiện tại mới nghĩ rút lui không cảm thấy đã quá trễ sao. mươi 522, bắt giặc trước bắt vua đạo ít đồ chỉ cảm thấy nhận vũ nhục lớn lao nhân tộc dùng cái gì thủ đoạn chế phục tiệp không trọng yếu nhưng là chỉ dựa vào thu thập một cái tiệp đã cảm thấy có thể lật bàn sao bọn gia hỏa này có phải là quá không đem mình cái này tổng đốc đưa vào mắt dù nói thế nào cái này phỉ thúy thành là mình thành thị lao tử thực lực liền xem như tổng đốc bên trong mặt lưu có thể mặt lưu tổng đốc cũng so với bình thường đại lãnh chúa mạnh rất nhiều tuyệt không phải có thể tùy ý nào nặn quả hầm mềm hơn nữa liền tình huống hiện tại làm sao đều là bọn hắn thê yêu a khiến cho giống như lão tử bị ép vào tuyệt cảnh đồng dạng đạo ít đồ liên tục phát động ba cái phòng ngự pháp thuật tam sát quang mang hình thành lồng phòng ngự lập tức liền bao phủ toàn thân mặc dù mình là tương đối yếu ớt pháp sư nhưng bằng cái này ba tầng cường lực pháp thuật thuẫn đầy đủ ngăn cản đối phương mấy phút bốn phương tám hướng đều là phỉ thúy thành chiến đấu binh mà chiến đấu một khi khai hỏa mặt khác địa khu binh sĩ phỉ thúy thành thành viên đều sẽ chạy tới nhân tộc đội ngũ mấy chục người binh sĩ bất quá hai trăm thôi hử như thế chút không đủ nhét cái răng mấy phút bên trong đủ để toàn bộ giải quyết hết một giây sau hắn đã nhìn thấy theo hàng vũ trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại đấu khí tứ giai chuyển thừa đấu khí tông sư đấu khí phong bạo lấy hàng vũ làm trung tâm chung quanh mấy chục mét toàn bộ lom hình thành một cái cự hình dạng cái bát hô to vô luận là chiến đấu binh phóng tới mũi tên phi đao, vẫn là chiến đấu binh ném qua tới pháp thuật công kích gió bao thổi phía dưới hóa thành hôi tấn cùng một phấn cận thân mười mấy cái chiến đấu binh hết thể bị tung bay hơn phân nửa bị xé nát phá thành mảnh nhỏ tại chỗ miêu sát hàng vũ khoảnh khắc liền thanh ra một cái chân không mang hắn cùng lục nguyên tổng đốc chung quanh lại không có vướng chân vướng tay khoảng thời gian này trước sau nắm giữ đấu khí phong bạo đấu khí niệm khí cháo đấu khí tuyệt sắt chạm cộng thêm đã sớm nắm giữ đấu khí hộ giáp hàng vũ trước sau lại đầu nhập gần mười vạn linh khí kỹ năng toàn bộ thăng đẩy kích hoạt khí tông sư làm một tứ giai chiến chức giả truyền thừa đấu khí tông sư thuộc tính cơ sở tăng thêm hiệu quả cùng ngục huyết của ma trúc quang kiếm thánh không sai biệt lắm mà xem như một cái tứ giai truyền thừa cũng giao phó hàng vũ một hạng năng lực đặc thù đấu khí kích phát hàng vũ sử dụng bất luận cái gì bổ sung đấu khí kỹ năng lúc kỹ năng hiệu quả đều sẽ có chỗ tăng cường hàng vũ bất luận cái gì một cái đòn công kích bình thường đều sẽ tự động ra chỉ một luồng không kém đấu khí mà những này cũng sẽ không tạo thành ngoài định mức tiêu hao Đấu khí phong bạo là đấu khí buộc phát tiến giai bản. Hai cái kỹ năng hiệu quả như nhau, đấu khí phong bạo không chỉ có uy lực càng mạnh, bao trùm phạm vi to lớn hơn, lại tiếp tục thời gian cùng tiếp tục cường độ là khả khống. Hàng vũ có thể chế tạo một cái thuấn phát phóng thích gió bão, để cầu trong chốc lát tạo thành cực lớn sát thương hiệu quả cùng sóng sung kích hiệu quả, cũng có thể đem gió bão vận chuyển tốc độ giảm bớt, để đấu khí có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Cùng mini Lucy U lúc chiến đấu, đối phương hai lần phát động đấu khí phong bạo. Cho dù là tứ phương huyết ngục cũng không thể đem về khốn. Hàng Vũ dùng ra đồng dạng kỹ năng, chỉnh thể hiệu quả hơn xa mini lũ xỉ ủ. Kỹ năng uy lực trình độ nhất định bị thuộc tính ảnh hưởng, bây giờ Hàng Vũ người mang ba cái tứ giai truyền thừa, nhiều kiện màu tím trang bị, các phương diện cường độ đều siêu việt mini lũ xỉ ủ, vì lẽ đó kỹ năng hiệu quả khẳng định cũng tại mini lũ xỉ ủ phía trên. Không được. Đạo Y đồ ngạc nhiên phát hiện, làm như gió bao đấu khí đối diện phá lúc đến. Ba tầng phòng ngự pháp thuật giống như tờ giấy bị xé nát trong chớp mắt bị xua tán phá giải đi thực lực thật đáng sợ cái này viễn siêu tổng đốc cường giả A. đạo y đồ ý thức được mình xem nhẹ đối phương hắn cuống quít kích hoạt một cái thuấn phát thuật quyển trục. chi này màu làm quyển trục hiệu quả rất đơn giản có thể thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng thi pháp tốc độ để một chút nguyên bản cần mấy giây thậm chí càng lâu thời gian chuẩn bị kỹ năng biến thành thuấn phát vẫn là ma lôi vĩnh kiếp chi viêm hai đạo siêu cường pháp thuật phóng xuất ra Hàng vũ quanh thân hình thành một tầng hình tròn lồng khí, đấu khí niệm lực cháo. Cùng đấu khí phong bạo phun trào hoàn toàn khác biệt. Kỹ năng này sẽ đem cường đại đấu khí cố định ở trung quanh, đối đồng dạng đối vật lý công kích phòng ngự hiệu quả không mạnh, nhưng là đối với bất luận cái gì hình thức năng lượng công kích, lại có rất tốt phòng ngự hiệu quả. Lôi trụ đánh vào phía trên vỡ vụn, ánh lửa hồng ở phía trên dập tắt. Toái không phủ nhẹ nhàng vung tay lên, không thể trốn tránh Toái không phi phủ, nháy mắt đánh trúng đại y đồ. Không những đánh gãy đại y đồ hạ cái kỹ năng càng gửi sinh mệnh lực trực tiếp rơi xuống hai phần ba một đầu tím dây chuyển tự động kích phát cương đại trị liệu thuật bao phủ thân thể đạo y đố lại đem sinh mệnh lực cho kéo lên trở về nhưng song phương thực lực trên lệch quá nhiều làm một da giòn pháp sư lại bị bạo lực chiến sĩ cẩn thân trừ phi sử dụng không gian pháp thuật chạy trốn nếu không coi như cho hắn một sắp trị liệu sư đều không dùng trục quang nhất kiếm Cuồng ma đưa tang hàng vũ quấn quanh lấy huyết sắc dung nham dây lát kích mà lên đạo ít đồ sinh mệnh lực cho xử lý hơn phân nửa trị liệu thuật hiệu quả vẫn còn thế nhưng là tiếp xuống tốc độ khôi phục đã hoàn toàn theo không kịp tổn thương sinh ra dù cho các loại thủ đoạn bảo mệnh tề xuất cũng vô dụng hàng vũ một tay cầm thoái không phủ một tay cầm phong chi thánh đồ kiếm hai thanh màu tím trang bị ra chỉ phía dưới chém đạo ít đồ liền cùng chém đồ ăn đồng dạng lấy thực lực mang tính áp đảo trực tiếp băm từng tầng từng tầng phong ngự chém dụng hai tay đem đánh bại không giết chết hắn chỉ là đánh tới sắp chết trạng thái Đạo ít đổ không nghĩ tới mình dễ dàng như thế liền bại. Người coi như đánh bại ta cũng là vô dụng, các ngươi đừng nghĩ đi ra phỉ Thúy Thành, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Lục Nguyên Tổng đốc đại nhân ý gì hành nguyên mạnh miệng, giết, giết. Một cái đều đừng bỏ qua. Phỉ Thúy Thành chiến đấu binh đã buộc phát thế công. Vô số mưa tên, pháp thuật, từ khác nhau phương hướng bao trùm mà tới. Triệu Minh, Giang Nam một nhóm người, lập tức xông lên chi viện, nhưng đối mặt dày đặc như mưa công kích. Trong lúc nhất thời cũng là ở vào áp chế trạng thái, dù sao địch nhiều ta ít, chung quanh binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hàng vũ đến phỉ Thúy Thành cũng không phải là vì ám sát lục nguyên tổng đốc. Bởi vì ám sát không cần thiết mang nhiều người như vậy đến, nếu không giống như bây giờ bị trùng điệp vây quanh, chứ có thể sử dụng chuyện tống thuật hàng vũ, còn vẫn có cơ hội chạy trốn, những người khác là một con đường chết. Tô Vân băng Hàng Tiểu Bạch, Tân Mục mấy cái linh chức giả thừa dịp điểm hộ tới gần. Hàng Tiểu Bạch đối sắp chết lục nguyên tổng đốc thi triển một cái tứ giai phong ấn thuật, Tân Mục cũng phát động mấy cái phong ấn thuật, lấy tiến một bước tăng cường phong ấn hiệu quả. Đạo Y Đồ cảm nhận được thân thể của mình cùng kỹ năng toàn bộ bị phong ấn, các hạng thuộc tính thẳng tắp hạ xuống, đã suy yếu tới cực điểm. Tô Vân Băng lấy ra một chi xanh đậm thuốc trích tiêm vào vào Đạo Y Đồ phần cổ, để hắn thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ, ý chí thuộc tính bị chi này đặc thủ dược tể cho kìm chế. 10 phút. Tô Vân Băng nói với Hàng Vũ một câu. Hàng vũ gật gật đầu, giao cho chúng ta đi. Mấy chục thành viên cùng hai trăm binh sĩ, dựa sát vào hình thành một cái hình tròn vòng đây. Hàng vũ, Triệu Minh bọn người đứng vững giày đặc hỏa lực, đem Tô Vân băng cùng đạo y đổ bảo hộ ở chính giữa. Số lượng thật nhiều a. Triệu Minh dẫn theo màu tím cự thuận, đòn công kích bình thường cơ bản đều là gai ngơ ngỡ nhưng nếu như đồng thời bị dày đặc tập kích, liền xem như hắn cũng gánh không được. Phụ cận phỉ Thủy Thành chiến đấu binh quá nhiều, huống chi trừ phổ thông chiến đấu binh hiện tại không ít phỉ thúy thành cao thủ cũng chạy tới mười phút rất có áp lực a bất quá không quản như thế nào nhất định phải giữ vững hàng vũ một búa nhanh chóng vung ra chém vào một cái cự ma chiến sĩ thân thể toái không phủ bổ chúng đối phương nháy mắt buộc phát ra miệng thủy tinh thanh âm vô số dạn nước huyết tán quá trình bên trong không những đem cái kêu binh sĩ sẽ thành mảnh nhỏ giống như bị đánh nổ yếu ớt pha lê chế phẩm đồng thời còn ngay tiếp theo dây chung quanh mấy cái binh sĩ thu đua quá trình bên trong giai nhỏ bảo kiếm cấp tốc đưa ra thế công như cuồng phong mưa rào lại ngay cả miên không dứt một hàng chiến đấu binh trực tiếp đổ xuống mỗi cái đều có sáu bảy bị kiếm đâm xuyên lỗ thủng uy lực tuyệt luân búa cùng tốc độ đánh siêu nhanh bảo kiếm cả hai kết hợp đánh đâu thằng đó những nơi đi qua người ngã ngựa đổ hàng vũ giống chiến thần tùy ý tại chiến trường sung phong một chút linh chức giả ý đồ thi triển tinh thần công kích nhưng chẳng những không có khống chế lại hắn ngược lại bị bắn ngược trở về đánh chúng mình Đây là khủng bố bạo quân chi nhãn tinh thần phản chế hiệu quả. Nói tóm lại, hàng vũ hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực. Lại tại những người khác phối hợp phía dưới. Mặc dù tương đương gian nan, nhưng là trước mặt ngăn trở. Đạo y đổ rốt cục gánh không được, bị mê hoặc lực lượng xâm lấn đại não, cuối cùng nhận tạm thời không chế, từ dưới đất một lần nữa đứng lên, trên người phong ấn đã giải trừ. Thành công. Tuy là phổ thông mê hoặc trạng thái, nhưng chỉ cần tô vân băng không gián đoạn tinh thần lực. Như vậy mê hoặc hiệu quả liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tô Vân băng hướng hắn phát ra mệnh lệnh, để binh sĩ lui ra. Đạo y đồ hiện lên vài tia giấy rủa, cuối cùng tuân theo đối phương ý chí, lớn tiếng mệnh lệnh, lui ra. Không sai. Thành chủ có được thành thị lớn nhất quân sự quyền hạ. Lãnh chúa mệnh lệnh là lãnh địa binh sĩ thứ nhất chính tự. Nhưng nếu như cái này ra lệnh tối cao lãnh tụ, hiện tại không khéo bị những người khác cho triệt để khống chế lại, như vậy tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì đâu chỉ thấy chiến đấu binh dừng bước tiếp lấy như thủy triều rút đi bắt giặc trước bắt vua chỉ cần khống ở đại đồ chẳng khác nào gián tiếp khống chế lại tòa thành thị này chương năm trăm hai mươi ba khống chế lục nguyên tỉnh chân kinh tổng đốc bị cưỡng ép nếu là vũ lực cưỡng ép cũng coi như lớn không được cứu ra cứu không ra cũng không quan hệ làm lãnh chúa bị xử lý hoặc không được ở trong thành không cách nào ra lệnh còn có thể tìm hai vị phó lãnh chúa nếu như hai vị phó lãnh chúa không được tại còn có thể tiếp tục hướng xuống tìm giữ lời nói cao tầng đến chủ trì đại cục hiện tại vấn đề là tổng đốc cũng không phải là bị vũ lực cưỡng ép trạng thái tinh thần của hắn rất bình thường hắn cũng không có lâm vào huyền thuật hắn là tự nguyện nhận cưỡng ép lại tự nguyện nghe theo hiệu lệnh cái này muốn làm sao phá chưa từng gặp được loại tình huống này hàng vũ ánh mắt đảo qua nhóm người này nói bỏ vũ khí xuống một vị phỉ thúy thành cao tầng nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ phóng tổng đốc đại nhân nếu không đừng nghĩ rời đi cái này phỉ thúy thành hàng vũ dùng một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt liếc hắn một cái có người xem ra không có làm rõ ràng tình trạng tô lão sư cho bọn hắn căng căng trí nhớ tô vân băng mỉm cười nói ta cũng đang có ý này nàng chỉ vào lời mới vừa nói phỉ thúy thành cao tầng xử lý hắn bốn phương tám hướng binh sĩ toàn bộ bị tổng đốc ý chí hiệu lệnh thay đổi đầu mâu nhắm ngay vị này chim đầu đàn vị này không biết tên phỉ thúy thành cao tầng một mặt chấm kinh tổng đốc người Đạo y đồ một tiếng mệnh lệnh giết một đợt mưa tên đem hắn biến thành con nhím mấy chục đạo pháp thuật tập trung oanh tạc tại chỗ hải cốt không còn một màn này nhìn xem những người khác mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tổng đốc đây là làm sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì tinh thần năng đo hoặc dấu vết khác bởi vậy cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa khống chế tinh thần dù cho cường đại hơn nữa tịnh hóa xua tan loại pháp thuật đối đạo ý đồ trước mắt trạng thái cũng là không có tác dụng có thể nói nghĩ phá mất loại này tiên thiên mê hoặc thuật biện pháp duy nhất chính là xử lý tô vân băng nhưng tô vân băng bản thân cũng không phải là hời hợt hạng người bên cạnh hắn còn có hàng vũ cầm đầu một đám cao thủ mà bây giờ toàn bộ thành thị binh sĩ đều tại nó ý chí điều khiển phía dưới phỉ thúy thành đám người này hoàn toàn không có cơ hội đốt hàng vũ giết gà dọa khỉ mục đích đã đạt tới hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trực tiếp mở miệng nói ta cho các ngươi mười giây đồng hồ thời gian toàn bộ bỏ vũ khí xuống ngay tại chỗ bó tay đầu hàng nếu không giết hết không xá Đáng ghét. Không nên xem thường người. Chúng ta là sẽ không khuất phục, Vì Thúy Thành cao thủ lại thế nào cam tâm ngồi chờ chết. Từng cái hai mắt trừng trừng bày ra chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ tư thế. Hàng vũ không nhanh không chầm nói, can đảm lắm, nhưng các ngươi thật nghĩ rõ ràng hậu quả sao. Tô Vân Băng lại tiến lên một bước, hai tay dâng một cái tử sắc quang choáng hạt trâu, chính là tử vong long đem xì nổ phong hồn trâu, bởi vì kiện vật phẩm này đặc biệt thích hợp linh chức giả trang bị quan hệ vì lẽ đó hàng vũ đã đem phong hồn châu giao cho tô vân băng đảm bảo lấy tăng lên tô vân băng năng lực cũng chính bởi vì vậy tô vân băng tiên thiên mê hoặc thuật hiệu quả trở nên càng cường đại giờ phút này tô vân băng thôi động phong hồn ma châu lúc đầu bị xử lý phỉ thúy thành cao tầng thi thể nơi đột nhiên một đoàn vặn vẹo hình người khí tức bị ngưng tụ tiếp theo tại không ngừng dãy rủa cùng nhỏ bé nhọn gào bên trong bị kéo vào phong hồn ma châu tiến hành phong ấn bọn hắn có thể phong ấn linh hồn đám người cái này triệt để ngốc Nếu chỉ là bỏ mình cũng coi như, nếu như ngay cả linh hồn đều bị cầm tù, vậy coi như thật vĩnh thế thoát thân không được, đổi lại là ai phải hào hào suy tính một chút. Còn có 3 giây, 2 giây, 1 giây. Phỉ Thúy Thành thành viên rốt cuộc không chịu nổi áp lực, không còn có vừa rồi phách lối khí diễm, toàn bộ quỳ trên mặt đất giao ra vũ khí, một bộ nguyện ý thuốc thủ chịu trói ráng vẻ. Bọn hắn cả đám đều bị phong ấn, sau đó trực tiếp đưa vào Phỉ Thúy Thành địa lao ngục giam, kiểm lại một chút nhân số, số lượng đại thể không kém đến bước này phỉ thúy thành danh nghĩa vẫn là thuộc về tổng đốc nhân tộc thực tế đã gián tiếp khống chế tòa này chủ thành ai bảo tô vân băng năng lực bá đạo như vậy không nói đạo lý đâu hàng vũ hướng tô vân băng hỏi người mê hoặc hiệu quả còn có thể kéo dài bao lâu tô vân băng nói phổ thông mê hoặc trạng thái phía dưới chỉ cần không cho đả ý đổ rời đi tầm mắt liền sẽ không có vấn đề quá lớn tiếp tục thời gian trên lý luận cũng là vô hạn nhưng tiền đề nhất định phải bảo hộ tinh thần lực sung túc giang nam một mặt sùng bài nói Tô tỷ tỷ bản lĩnh thực tế quá tuyệt à, chúng ta không có phát động chiến tranh, liền cầm xuống Phỉ Thủy Thành đâu? Không được, chúng ta cứ việc ngăn chặn Phỉ Thủy Thành toàn thể cao tầng, nhưng là loại này khống chế chỉ là tính tạm thời, quyết định bởi tại Lục Nguyên tổng đốc lúc nào thoát khỏi mê hoặc khống chế. Triệu Minh hỏi, chúng ta muốn hay không thừa cơ đem bộ đội phái tới trực tiếp chính thức chiếm lĩnh Phỉ Thủy Thành? Hàng Vũ lắc đầu nói, Hoa Nguyên bộ đội một khi tiến vào Lục Nguyên, thế tất sẽ khiến bản địa tất cả thổ dân bài xích cùng bắn ngược dạng này sẽ uổng phí hết đại lượng thời gian cùng tinh lực chúng ta muốn cũng không phải là lục nguyên tỉnh mà là cuồng long vương long trí lĩnh tại đạt thành như thế mục đích trước bất luận cái gì tiêu hao đều là không cần thiết tô vân băng nói biện pháp tốt nhất vẫn là đối cái này lục nguyên tổng đốc đạo y đồ hoàn thành vĩnh cửu mê hoặc đã có thể trực tiếp có được toàn bộ phỉ thúy thành hơn nữa còn có thể thừa cơ đạt được hơn ba vạn tinh nhuệ quân đoàn tất cả mọi người liên tục gật đầu thật sự là dạng này không còn gì tốt hơn lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thu hoạch. Vấn đề là đạo yết đồ trung quy là một cái tổng đốc, tiên thiên mê hoặc thuật có thể hay không đối với hắn thành lập vĩnh cửu mê hoặc. Tô Vân băng đối mặt mọi người nghi hoặc, nàng bình tĩnh mà ung dung tự tin cười một tiếng nói, cái này đạo yết đồ thực lực xác thực mạnh hơn ta một chút, tình huống bình thường khẳng định là rất khó tiến hành vĩnh cửu mê hoặc, nhưng bây giờ trong tay của ta có phong hồn ma châu, lại mượn một chút ngoại lực phụ trợ, tám chín phần mười có thể thành công. Triệu Minh cảm khái nói. Tiên thiên mê hoặc thuật thật sự là một cái không chút nào phân rõ phải trái năng lực. Thương long thêm một cái tô vân băng, tháng qua thiên quân vạn mã. Đây đúng là lời từ đáy lòng. Hơn một năm đến nay, Lão Triệu tiếp xúc qua không ít người, cổ quái kỳ lạ tiên thiên năng lực được chứng kiến rất nhiều, cực ít có tô vân băng biến thái như vậy. Dù cho ngẫu nhiên gặp được rất có khai phát tiềm lực, cũng sẽ bởi vì bị giới hạn thực lực bản thân, không có cách nào phát huy ra chân chính hiệu quả, bởi vì tiên thiên kỹ năng mạnh yếu cùng đẳng cấp cùng thuộc tính là thành, có quan hệ trực tiếp. Rất tốt, Lục Nguyên hành tỉnh liền giao cho ngươi. Chờ Đạo Y Đồ bị triệt để tẩy não sau, Tô Vân Băng sẽ mang lên một chi đoàn đội lưu lại. Đạo Y Đồ vẫn là tổng đốc, nhưng phía sau màn bột lại là Tô Vân Băng. Nàng có thể lợi dụng Phỉ Thúy thành quân đội, Đạo Y Đồ lực ảnh hưởng, chỉnh hợp toàn bộ Lục Nguyên hành tỉnh thế lực, thúc đẩy Lục Nguyên hành tỉnh cùng Hoang Nguyên hành tỉnh cấu trúc đối kháng Quồng Long Vương Đồng Minh. Mà cùng lúc đó, từ Thiên Hoa Trần Ngọc bọn người bộ đội tại Tây Hải hành tinh hành động cũng coi đột phá, bọn hắn thành công cùng Tây Hải hành tinh thế lực mạnh nhất đại lãnh chúa đạt thành nhất chi ý kiến. Hoa nguyên tỉnh, nhân tộc sẽ hiệp trợ vị này đại lãnh chúa leo lên Tây Hải hành tinh tổng đốc vị trí, mà vị này đại lãnh chúa tại trở thành Tây Hải hành tinh tổng đốc sau đó, hắn đem gia nhập hắc kinh cức liên minh toàn lực đối kháng cuồng long vương. Địa bàn đến bước này mở rộng đến ba tỉnh, vì những thứ khác tỉnh nhân tộc liên minh thành viên đều tại gia tốc chạy tới trên đường. Chi này từ nhân tộc thành lập quân phản kháng, thanh thế đã càng lúc càng lớn. Quân Long Vương cùng nhân tộc chiến tranh đem lần nữa bộc phát. Lần này chiến tranh kết quả, đem trực tiếp ảnh hưởng tương lai cách cục. mươi 524, thợ săn tiền thưởng. Làm hàng vũ xử lý tốt lục nguyên hành tỉnh sự vụ sau. Lúc này, đột nhiên một cái tin tức xấu, theo Hoa Nguyên tỉnh truyền tới. Triệu Minh biểu lộ ngưng trọng nói với hàng vũ, cả ngày hôm qua bên trong, Hoa Nguyên tỉnh bên trong. Tính gộp lại phát sinh 56 lên nhân tộc tử vong sự kiện. Hàng Vũ nhớ mày, chuyện gì xảy ra? Triệu Minh trả lời nói, tình huống hiện tại còn không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, những người này đều là không phải bình thường chết trận, mà là người khác ám sát. Triệu Minh xuất ra tài liệu tương quan. Hàng Vũ quét mắt một vòng bị đánh giết người danh sách nhân viên, những người này đẳng cấp đều tại cấp 12 trở lên, mà thực lực tại cấp 12 trở lên nhân loại, phổ biến đều là nhân tộc quần thể bên trong tinh anh giai tầng. Ít nhất là tiểu đầu mụ. Có nhất định lực ảnh hưởng. Bị ám sát nhân tộc bên trong, còn có 6 cái đạt tới cấp 14, mà có thể đạt tới cấp 14 nhân tộc, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, nếu như phóng tới thương long trong tổ chức, không khỏi là địa vị gần thứ hạch tâm đoàn cốt cán thành viên. Trong vòng một ngày, năm mươi mấy người bị ám sát. Mỗi cái đều là nhân tộc đoàn đội thành viên trọng yếu, bị giết địa điểm không giống nhau, nói rõ cũng không phải là chết bởi chiến đấu ngoài ý muốn, nhất định là có người tại đi săn nhân tộc. Hàng vũ bên này còn không có đi sự tình chỉnh lý rõ ràng, lại có ba lệ cùng loại tử vong thời gian, bị giết chết đối tượng vẫn là nhân tộc, trong đó bao quát một cái tương đương nhân vật có phân lượng, cờ rít, Linh kiếm cục Hoang Nguyên tỉnh ba vị lãnh tụ một trong, cờ rít đối cuộc phong thành chiến dịch làm ra không nhỏ công hiến, bản thân tại Hoang Nguyên tỉnh có tương đối lớn danh vọng, hắn bị xử lý cũng liền mang ý nghĩa. Cái thứ nhất cấp 15 kẻ bị giết xuất hiện, hắn cũng không phải là chết tại giã ngoại vậy mà là tại lãnh địa của mình thiết sơn chấn bên trong lọt vào ám sát ngoài ra có một cái càng hỏng bét tin tức bao quát cờ rít ở bên trong tất cả ngộ hại người linh hồn đều chưa có trở lại phục sinh nghĩa giết chết bọn hắn thích khách dùng thủ đoạn nào đó đem linh hồn phong ấn mang đi tình huống bây giờ rất rõ ràng nhất định có thế lực tại nhằm vào chúng ta hàng vũ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng về sau lập tức thông chi tại lục nguyên tỉnh tô vân băng tây hải hành tỉnh từ thiên hoa phải chú ý an toàn của mình sau đó tại xa tuyển thành tổ chức hội nghị khẩn cấp triệu minh nói ra ta cho rằng phía sau màn người vạch ra tám chín phần 10 là cuồng long vương từ cồn phong thành chiến dịch thất bại sau đó hắn không kịp lập tức trù hoạch trận thứ hai đại chiến thế là trước dùng gia loại này phía sau địch chiến thuật đến suy yếu nhân tộc hàng vũ gật đầu tán đồng lão triệu thuyết pháp mặc dù cồn phong chiến dịch long lĩnh quân đoàn thảm bại nhưng là cuồng long vương cũng không phải là đồ đẩn hắn nhất định sẽ tại lần sau chiến tranh lần nữa khai hỏa trước Nghị trăm phương ngàn ngưỡng kế ảnh hưởng hoang nguyên tỉnh phát triển, đặc biệt là ngăn cản nhân tộc thế lực trưởng thành. Ngay tại hàng vũ bề bộn nhiều việc chỉnh hợp lục nguyên hành tinh, Tây Hải hành tinh thời điểm, vùng Long Vương bên này cũng không có nhàn rỗi, chủ trù hoạch một trận đặc biệt nhằm vào nhân tộc tinh anh ám sát kế hoạch. Chỉ một ngày, liên hiệu quả rõ rệt. Nhân tộc mất đi một vị cấp 15 người, 6-7 vị cấp 14 người, cộng thêm gần 50 vị nhân vật tinh anh, tổn thất như vậy có thể nói 10 phần nghiêm trọng thương long tổ chức cao tầng sở dĩ tạm thời trốn qua một kiếp nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hàng vũ vừa vặn đem đoàn đội kéo đến lục nguyên tỉnh kiếm chuyện lúc này vừa mới trở về mới tạm thời không có bị khóa định mà thôi nhưng mà có thể đoán được thương long tổ chức cao tầng lần lượt trở về lại hoặc là hành tung của bọn hắn vị trí lần lượt bị bại lộ tây hải hành tỉnh từ thiên hoa lục nguyên hành tỉnh tô vân băng cùng triệu minh giang nam thần ngục tiểu cường thậm chí chính hàng vũ tiếp xuống đều sẽ có rất lớn nguy hiểm có cực lớn xác suất trở thành bị sát thủ khóa chặt mục tiêu. Lấy hàng ngũ từ triệu cầm đầu mười mấy người cao tầng đoàn đội, dù là phổ thông bị giết một lần, tổn thất cũng là to lớn. Bởi vì phục sinh kỳ trì ít đạt mấy ngày, tỷ lệ lớn trực tiếp rơi xuống cấp 1, trí ít rút lui gần một tháng, đồng thời sẽ xuất hiện kỹ năng hoặc trang bị mất đi, đối nhân tộc thực lực tổng hợp sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. huống chi, đối phương hình như có phong ấn linh hồn thủ đoạn đến ngăn cản phục sinh. Nếu như vậy, liền không chỉ là tổn thất to lớn mà là uy hiếp chí mạng, thật sự là có chút khó giải quyết ta. Thừa dịp tình thế không có triệt để chuyển biến xấu nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Hàng Vũ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tất cả đoàn đội nhân vật trọng yếu nhất định phải tăng cường phòng bị, tốt nhất đều ở tại Sa Tuyền Thành hoặc Thiên Hoang Thành dạng này chủ thành. Dù cho có chuyện quan trọng muốn ra ngoài, cũng nhất định phải đoàn đội hành động, cũng mang lên đầy đủ binh sĩ. Nói đến đây, hắn nhìn một chút triệu mình, Sa Tuyền Thành giao cho ngươi. Ta đi một chuyến thiết sân chấn, cờ Rít vừa bị giết không bao lâu, ta cũng không tin sát thủ một chút vết tích cũng không lưu lại, nhất định phải bắt được gia hỏa này đến. Tên sát thủ này có năng lực lén vào lãnh địa bên trong, công khai dễ như trở bàn tay ám sát một vị cấp 15 nhân tộc cao thủ, đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh phi thường, đặt vào một người như vậy tại hoang nguyên tùy ý hành động quá nguy hiểm. Không thể không nói. Cùng Long Vương cái này một tám chiêu đủ hung ác độc. Nếu không có ứng đối biện pháp, để sát thủ một mực sinh động hoa nguyên tỉnh đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nhân tộc không dám ra ngoài đi săn thăng cấp, thực lực trưởng thành sẽ bị ngăn chặn cứ thế mãi lòng người bàng hoàng người người cảm thấy bất an thậm chí có thể sẽ nguy hại đến đoàn đội ngưng tụ cùng đoàn kết hàng vũ đuổi tới thiết sơn trấn về sau nhị cầu lập tức chui ra ngoài dọc theo một tia khí tức tìm tới cờ rít bị ám sát vị trí túi đầu dùng sức ngửi sau đó ngẩng đầu đối bên cạnh hàng vũ nói ngao lao bản đây là một cái rất lợi hại sát thủ Cơ hồ không có để lại cái gì khí tức. Hàng Vũ nói, nói điểm chính, không cần nói nói nhảm, ngươi ngược lại là có hay không nghe ra cái gì. Cầu tử lại ngửi người nói, dù cho lấy bản gâu trước mắt điều tra năng lực, cũng chỉ có thể ngửi ra một tia còn sót lại khí tức, nhưng là chỉ bằng cái này một tia khí tức, cũng không thể phán đoán đối phương mạnh yếu. Hàng Vũ hỏi, có biện pháp truy tung sao? Nhị cầu trả lời nói, ngao, có thể, nhưng nhất định phải nhanh, vượt qua 5 tiếng, liền xem như bản gâu cũng sẽ không có cách nào. Hàng vũ chòng mắt hơi hiếp nói đuổi. không có gì đáng nói đuổi khẳng định là muốn đuổi. cùng nó chờ đối phương tìm tới mình, chẳng bằng mình chủ động đi tìm đối phương. thời gian đã không nhiều, nhất định phải đuổi tại khí tức tiêu tán trước khóa chặt lại đối phương. hàng vũ xuất phát trước đem đại khái tình huống nghị xa tuyển thành hồi báo một chút, để cho triệu minh bên này cũng làm tốt ứng đối biện pháp. sau đó tại nhị cầu tử dẫn đạo dưới, theo thiết sơn chấn nhanh chóng xuất phát đuổi theo ra mấy giờ. ngao Khí tức càng ngày càng rõ ràng, nhị cầu cảnh dắt lên, bản gâu cảm thấy được vài luồng khác biệt khí tức, đối phương giống như không chỉ một người, đây là nhóm người phạm ăn a. Vừa dứt lời, hàng vũ đạp chúng một cái bẫy, côn cắt phảng phất nháy mắt hòa tan mất, biến thành một đoàn màu đen vũng bùn, vô số bóng đen xúc tu với ra, một tay lấy nhị cầu tử cùng hàng vũ cho trói buộc, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cha chà, ngươi chính là nhân tộc lĩnh tụ hàng vũ đi, ta còn chưa kịp tìm ngươi ngươi lại chủ động đưa tới cửa nương theo lấy một cái âm trầm thanh âm khàn khàn một đoàn khí sám tụ tập tại phía trước cuối cùng ngưng tụ ra một thân ảnh là một người mặc giáp bọc toàn thân giáp che mặt người thần bí bởi vì toàn thân đều bị bao khỏa lên quan hệ hàng vũ không cách nào phân biệt đối phương chủng tộc nhưng theo hình thể đến xem cùng nhân loại không sai biệt lắm đoán chừng là tinh linh loại hình trừ ra hỏa này bên ngoài còn có hai thân ảnh từ hai bên trái phải xuất hiện một cái là người sói hắc ám giờ y một cái khác thì là nguyên tố tộc sinh mệnh có trí tuệ theo khí tức đi lên phán đoán đều là khá cường đại lại đều giỏi về ẩn tàng đỉnh tiêm cao thủ hàng vũ rất bình tĩnh hỏi tại sao tới địa bàn của ta quấy dối hắc hắc chớ trách chúng ta chỉ là vì tiền làm việc ai bảo cường long vương bệ hạ cho các ngươi linh hồn ra một cái khó mà kháng cự giá tốt đâu cầm đầu kẻ ám sát đầu mục nói nhất là ngươi linh hồn của ngươi hiện tại giá trị là năm nghìn tử tinh toàn bộ địa long giới thợ săn tiền thưởng đều đang đổi đến mà các lộ cao thủ cũng đối ngươi thèm nhỏ nước giải đâu. Chương 525, chủ động xuất kích. 5000 tử tinh. Đó không phải là 5 vạn lam tinh a. Hàng Vũ không nghĩ tới mình như thế đáng tiền, nếu là nếu có thể, hắn nguyện ý bán linh hồn của mình. Không chỉ là Hàng Vũ, Hoa Nguyên tỉnh cấp 12 trở lên tinh anh, cốt cán, cao tầng, mỗi một cái linh hồn đều bị giải thưởng lên mê người bằng giá, tuy nói không đến mức giống Hàng Vũ khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Cùng Long Vương Chiến Thuật nói trắng ra chính là tiền tài chiến thuật, trọng thường phía dưới tất có dung phu, rất đơn giản, rất hữu hiệu. Hiện tại các lộ cao thủ ngao ngoe muốn động, càng giống như hơn trước mắt mấy vị dạng này thợ săn tiền thường đã từng có thể là đại lãnh chúa, bởi vì mất lãnh địa trở thành kẻ lưu lạc, lính đánh thuê, nhưng là thực lực phi thường cường hãn. Cầm đầu thợ săn tiền thường nói, hắc hắc, mặc dù chúng ta tại săn giết nhân tộc, nhưng là chúng ta rất cảm tạ nhân tộc, là các ngươi cho chúng ta mang đến cơ hội phát tài hiện tại muốn thu hoạch linh hồn ngươi người gọi là gì gì không còn nói nhảm đầu mục gì gì người sói dở y nguyên tố tộc cường giả gần như đồng thời ở giữa xuất thủ từ đối phương xuất thủ nháy mắt hàng vũ đã làm ra cơ bản phán đoán gì gì là một cái rất mạnh chiến trước giả người sói dở y gồm nhiều mặt cận chiến cùng pháp thuật năng lực nguyên tố cường giả trùng tộc là ám ảnh tộc cũng chính là đen ám nguyên tố hình thành trí tuệ loại thủ lĩnh gì gì thực lực cường đại nhất so bình thường tổng đốc cũng không kém Người sói cao thủ cùng ám ảnh tộc cao thủ cũng có thể sánh vai phổ thông đại lãnh chúa. Hàng vũ nói ra, thật đáng tiếc, các ngươi phạm một cái rất lớn sai lầm, sai tuyển đối thủ. Nhị cầu tử ngao một tiếng, phát động ám ảnh đào thoát, theo dõi buộc trạng thái thoát khỏi đi ra, lập tức phóng xuất ra sói phân thân, đồng thời biến thân, hướng người sói dở ý đánh tới. Cầu tử đánh không lại cái này có thể tại người sói cùng cự lang hình thái tự do chuyển hóa mạnh đại đức lộ ý nghĩa, nhưng là tối thiểu nhất có thể kéo duyên một đoạn thời gian hàng vũ phát động lấp lóe đồng dạng tránh thoát trói buộc tiếp lấy trạng thái toàn bộ triển khai đối dịn gì chính là một cái toái không phi phủ ẩm một chiêu này hoàn toàn trốn không thoát dịn dị đối diện liền ăn một kích đại lượng vết nứt không gian bày kín toàn thân tạo thành hai lần tổn thương theo di động cao tốc trạng thái dừng lại hàng vũ nắm vào trong hư không một cái thu hồi bữa bày ra một bộ liền muốn bổ nhào qua tư thế dịn dị hiển nhiên cũng ý thức được đối thủ này so trong tưởng tượng mạnh đang định làm ra phản ứng động tác hàng vũ lại cải biến phương hướng hướng ám ảnh tộc cao thủ mà đi dương đông cách tây gìn dị muốn ngăn cản đã tới không kịp hàng vũ phát động trục quang nhất kiếm khoảnh khắc giết tới ám ảnh tộc cao thủ trước trục quang kiếm thánh ám ảnh tộc cao thủ ý thức được đại sự không ổn hàng vũ không có cho hắn cơ hội phản ứng lập tức mở ra kiếm ánh sáng hình thái ba bốn cái kỹ năng trực tiếp đập lên khoảnh khắc phá hủy hơn phân nửa sinh mệnh lực gìn dị phát động một loại nào đó ném kỹ trong tay đoàn đao hóa thành lưu quang cắm vào hàng vũ phía sau lưng, nháy mắt đâm xuyên đấu khí hộ giáp phòng ngự. Một giây sau, dĩ nhiên gì thân thể biến mất. Tại hàng vũ phía sau xuất hiện, tay trái đã đẻ lại trôi đao. lập tức có một loại phong ấn lực lượng, tràn ngập hàng vũ toàn thân cao thấp, để hắn thuộc tính bị điên cuồng áp chế. cây đao này có phong ấn năng lực. một khi trong quá trình chiến đấu bị phong ấn liên song, hàng vũ dù cho phóng xuất ra đấu khí phong bạo, cùng bạo sụp đổ đằng đấu khí, trong khoảnh khắc phun ra ngoài, xua tan chưa thành hình phong ấn đồng thời cũng đem dìn dì gì hất bay mấy mét dìn dì mấy cái lộn ngược ra sau ổn định lại một lần nữa ném ra trong tay đoàn đao siêu nhưng ở giữa bắn về phía hàng vũ phần cổ cây đao này rất nguy hiểm nó không chỉ có năng lực phong ấn nó còn có nhanh chóng truyền tống năng lực đoàn đao đánh trúng địa phương vô luận tại vị trí nào dìn dị gì đều có thể thuấn gian di động tới hàng vũ vì ngăn ngừa bị đánh trúng đành phải một lần phát động hư hóa chi thuật đoàn đao xuyên qua hàng vũ bắn tới mấy chục mét bên ngoài rin gì, gì thân thể lóe lên xuất hiện tại đoàn đao trước nắm chặt đoàn đao trôi đao ánh mắt hiểm hiện âm tàn, chuẩn bị lại một lần nữa ném ra ngoài đoàn đao loại năng lực này không có làm lạnh a phi thường khó giải quyết a hàng vũ nhưng không có chân chờ, ám ảnh tộc cao thủ sinh mệnh còn thừa không có mấy mà hắn ngưng tụ ra phòng ngự pháp thuật cũng bị vừa rồi đấu khí phong bạo thổi tan đấu khí tuyệt sát chạm hàng vũ hai thanh vũ khí đồng thời nhảy chạm tại trên người đối phương hai đạo cường đại cô động đấu khí chi nhận Nháy mắt xuyên thâu ám ảnh tộc cao thủ thân thể, miên cương đem cắt thành bà khối. Sinh mệnh về không? Bóng đen cao thủ thân thể nổ. Đây cũng là đối phương dự lưu át chủ bài. Một đạo ý đồ cùng địch nhân đồng quy vu tận bóng đen bạo phá. Dù cho lấy hàng vũ hiện tại lực phong ngự, vậy mà cũng trực tiếp tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh, bị khủng bố bóng đen bạo phá tung bay, mà liền tại ám ảnh tộc cao thủ tự bạo mà chết lúc, theo thể nội bay ra rất nhiều nói linh hồn cái lai. Like. Cái này ám ảnh tộc cao thủ là phụ trách phong ấn linh hồn. Hắn dùng một loại nào đó phong ấn thuật, đem săn giết được nhân tộc linh hồn, toàn bộ phong ấn vào trong cơ thể mình, bởi vì bị hàng vũ đánh giết quan hệ, cho nên linh hồn hết thể bị giải phong. dị giận tím mặt, vất vả săn giết nhân tộc, thế mà cứ như vậy bị trả về, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không phải là lúc nổi giận, hắn hẳn là suy nghĩ thật kỹ mình hậu quả. Không tệ, hắn là rất mạnh, đến mức quá tự phụ, làm hiện tại đối mặt hàng vũ. Dị dị cuối cùng là minh bạch, vì cái gì gia hỏa này treo thưởng cao tới năm ngàn tử tinh khoa trương như vậy tốc độ. Cái này nhân loại thực lực cường đại, đã không kém cỏi địa long giới bất luận cái gì cường giả, chỉ sợ trừ cuồng long vương bên ngoài, không ai có thể tại đơn đấu tình huống phía dưới đem áp chế. Hàng vũ hoàn toàn không cho dị dị cơ hội, một đạo tận thế viêm long thuật khởi sướng chào hỏi, tiếp lấy liền xông lên trước, cùng dị dị cận thân vật lộn. Dị dị cũng có song chỉ, tay trái cầm ngược lấy, chính là màu tím phẩm chất đoàn đao tay phải nắm giữ vũ khí, là một thanh sáng lam phẩm chất trường đao. Mặc dù trang bị coi như không tệ, nhưng cùng hàng vũ so lời nói, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hai người giao thủ trên trăm chiêu, cơ hồ là trong khoảnh khắc, tốc độ hoàn toàn thoát ly mắt thường bắt giữ cực hạn. Một tiếng vang dọn. Hàng vũ một búa chém nát dỉn di gì tay phải trường đao. Thanh này sáng lam các loại vũ khí cấp cùng phẩm chất đều là rất không tệ. Nhưng liên tiếp cùng tím vũ khí phát sinh va chạm, bị đánh nổ tự nhiên là duy nhất vận mệnh. Dìn gì ý thức được mình thật đá trung thiết bản, tự tin liền tổng đốc cấp cường giả cũng có ám sát khả năng hắn, tuyệt đối không ngờ rằng trong nhân tộc xuất hiện cường giả, thế mà đã toàn diện siêu việt tổng đốc cấp cường giả, đạt tới loại này khủng bố mức độ như vậy. Chờ một chút, ta đổi hàng. Dìn gì ý đồ trá hàng tranh thủ thời gian, hàng vụ không cho cơ hội chính là một bộ công kích đổ ập xuống kỹ năng. Dìn gì không có chút hồi hộp nào bị chém giết dưới kiếm, các loại vật phẩm bạo một chỗ, hướng hắn dạng này kẻ lưu lạc gia sản cơ bản đều mang ở trên người cho nên rơi xuống đồ vật tương đương khả quan người sói dở ỉ không nghĩ tới hai người đồng bạn nhanh như vậy liền bị xử lý lập tức quay đầu liền muốn chạy trốn nhưng là căn bản không chạy nổi hàng vũ bị đuổi kịp sau đó trước một bộ kiếm trợ, lại tật ảnh thuần sát mấy hiệp cái cuối cùng thợ săn tiền thưởng cũng phát ngai nhị cầu nói ra ngao lão những này cặn bã ra hỏa dám cùng dũng mánh phi thường vô địch lao bản đối nghịch quả thực chính là tự tìm đường chết hàng vũ lại nhữ mày lại Bọn hắn không phải cái gì cặn bã, dáng vẻ như vậy nguy hiểm nhân vật, nếu như lại nhiều đến mấy cái, chúng ta liền không được căn bình. Jin gì một đám sở dĩ sẽ bị xử lý. Chủ yếu vẫn là bọn hắn đối với thực lực mình quá tự tin. Kỳ thật giống bọn hắn loại này ám sát nhân sĩ chuyên nghiệp, hiện trường hoàn toàn có thể xóa đi một sợi khí tức. Sở dĩ bị nhị cầu tử truy tung tới, chỉ sợ là ôm câu cá suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không câu đến một hai con cá lớn. Chưa từng nghĩ dẫn tới lại là khát máu cá mập trắng khổng lồ. Hoang nguyên tỉnh không chỉ một tổ dạng này thợ săn tiền thưởng, bọn hắn chưa hẳn đều như là gì gì một đám lợi hại như vậy, nhưng nếu như thời gian dài liên tục không ngừng bị quấy rối, nhân tộc đem khó mà tiếp tục phát triển cùng mạnh lên. Cùng Long Vương thừa dịp Hoang nguyên tỉnh nội bộ bất ổn, hắn có đầy đủ thời gian kéo một chi cường đại bộ đội, sau đó lần lượt tới cửa bái phòng tổng đốc, ép buộc bọn hắn trực tiếp xuất binh. cứ như vậy tình huống đối Hoang nguyên tỉnh liền rất bất lợi. Hàng vũ cân nhắc liên tục quyết định không thể còn như vậy rông dài lần này hẳn là nghĩ biện pháp chủ động xuất kích chương năm trăm hai mươi sáu hỗn độn bạo quân kiếm hàng vũ thu thập hiện trường rơi xuống chiến lợi phẩm trận này tiểu quy mô chiến đấu sinh ra chiến lợi phẩm vậy mà không kém chút nào trong đó hai kiện gây nên hàng vũ chú ý thuấn ảnh phong ma nhận cấp 16 sáu vũ khí màu tím trung cấp phẩm chất vật lý công kích bảy mươi tám toàn bộ thuộc tính ba mươi tốc độ đánh ba mươi bổ sung đặc thù chuyển thừa thuấn ảnh phong ma giả còn thừa bền bỉ ba mươi Thuấn ảnh phong ma giả truyền thừa. Ám thuộc tính công kích 20, nhanh nhẹn 40, lực lượng 30, tốc độ di chuyển 40, mỗi lần công kích tạo thành tổn thương 8%, chuyển hóa thành tự thân tinh thần lực, kỹ năng, thuấn ảnh truyền di, ám phong ma ấn. Cùng toái không phủ đồng dạng. Đây là một cái cấp 16 tím nhạt vũ khí. Nếu chỉ từ vũ khí bản thân lực sát thương tới nói, nó là so ra kèm toái không phủ, dù sao toái không phủ bổ sung không gian thuộc tính công kích mà không gian thuộc tính khả năng công kích không nhìn đồ phòng ngự phòng ngự nhưng thanh này vũ khí nếu như dùng đủ tốt nó trong thực chiến tạo thành uy hiếp không kém cỏi thậm chí vượt qua toái không phủ thuấn ảnh phong ma nhận bổ sung truyền thừa hết thể có hai cái kỹ năng tạo thành thuấn ảnh truyền di kỹ năng đặc thù tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực di chuyển nhanh chóng đến thuấn ảnh phong ma nhận trước ám phong ma ấn kỹ năng đặc thù làm vũ khí đối mục tiêu tạo thành tổn thương lúc có thể ngoài định mức tiêu hao tinh thần lực tại mục tiêu trên thân tạo thành phong ma ớn nhớ trước một cái kỹ năng rất dễ lý giải âm tác tại sử dụng cây đao này thời điểm nhiều lần sinh ra thuấn di hiệu quả kỳ thật chính là thuấn ảnh chuyển di kỹ năng tạo thành kỹ năng này cũng không phải là không gian trên ý nghĩa thuấn di mà là đem tự thân hoán đổi thành bóng đen hình thái sau đó tại rất ngắn thời gian tiến hành chuyển di thuấn ảnh chuyển di trong chiến đấu có thể phát huy rất lớn tác dụng ví dụ như nhanh chóng đột tiến tập sát mục tiêu hoặc là dùng để tránh né công kích của địch nhân vân vân Trọng yếu nhất chính là Này kỹ năng không có làm lạnh Có thể nói là cái năng lực cường hãn Hàng vũ cũng là có ném thuật Thao tác không gian sẽ rất lớn Về phân ám phong ma ấn đồng dạng phi thường thực dụng Mỗi lần lúc công kích đều có thể Tại mục tiêu trên thân lưu lại phong ma ấn Phong ma ấn có thể áp chế mục tiêu Trên người bờ UFF hiệu quả Làm phong ma ấn đạt tới số lượng nhất định Thì phong ấn lại mục tiêu tất cả kỹ năng Chẳng khác gì là lâm vào cùng loại trầm mặc hiệu quả Tình huống cụ thể xem mục tiêu mạnh yếu mà định ra nếu như là tương đối kém mục tiêu một đao quá khứ liền có thể để trầm mặc trong thời gian ngắn dùng không ra nửa cái kỹ năng nếu như mục tiêu thực lực thập phần cường đại thì cần nhiều lần công kích tạo thành càng nhiều phong ma ấn âm tắc đâm trúng hàng vũ một đao kém chút liền đem hàng vũ cho phong ấn nếu không phải hàng vũ phản ứng cấp tốc phát động tuấn phát lại uy lực siêu cường đấu khí phong bạo kịp thời ngăn cản phong ấn hình thành làm không tốt hôm nay liền sẽ lật thuyền trong mương ngoại trừ Thanh này vũ khí còn có hiếm thấy hít ma năng lực, cũng chính là đối mục tiêu tạo thành tổn thương lúc, sẽ đem tạo thành tổn thương, một bộ phận chuyển hóa thành tinh thần lực, đồng thời khôi phục trên người mình. Thanh này vũ khí rất tốt, cùng toái không phủ đều có xuân thu. Toái không phủ tổn thương rất cao, tổn thương mặt rất rộng rãi, lại có phát ra tất chúng không gian kỹ năng toái không phi phủ, nhưng là tại đơn đấu tờ cờ tình huống phía dưới, thuấn ảnh phong ma nhận tốc độ đánh càng nhanh, có thuấn di, có không chế, còn có khôi phục mang đến hiệu quả khẳng định cũng sẽ càng tốt hơn trừ thanh này màu tím phẩm chất vũ khí bên ngoài còn có một cái vật phẩm gây nên chú ý của hắn âm tác thần bí đồng tiếu cấp mười đặc thù vật phẩm màu lam trung cấp phẩm chất không sai lại là một cái thần bí đồng tiếu mặc dù chỉ là một kiện cấp mười màu lam vật phẩm theo phẩm chất cùng đẳng cấp đến xem giống như phi thường không đáng chú ý nhưng là vật này vô cùng quý giá cũng khó trách âm tác làm một kẻ lưu lạc sẽ trở nên mạnh như vậy Hàng vũ trong tay có một cái Samu-en thần bí đồng tiếu, theo hắn biết thần bí đồng tiếu là có thể dung hợp. Hai viên màu lam thần bí đồng tiếu, hẳn là có thể hợp thành một cái màu tím đồng tiếu. Màu tím đồng tiếu có thể mở ra càng cao cấp hơn, càng cương đại, công năng càng đầy đủ hết thần bí cửa hàng, mà dung hợp đồng tiếu cần luyện khí đại sư mới có thể làm được, có cái này hai viên đồng tiếu, lại có luyện khí đại sư khố duy thẳng. Như vậy tạo ra một cái thuộc về mình màu tím đồng tiếu không khó lắm còn lại chiến lợi phẩm bên trong không thiếu không tệ đá sở kỵ cùng cực phẩm trang bị, nhưng là đối hàng vũ mà nói cũng không có trô ích lợi gì, mà hàng vũ xem xét một cái trạng thái của mình, linh khí tinh hoa nồng độ đã 100%. Không sai. Hắn cũng nhanh thăng cấp 17. Nếu không phải trước mấy ngày kích hoạt đấu khí tông sư chuyển thừa tiêu hao quá nhiều linh khí, hiện tại hàng vũ đều không cần các loại, đã sớm trực tiếp thăng lên cấp 17, chín đại hành tỉnh tổng đốc đều mới cấp 16 mà thôi. Hàng Vũ rất nhanh liền có thể tại đẳng cấp phía trên thực hiện siêu việt. Hàng Vũ tìm tới Triệu Minh, để hắn an bài nhân thủ tiếp tục lục soát trà trộn vào Hoang Nguyên tỉnh thợ săn tiền thưởng. Không có khả năng mỗi một tổ thợ săn tiền thưởng cũng giống như âm tắc mạnh như vậy, lấy nhị cầu tử trước mắt điều tra năng lực, đại bộ phận thợ săn tiền thưởng vẫn là chạy không khỏi cầu tử truy tung. Hoang Nguyên tỉnh nhất định phải triển khai một lần phản săn giết. Nhưng là địch tối ta sáng, đối phương càng có linh hoạt, có chủ động tính. Loại này phản săn giết hành động không có khả năng tiếp tục quá lâu, nếu không sẽ lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng chỉ là kế tạm thời. Việc cấp bách muốn chế định tiến công kế hoạch, chỉ có cướp đoạt mê Long Thành, triệt để chiến thắng cuồng Long Vương, mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không cùng Long Vương lúc này nghĩ ra một cái phía sau địch săn giết kế hoạch, ngày mai nói không chừng lại sẽ nghĩ đưa ra hẳn cái gì ám chiêu, khó lòng phòng bị. Mà cùng Long Vương bản thân cũng tại chủ bị một trận càng lớn chiến tranh. Cùng Long Vương tại Địa Long Giới kinh doanh nhiều năm như vậy, năng lượng của hắn cùng nội tình không phải nhân tộc có thể hao tổn lên, tốt nhất tại Cuồng Long Vương thành lập cường đại hơn quân đoàn trước dẫn đầu chủ động xuất kích. Có hắc kinh cấp thành dạng này di động chiến tranh thành lũy, Hàng Vũ hoàn toàn có khởi sướng chủ động tiến công năng lực. Hàng Vũ trở lại Sa Tuyền thành không lâu, hắn chuẩn bị tìm Khố Duy Thản nói một chút dung hợp đồng tiếu sự tình, không nghĩ tới Khố Duy Thản chủ động tìm tới hắn, mang đến một tin tức tốt. Không có nhục sứ mệnh. Vũ khí chế tạo thành công. Hàng Vũ trước kinh ngạc tại hiệu suất, chật mừng lớn nói: "Cho ta xem một chút." Khố Duy thản lấy ra một cái có chút hình thù kỳ quái vũ khí, thanh này mặt ngoài hiện ra sáng màu tím linh năng vầng sáng, nói rõ là một kiện màu tím thượng cấp binh khí, mà thần binh như vậy phóng nhãn địa lòng giới đều tìm không ra hai thanh. Nó giống một cái đại kiếm, lưỡi kiếm hết sức kỳ quái, lộ ra cùng loại răng cưa hình thái, cho người cảm giác che kín bén nhọn gai ngược, lại hình như một đầu thô to mà sắc bén xương của sống. Không nói nhảm, Hàng Vũ xem xét một cái thuộc tính. Hỗn Độn Bạo Quân Kiếm, cấp 17 hai tay vũ khí, màu tím thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 185, không nhìn phòng ngự tổn thương 30, toàn bộ thuộc tính 50, vừa cắt đổi thành thứ hai vũ khí hình thái Hỗn Độn Bạo Quân Cốt Tiên, bổ sung truyền thừa Hỗn Độn Bạo Quân, bền bỉ 80. Hỗn Độn Bạo Quân truyền thừa, lực công kích 50, toàn bộ thuộc tính 30, sinh mệnh lực 100, mỗi lần công kích đối 20m bên trong mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính tổn thương, kỹ năng hỗn độn chuyển hóa tàn bạo thống trị hỗn độn chuyển hóa kỹ năng đặc thù sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tiến hành tự do tương hỗ chuyển hóa chuyển hóa tỷ lệ là hai một tàn bạo thống trị kỹ năng đặc thù bị động phát động một trăm m bên trong tất cả mục tiêu tám hạng thuộc tính cơ sở năm mươi lực công kích lực phòng ngự tám mươi sinh mệnh lực tinh thần lực một trăm hàng vũ kinh ngạc đến ngây người thật không hổ là dùng màu tím luyện khí bản vẽ cộng thêm vài kiện màu tím tài liệu một cái cấp mười bảy sáng lam vũ khí Lượng lớn tinh thạch cùng lượng lớn tài nguyên đại giới đầu nhập, cuối cùng tạo ra vũ khí, quả thực có thể có thể xưng chiến trường đồ tệ. Chương 527, cao cấp thần bí cửa hàng. 3 ngày sau đó, Hàng Vũ Nước chạy thành sông thăng đến cấp 17. Có thể trang bị hỗn độn bạo quân kiếm. Thanh này hai tay vũ khí thuộc tính hết sức kinh người, hơn nữa đồng thời có hai loại vũ khí hình thái, một loại là đại kiếm hình thái, một loại là trường tiên hình thái. Hai loại hình thái thuộc tính sẽ hơi phát sinh biến hóa phương pháp sử dụng cũng là không giống đại kiếm càng thích hợp sông pha chiến đấu lúc sử dụng trường tiên trạng thái thì thích hợp tại ác chiến chiến đấu lúc sử dụng vũ khí bổ sung hai cái kỹ năng tàn bạo thống trị hỗn độn chuyển hóa cực kỳ sử dụng cái trước là một cái phạm vi áp chế kỹ năng có thể để tới gần bên người tùy ý mục tiêu thuộc tính số giảm cái sau là một cái hiếm thấy đặc thù bí kỹ có thể đem tự thân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tương hỗ chuyển hóa ví dụ như sinh mệnh lực không đủ thời điểm Có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực, làm tinh thần lực không đủ dùng thời điểm, cũng có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành tinh thần lực. Chuyển hóa hoàn toàn không làm lạnh, không nhận hạn. Bất quá chuyển hóa tỷ lệ là hai, một. Nếu như xuất ra sinh mệnh lực tiến hành hỗn độn chuyển hóa, thực tế đạt được chỉ là 50 điểm tinh thần lực, mặc dù sẽ tổn thất hết một nửa, nhưng là trong quá trình chiến đấu, cái này có thể tự do chuyển hóa kỹ năng, tuyệt đối có thể mang đến trợ giúp cực lớn. L Lại trang bị thanh này hai tay vũ khí. Hàng vũ cá nhân thực lực tăng lên to lớn. Nhân tộc đối phó cùng Long Vương nắm chắc lớn mấy phần. Triệu Minh hướng hàng vũ báo cáo một tin tức, nặt trở về. Cùng phong thành đại chiến đã qua hơn nửa tháng, nặt phục sinh lúc đầu không có nhanh như vậy, nhưng sử dụng sa tuyển thành phục sinh nước suối phụ trợ, từ đó gia tốc nặt phục sinh hiệu suất, để hắn sớm phục sinh, đây là một chuyện tốt. Làm hoang nguyên tỉnh trước mắt gần thứ hàng vũ chiến lực. Nặt cá nhân thực lực liền rất cương đại. Sau đó sẽ là trọng yếu tiêu tướng. Ngoài ra, nặt là Hoang Nguyên Tổng Đốc, Hoang Nguyên Tỉnh to to nhỏ nhỏ lánh chúa trong lòng hy vọng cực cao. Không ai có thể so với hắn càng có thể chấn trụ Hoang Nguyên Tỉnh cục diện, vì lẽ đó nặt tại thời gian này điểm trở về rất trọng yếu. Hàng Vũ tìm tới nặt. Hắn đem vái không phủ còn cho đối phương, hoang nên trở về. Thanh này uy lực to lớn búa, trước chém lục Nguyên Tổng Đốc, lại giết thợ săn tiền thưởng gì, gì gì, gọi là một cái dùng tốt, đột nhiên trả lại toái không phủ để hắn hơi có chút không nỡ bất qua vũ khí này dù sao cũng là thuộc về nó. hàng vũ làm minh hữu sao có thể nuốt riêng đối phương trọng yếu trang bị hàng vũ theo gìn dỉ gì trên thân đạt được vũ khí thuấn ảnh phong ma nhận thật là tốt vật thay thế toái không phủ ưu thế lớn nhất là phạm vi tổn thương cùng không nhìn phong ngự nhưng là điểm này hoàn toàn có thể sử dụng hôn độn bạo quân kiếm tới làm đến phong chi quyến giả trường kiếm thuấn ảnh phong ma nhận có thể hình thành tốt đẹp tương hỗ tăng cường cũng sẽ tăng thêm tốc độ công kích song chỉ trạng thái phía dưới Tốc độ đánh càng cao, chiến lực càng mạnh, cả hai thật là tốt phối hợp tổ hợp. Nặt tâm tình hết sức phức tạp. Đem tại bị quần Long Vương đánh bại một nháy mắt, chỗ cảm thụ đến là tuyệt vọng, bất lực, và sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ mình cùng quần Long Vương ở giữa trên lệch thế mà lại như thế lớn. Nặt cho là mình triệt để xong. Hoang Nguyên hành tỉnh cũng triệt để xong. Để hắn lần nữa tuyệt đối không ngờ rằng, mình thế mà còn có cơ hội phục sinh, cường đại đến không thể chiến thắng quần Long Vương, lại bị Hoang Nguyên Tỉnh đánh lui. Đây quả thực là một cái kỳ tích, mà chế tạo kỳ tích người. Chính là trước mắt cái này nhân loại. Nặt có thể cảm giác nhạy cảm đi ra, vẹn vẹn cách xa nhau không đến một tháng thời gian. Hàng vũ thực lực thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, giờ này khắc này đã toàn diện siêu việt mình. Nhân loại tốc độ phát triển thật đáng sợ. Mà hàng vũ là nhân loại ở trong đáng sợ nhất một cái. May mắn hắn là minh hiếu, hắn là chiến hiếu, mà không phải địch nhân. Hàng vũ hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nhận ảnh hưởng lớn sao? Nặt trả lời nói, tổn thất mười mấy vạn linh khí, cộng thêm đại lượng linh khí tinh hoa, ít nhất là 3-4 năm tích lũy, nhưng cũng may không có rớt cấp, sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Còn tốt. Vạn hạnh trong bất hạnh. nặt tại chín đại hành tỉnh tổng đốc bên trong thực lực là 10 phần gần phía trước. Nếu như không phải là bởi vì lần này chiến bại, tiếp qua 1 năm 2 năm liền thăng cấp 17. Còn tốt, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là vừa vặn không có rớt cấp, tuôn ra vũ khí cũng bị trả lại, nặt sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Hàng Vũ đem mấy ngày tình huống cùng mật nói một lần, "Chúng ta đã khống chế lại Lục Nguyên tỉnh và Tây Hải tỉnh, nhưng là càng xa hành tỉnh liền có chút ngoài tầm tay với." Cung Long Vương không chỉ có giá cao treo thưởng kích động cao thủ săn giết nhân tộc, giờ phút này chắc hẳn cũng tại cùng tất cả lớn tổng đốc đàm phán, lấy mê Long Thành nội tỉnh cùng tài lực, đủ để thu mua bất kỳ một cái nào chưa quyết định tổng đốc. Tình huống bây giờ đối với chúng ta là bất lợi, ta dự định mấy ngày nay liền chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chủ động xuất kích, trực tiếp tiến đánh mê Long Thành. Nát gật đầu, không sai, nhất định phải nhanh, chúng ta duy nhất phần thắng chính là tại quầng Long Vương Đại Liên quân thành hình trước, trực tiếp công kích Mê Long Thành, chỉ cần Mê Long Thành bị đánh lén, quầng Long Vương không có khả năng không trở về phòng. Thời gian không đủ. Vô luận lại thế nào bố phòng đều không có ý nghĩa. Hiện tại loại này thế cục phía dưới, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chỉ cần một trận chiến đánh tan quầng Long Vương, mặt khác uy hiếp đều sẽ không bị hàng vũ để vào mắt, nhưng trận này chiến cũng không dễ đánh, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hàng vũ cùng nặt đi vào xa tuyển thành, tìm tới ngay tại nơi này làm việc khố duy thản. Khố duy thản cũng chính thức nhận thức một chút nặt vị này hắc kinh cước liên minh văn bối. Thần bí đồng tiếu dung luyện đã hoàn thành. Khố duy thản đem một cái hoàn toàn mới đồng tiếu đưa cho hàng vũ, bị một lần nữa mệnh danh là hàng vũ thần bí đồng tiếu, là một kiện cấp 15 màu tím đặc thù vật phẩm, cho nên có thể mở ra cao cấp hơn thần bí cửa hàng. Mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần. Mỗi lần cần tiêu hao 10 vạn linh khí nhưng hàng vũ phi thường hài lòng bắt đầu kiếm đại bút tinh thạch hắn không có thời gian đến thế giới loài người chậm rãi thu mua trọng yếu chiến tranh vật phẩm một phương diện thế giới loài người quá lớn thu mua hiệu suất quá thấp một phương diện khác có rất nhiều đồ vật thế giới loài người căn bản không thu được không bằng trực tiếp mở ra thần bí cửa hàng từ thần bí thương nhân đầu này đường tắt tiến hành mua sắm mọi người nhao nhao cống hiến một phần nhỏ linh khí linh khí rất nhanh liền tích lũy đủ màu tím phẩm chất thần bí đồng tiếu bị kích hoạt lập tức phát ra một trận trầm thấp vù vụ phảng phất là nhục nhị không nghe được còi huýt nhanh chóng truyền vào giữa hư không cùng trong cõi u minh một cái nào đó tồn tại thành lập liên hệ thời không vặn vẹo thành thông đạo một cái dáng lùn che mặt ra hỏa xuất hiện đây là một cái điển hình thần bí thương nhân thần bí thương nhân đại lão có được phân thân vô số cái này cứ việc nhìn cùng trước kia triệu hoán không sai biệt lắm nhưng tuyệt đối là thực lực năng lực càng cường đại hơn một cái tồn tại hoan nên quang lâm thần bí cửa hàng Ta là thần bí thương nhân 3803 số. Thần bí thương nhân bắt đầu thói quen lời dạo đầu. Tôn quý khách hàng, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Hàng vũ hỏi, ngươi nơi này có cái gì phục vụ? Thần bí thương nhân trả lời nói, tôn quý khách hàng có thể lựa chọn thương phẩm giao dịch, thương phẩm hối đoái hai hạng phục vụ. Thì ra là thế. Trước kia thần bí cửa hàng, chỉ có mua một cái công năng. Hiện tại cái này thần bí thương nhân còn có thể thu về mọi người trong tay không cần quý giá vật phẩm. Đồng thời từ thần bí thương nhân nơi này hối đoái hy hữu độc môn vật phẩm, mà đây chính là hàng vũ cần có. Muốn cùng quầng Long Vương làm một cuộc lớn. bằng vào hiện tại đội hình cùng thực lực hoàn toàn không đáng chú ý. Ngoài ra, quầng Long Vương quỷ kế đa đoan bảo vệ tính mạng chạy trốn nhiều thủ đoạn, nếu như không thể rất tốt khắc chế những thủ đoạn này, mỗi lần đến có thể đánh giết hắn thời khắc mấu chốt liền bị chạy trốn, như vậy chỗ trả ra đại giới đem không có chút ý nghĩa nào. Những này đều phải cân nhắc vào trong đó Cho nên trước khi chiến đấu chuẩn bị vô cùng trọng yếu mươi 528 Trước khi chiến đấu chuẩn bị Hàng vũ hơi thêm suy tư lập tức đưa ra vật mình muốn Ta muốn một chi có thể phong ấn không gian màu tím phẩm chất quyền trụ Ngươi nơi này có lưu hàng sao Thần bí thương nhân lấy ra một chi kỹ năng quyền trụ Cùng loại dạng này kỹ năng quyền trụ Ta chỗ này chỉ có một chi Cái này đồ vật phải trang phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Không gian phong cấm kỹ năng quyền trụ Cấp 15 kỹ năng quyền trụ Màu tím thượng cấp phẩm chất. Thi triển thời gian 30 giây, tiêu hao 200 điểm tinh thần lực, phóng xuất ra một cái bán kính là 5.000 mét không gian phong cấm, kỹ năng hiệu quả tiếp tục 30 phút, giá bán 400 tử tinh. Rất không tệ. Vật này có thể phạm vi lớn phong tỏa không gian. Mặc dù sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì hoặc mặt khác ảnh hưởng, nhưng bị phong ấn ở trong đó mục tiêu, đem không cách nào từ đó bỏ chạy ra ngoài, dù cho lấy cuồng long vương lực lượng cũng làm không được. Truyền tống quyển trục sẽ mất đi hiệu lực cùng long vương muốn phát động cao cấp truyền tống quyển trục bỏ chạy sẽ trở nên không có khả năng thực hiện cứ như vậy cơ bản liền có thể bảo hộ có thể tại thời khắc mấu chốt tuyệt sắt cùng long vương hàng vũ gật đầu ta muốn bốn trăm tử tinh thật mẹ nhà hàng quý hàng vũ lại tiếp tục hỏi ngoài ra ta còn muốn một viên đấu khí tông sư ngục huyết của ma hoặc trục quang kiếm thánh tiến giai truyền thừa ngũ giai đá sợ kỳ hiệu khách nhân tôn kính vận khí của ngươi thật đúng là không sai ngũ giai đá sợ kỳ hiệu vô cùng hy hữu cho dù là thần bí cửa hàng hàng tồn cũng cực kỳ có hạn nhưng là hiện tại vừa vặn có một khối ảnh thánh giả đá sở kỳ phù hợp tiêu chuẩn thần bí thương nhân dừng lại một cái nói tiếp chỉ bất quá làm màu tím phẩm chất ngũ dai đá sở kỳ hiệu cái này một khối đá sở kỳ hiệu giá cả thế nhưng là vô cùng không rẻ đâu ảnh phi kiếm màu tím thượng cấp phẩm chất ngũ dai đá sở kỳ hiệu ảnh thánh giả truyền thừa mạnh vỡ điều kiện học tập bảy vạn linh khí trước đưa truyền thừa trục quang kiếm thánh giá cả ba nghìn tử tinh ảnh thánh giả là một cái ngũ giai truyền thừa ảnh ném thuật tại cái kia trong truyền thừa cũng không phải là đặc biệt cường đại càng nhiều giống một cái chiến đấu phụ trợ kỹ hơn nữa giá cả cao hủ chết người hàng vũ hơi thêm suy nghĩ ý thức được này kỹ năng cứ việc uy lực tại ngũ giai kỹ năng bên trong chỉ có thể coi là tương đối kém nhưng đối với mình tựa hồ có không nhỏ tác dụng huống hồ loại này cấp bậc đá sở kỳ hiệu có liền đã không sai chỗ nào còn đến phiên chọn hàng vũ nói trong tay của ta vừa vẫn có một khối ngũ giai đá sở kỳ hiệu theo trình độ hiếm hoi cùng kỹ năng cường độ tới nói hẳn là so cái này ảnh phi kiếm cao hơn ta nghĩ lấy khối này đá sở kỳ tiến hành trao đổi giá cả quá đắt hàng vũ quyết định sử dụng trao đổi phương thức đến giao dịch hắn đem từ trên thân thâm hải ma vương rơi xuống hỗn độn thánh giả đá sở kỳ hiệu hỗn độn giáng lâm lấy ra kỳ thật chỉ lấy kỹ năng cường độ có hiệu quả mà nói khối này hỗn độn giáng lâm là cường đại hơn nhưng đá sở kỳ hiệu loại vật này chỉ có cần dùng đến mới có thể phát huy giá trị đối hàng vũ đến nói ảnh phi kiếm có thể sử dụng giá trị của nó liền xa so với khối này hỗn độn dáng lâm cao hơn mà đối thần bí thương nhân đến nói hỗn độn dáng lâm so ảnh phi kiếm thương phẩm giá trị cao hơn đây là một bút có thể làm mua bán thần bí thương nhân đồng ý làm thương nhân hắn truy cầu lợi ích loại này giao dịch phương thức cũng không ngại vì lẽ đó cùng hàng vũ trao đổi đá sở kỳ hiệu hàng vũ tiếp tục mở miệng ta còn muốn một nhóm đủ cường đại thích hợp dùng để công thành ma đạo vũ khí. Thần bí thương nhân nói, vậy ta hướng ngươi đề cử cái này, một cái diện tuyệt chi quang ma đạo pháo, tầm bắn xa, uy lực mạnh, là vừa vận theo một nhóm từ ma đạo đại sư trong tay thu mua tới trang thiết bị ma đạo. Tại ngươi thế giới này, đầy đủ ứng đối bất luận cái gì một tòa thành thị thành phòng. Diện tuyệt chi quang ma đạo pháo, cấp 15 trang thiết bị ma đạo, màu tím hạ cấp phẩm chất, mỗi lần phát động tiêu hao năm viên tử tinh, tích xúc năng lượng ba giây, tầm bắn hai mươi ngàn mét tạo thành bốn nghìn điểm quang thuộc tính cố định tổn thương màu tím ma đạo pháo là tương đối hiếm thấy chùm sáng pháo pháo laser so sánh đạn thật pháo mà nói không cần tiêu hao đạn pháo trực tiếp lấy tinh thạch bổ sung năng lượng tầm bắn vô cùng chắc tuyệt đúng là đồ tốt hàng vũ thủy hạ có một cái chuẩn đại sư cấp ma đạo sư tịt gùn lấy trình độ của hắn muốn chế tạo ra màu tím ma đạo vũ khí cũng là miễn cưỡng có thể làm được nhưng là hiệu suất khẳng định không cao hơn nữa chủng loại cũng sẽ không nhiều Hắc Kinh cước thành bản thân ma đạo vũ trang liền không yếu, nhưng là còn chưa đủ mạnh, không đủ để công phá mê Long Thành, vì lẽ đó nhất định phải tiếp tục thăng cấp. Hàng vũ làm hai tay chuẩn bị. Từ thần bí cửa hàng mua một nhóm diệt tuyệt chi quang. Mặt khác cho tỷ gũn cung cấp tài nguyên, để hắn dẫn đầu đoàn đội tái sản xuất một nhóm, tóm lại tận cố gắng lớn nhất, để tòa này di động chiến tranh thành lũy vũ lực có thể tăng lên, mà đây là có thể hay không tấn công vào Long Thành mấu chốt. Mỗi cửa đều muốn 200 tử tinh. Diệt Tuyệt Chi Quang Ma Đạo Pháo tuy tốt, nhưng là phương diện giá tiền cũng rất đáng sợ. Hàng Vũ cắn răng móc 4000 tử tinh, mua trước cái 20 môn hạ đến, đây đã là cực hạn, mặc dù Hàng Vũ trong tay có thể vận dụng tinh thạch số lượng rất nhiều, nhưng dự lưu hắc kinh cực thành nguồn năng lượng, Ma Đạo Pháo sử dụng tiêu hao, cơ bản là có thể đem còn lại tinh thạch đều tiêu hao sạch. Sau đó, Hàng Vũ lấy vật đổi vật phương thức giao dịch làm chủ. Hắn đem xích xa ma vương rơi xuống xa chi sách, đổi thành mấy chi màu tím phẩm chất quân chủ. Lại đem xa tuyển thành, thiên hoang thành trước đó dự trữ, nhưng là lại tạm thời không dùng được phẩm cấp cao đá sở kỳ hiệu, trang bị, toàn bộ đều đổi thành có thể lập tức sử dụng tài nguyên. Từ thiên hoa đạt được một cái cấp 15 màu tím hạ cấp 2 tay kiếm, giang nam, tô vân băng chờ cao tầng cũng đều được thích hợp bản thân sử dụng kiện thứ nhất đô tím, những người khác cũng đều đổi được mình nhu cầu đá sở kỳ hoặc trang bị. Giao dịch chi phí không thấp, nhưng hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng. Đoàn đội thực lực chính là có lời. Thần bí cửa hàng giao dịch kết thúc sau đó, Hàng Vũ lập tức cùng mọi người họp thảo luận trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta tiến công Long Lĩnh chỉ có một lần cơ hội, hoặc là án binh bất động, hoặc là toàn lực ứng phó. Chúng ta như là đã quyết định chủ động xuất kích, như vậy tại khai chiến trước nhất định phải làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tranh thủ duy nhất một lần giải quyết chiến đấu. Từ hôm nay liền bắt đầu tập kết bộ đội, Hoang Nguyên Tỉnh tất cả bộ đội tinh nhuệ, toàn bộ đều muốn tham gia chiến đấu. Ngoài ra Lục Nguyên Tỉnh tây hải tỉnh cũng có thể lôi kéo hấp thu mấy chi đáng tin quân đoàn hàng vũ nói đến đây tô vân băng bỗng nhiên mở miệng đề nghị nói ta cho rằng chỉ có những này ngoại bộ chuẩn bị còn xa xa không đủ dù cho chúng ta đơn phương toàn lực ứng phó tập kết bộ đội quân liên minh thực lực cùng long lĩnh quân so vẫn là có rất lớn chánh lệnh dù cho chúng ta có thể tại thần bí cửa hàng bổ sung đại lượng vật tư chúng ta vẫn không có hoàn toàn chắc chắn có thể dung chuyển cuồng long vương những người khác biểu lộ ngưng trọng đúng vậy à ai lại dám nói Có những này bộ đội cùng chuẩn bị, liền có thể chiến thắng đã tại địa Long giới phách lối mấy trăm năm cùng Long Vương Đâu. Mê Long Thành đến cùng mạnh đến mức nào phòng ngự cùng lực lượng căn bản không thể nào biết được. Nói trắng ra, trận chiến đấu này chính là trận đánh cược. Hàng Vũ biết rõ nàng có lời muốn nói, vậy ngươi đề nghị là... Tô Vân Băng đưa ra cái nhìn của mình, kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Ta cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp đánh vào địch nhân nội bộ. Ngươi muốn nói là lén vào Mê Long Thành làm tay chân. Hàng Vũ nói, ta cũng không phải là không có nghĩ qua cái này sách lược, nhưng từ khi lần trước lén vào Mê Long Thành cứu ra tháp Tây Á, lại trải qua cuồng phong thành chiến dịch sau đó, Mê Long Thành bên trong đề phòng thật to tăng cường, liền xem như ta cũng vô pháp vô thanh vô tức trà trộn vào Mê Long Thành. Tô Vân Băng nói ra, không nhất định nhất định phải lén vào, chúng ta cũng có thể xối rục a, ngươi hẳn là quên, tại Mê Long Thành nội bộ, kỳ thật cũng là có một chi nhân loại đội ngũ. mươi 529, Công phá nội bộ kế hoạch, Hàng vũ đại khái nghe rõ. Mê Long Thành xác thực cũng không phải là giọt nước không lọt. Cuồng Long Vương cứ việc đối nhân tộc vô cùng e rè, nhưng là cũng nhìn thấy nhân tộc tiềm lực, vì lẽ đó mình mời chào nuôi nốt một nhóm nhỏ nhân tộc, trong đó chủ yếu lấy bổng tử quốc người tạo thành ngự thiên đoàn thành viên làm chủ. Những người này tự nguyện cùng Cuồng Long Vương ký tên khế ước, gia nhập Cuồng Long Vương trận doanh, vì Cuồng Long Vương giao dịch thế giới hiện thực vật tư, đồng thời cũng theo Cuồng Long Vương trong tay đạt được chỗ tốt. Mặc dù hàng vũ trước đó tiêu diệt một nhóm lớn ngự thiên đoàn thành viên, nhưng là khẳng định không có toàn bộ rết sạch, giờ này khắc này mê long thành bên trong, tối thiểu nhất còn có hai ba trăm vị nhân tộc thành viên. Bọn hắn đều là chính thức thành dân, vì lẽ đó sẽ không phát động trong thành cảnh báo, cũng sẽ không khiến cho trong thành lực lượng cảnh bị chú ý, nếu như có thể lợi dụng một chút những người này, thường thường có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, chiêu hàng là rất không có khả năng đám này không có cốt khí dẫn đường đảng tự nguyện cùng cuồng long vương ký tên có nhất định trói buộc lực khế ước không có ý định phản bội cuồng long vương hoặc là nói tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn không có ý định phản bội cuồng long vương ngoài ra phía sau nhất định còn có thế lực khác hàng vũ không tin chuyện này không có đồng tử quốc cao tầng hoặc là quốc nội đại tập đoàn từ đó cản trở kiếm chỗ tốt lớn cho nên vẫn là muốn dùng đến tô vân băng vĩnh cửu mê hoặc hàng vũ hỏi tô lão sư ngươi năng lực còn có thể khống chế bao nhiêu người tô vân băng nói Bằng vào ta xuất hiện giai đoạn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể lại khống chế một cái, mà cấp bậc của người này không thể vượt qua cấp 15. Chỉ có thể khống chế một cái A. Hàng Vũ nói với từ thiên hoa, Lão Tử, ta cần linh giới quân tình cục, giúp ta tra rõ ràng ngự thiên đoàn còn sót lại thành viên, tốt nhất tìm đến bọn hắn vị trí, càng kỹ càng càng tốt. Ngự thiên đoàn tổ chức từ khi bị hiện thực lộ ra ánh sáng sau đó, vẫn luôn nhận đến từ các giới dùng ngòi bút làm vũ khí, điên cuồng vây quét. Đồng tử quốc cao tầng chưa từng có thừa nhận qua quốc nội có dạng này một tổ chức mà ngự thiên đoàn thành viên cũng từ đầu đến cuối đem mình giấu rất tốt muốn tìm bọn hắn hàng vũ là bất lực hoa quốc linh giới quân tình cục cũng không có vấn đề cái này tình báo quân sự tổ chức từ khi thành lập đến bây giờ đã qua thời gian nửa năm các phương diện đều đáp ngày càng thành thục dựa vào quốc gia con đường ngành tình báo tình báo vơ vét năng lực không phải hộ cá thể có thể so sánh thừa thiên hoa lập tức đi an bài Hàng Vũ thì trở về Giang Thành, đi một chuyến thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu, tìm tới đang ở bên trong công việc chuẩn đại sư cấp ma đạo sư Tỷ Gùn. Sau đó hướng hắn hỏi, ngươi có khả năng chế tạo ra ma đạo bom bên trong, uy lực lớn nhất có thể hay không một lần san bằng linh giới thành thị? Một lần san bằng linh giới thành thị? Tỷ Gùn im lặng, nào có mạnh như vậy, bom nguyên tử a. Hắn trả lời nói, một lần san bằng một tòa tiểu thành chấn ma đạo bom, ta ngược lại là có thể chế tác đi ra, nhưng muốn một lần san bằng cỡ lớn chủ thành. Bằng ta hiện tại bản sự căn bản không được. Một lần san bằng một cái chấn nhỏ ma đạo bom uy lực cũng không nhỏ. Lớn không chuẩn bị thêm mấy cái, để người mang vào mê long thành, đợi đến quyết chiến khai hỏa thời điểm một cái dẫn bạo, có thể đủ đối mê long thành tạo thành tổn thất to lớn. Hàng Vũ hỏi, loại này ma đạo bom chế tạo một cái muốn dài bao nhiêu thời gian? Ti cũng nói, kỳ thật chế tạo loại này bom bản thân cũng không phải là rất tiêu hao thời gian, nhưng là loại này ma đạo bom là màu tím phẩm chất ma đạo vũ khí cần dùng đến tài liệu bên trong cũng có màu tím tài liệu nói cho cùng là chi phí vấn đề a hàng vũ trong tay còn thừa tinh thạch nhất định phải lưu tác chiến chuẩn bị hắn không có khả năng lấy thêm ra mấy ngàn tử tinh đi mua số lớn tài liệu hàng vũ đánh một cái cho giang thành thiên võng trung đoàn trưởng lôi ưng điện thoại để lôi ưng hỗ trợ tìm kiếm những tài liệu này tiền cấp không nổi nhưng có thể cầm đồ vật thế chấp thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu còn có ma đạo sư tỷ gùn thậm chí cả thanh long tập đoàn các loại sản nghiệp cái nào không phải giá trị đắt đỏ tài sản có những vật này tại không cần lo lắng không trả tiền lại hàng vũ dự định điên cuồng ký sổ theo cả nước mua vào những tư nguyên này tranh thủ nhiều tạo chút siêu cấp ma đạo bom nếu như tiếp xuống quyết chiến đánh thắng bằng vào mê long thành bên trong bảo tàng cùng tài nguyên trả hết những này nợ nần không phải dễ như trở bàn tay a dù cho quyết chiến thất bại hàng vũ cũng có thể cầm danh nghĩa tài sản đi gắn nợ tóm lại dù sao cũng sẽ không để người ăn thiệt thòi vì lẽ đó không quản là thiên vong cũng tốt Linh tế hội cũng được, đều có thể yên tâm to găn mượn. Thiên vong rất trưởng nghĩa cũng không có đưa ra tiền lãi, lại tại cả nước phạm vi bên trong, vì hàng vũ tìm kiếm mấy loại chế tạo siêu cấp ma đạo bom màu tím tài liệu. Mới trôi qua hai ngày, liền lần lượt thu được một chút phản hồi. Có chút tài liệu đã tại vận chuyển tới trên nửa đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay liền có thể bắt đầu tự tác. Cùng lúc đó, từ thiên hoa có tin tức, tra được. Hắn đem tình báo tư liệu phát cho Hàng Vũ và Tô Vân Băng. Chính là đồng tử quốc mấy vị ngự thiên đoàn thành viên vị trí. Từ thiên hoa hỏi, đối phương dù sao cũng là đồng quốc người, cách chúng ta mười phần xa xôi, ngươi nhất định phải lén vào địa bàn của bọn hắn sao. Hàng Vũ trả lời nói, không có lựa chọn nào khác, nhanh nhất phi hành tọa kỵ, dùng không bao lâu liền sẽ đổi tới, chỉ cần kế hoạch đầy đủ thuận lợi, trong ba ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy là không muốn dẫn một chi tinh nhuệ đặc công đi qua hỗ trợ, không cần đến ta cùng tô lão sư hai người liền đủ loại sự tình này người biết chuyện càng ít càng tốt hành động càng nhanh càng tốt hàng vũ cùng tô vân băng xuất phát cũng tại một ngày sau đó liền đạt tới seoul seoul là đồng tử quốc thủ đô một tòa mật độ nhân khẩu phi thường cao thành thị từ khi linh giới tướng lĩnh sau đó khắp nơi đều có xâm lấn linh giới quái vật seoul cũng trước sau gặp mấy vòng quái vật chiều sung kích bây giờ tòa thành thị này bên ngoài một phần ba khu vực đã hoàn toàn từ bỏ lại tụ tập vượt qua ba ngàn vạn nhân khẩu Chiếm cư quốc gia này nhân khẩu 3 phần 5. Bất quá. Cái này tại Hoa quốc cũng không tính cái gì. Cũng chính là 36 trung tâm thành thị một trong trình độ. Hàng vũ cùng Tô Vân băng thuận lợi vào như đến sê bên trong, bởi vì hai người đều là một phen nguy trang, vì lẽ đó cũng sẽ không bị người nhận ra, lại đem tình báo nghiên cứu một lần. Thứ Thiên Hoa thu thập được 8 người kỹ càng tình báo. Theo những tin tình báo này đến xem, những người này đều lệ thuộc Đồng quốc thứ nhất đại tập đoàn. Mọi người đều biết, Đồng quốc là một cái bị tài phiệt lũng đoạn quốc gia, linh rồi dáng lâm giai đoạn trước đại tập đoàn vẫn có cơ hội mượn cơ hội cướp lấy ích lợi thật lớn cùng cơ hội để cho mình nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí mượn cơ hội lần này, triệt để tránh thoát quốc gia trói buộc. Trên thực tế, Đồng quốc bây giờ cục diện 10 phần hỗn loạn, toàn bộ cơ quan quốc gia lâm vào tê liệt, đã hoàn toàn biến thành mấy cỗ thế lực lớn điều khiển phía dưới khói lỗi, mà cái này mấy cỗ thế lực lớn đi qua một phen đấu tranh sau đó, cuối cùng đạt thành một loại cân bằng, duy trì được tình huống hiện tại. Liên Tuyên hắn. cái này gọi Kim Thái Tuấn người. Hàng Vũ cùng Tô Vân Băng lựa chọn một cái tốt nhất hạ thủ mục tiêu, sau đó là tìm tới hắn, bắt hắn lại, loại sự tình này đối hai người đến nói rất đơn giản, Tô Vân Băng mê hoặc có thể tạm thời khống chế bất cứ người nào, từ đối phương trên thân đạt được muốn tình báo. Hàng Vũ không gian năng lực và tiềm hành năng lực, để hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào đề phòng xâm nghiêm địa phương, mà nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực, dù cho đề phòng lại thế nào xâm nghiêm, cũng không có khả năng cùng mê long thành đánh đồng chương năm trăm ba mươi ảnh phi kiếm hiệu quả địa long giới mê long thành vĩ đại cuồng long vương bệ hạ kim thái tuấn đi vào cung điện hùng vĩ quỳ gối trước mặt cuồng long vương trước thủ lĩnh bị hàng vũ xử lý sau đó vốn chỉ là tiểu đầu mục kim thái tuấn liền thành ngự thiên đoàn mới nhất người phụ trách bằng vào cái thân phận này cùng tiện lợi để hắn thu hoạch được đại lượng lợi ích cùng kỳ ngộ đặc biệt là cuồng long vương tiến công hoang nguyên hành tinh thất bại sau đó cường long vương một lần nữa ước định nhân tộc thực lực cùng tiềm lực một phương diện đối nhân tộc quật khởi vô cùng kiến kỵ một phương diện khác lại ý đồ bắt đầu bồi dưỡng một chi mình người tộc bộ đội kim thái tuấn may mắn bị cường long vương chọn chúng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong để hắn loại năng lực này bình thường tiểu nhân vật thực lực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh mấy ngày gần đây nhất càng là đạt tới cấp mười lăm mà cho dù đến xuất hiện giai đoạn có thể đạt tới cấp mười lăm nhân tộc đều có thể được cho nhân tộc bên trong mười vạn thậm chí trăm vạn chọn một người nổi bật Kim Thái Tuấn bây giờ không chỉ có là cuồng Long Vương trước mặt hồng nhân. Hiện thế bên trong cũng thâm thụ tập đoàn coi trọng, có thể nói lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đây hết thảy đều đến từ cuồng Long Vương, chỉ có dựa vào có được khổng lồ tài nguyên cuồng Long Vương, Kim Thái Tuấn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng trưởng thành, cũng chỉ có lưng tửa cuồng Long Vương, cái này cường đại hậu trường, hắn mới có thể tại thế giới hiện thực đạt được tập đoàn coi trọng. Vì lẽ đó, cuồng Long Vương không thể suy sụp. Kim Thái Tuấn không cam tâm lần nữa trở lại bình thường. Cuồng Long Vương cùng hàng lão đại cùng một bọn chiến đấu bên trong, Kim Thái Tuấn và mấy trăm vị nhân tộc thành viên đều kiên định đứng tại Cuồng Long Vương trận doanh, tận hết sức lực vì Cuồng Long Vương thu thập tình báo. Kim Thái Tuấn khiêm tốn hành lễ sau đó, tiếp lấy nói với Cuồng Long Vương, ta theo thế giới loài người bên trong mang về tình báo mới nhất, phần tình báo này bên trong có hoang nguyên hành tỉnh lấy thương long cầm đầu, tất cả nhân loại tổ chức thành viên chủ yếu tài liệu cạn kẽ. Phần tình báo này là theo thế giới loài người thu thập. Vì lẽ đó nhìn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ sát thực. Hàng Vũ, Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Tô Vân Bang, Giang Nam, Tần mục và Thương Long bên ngoài, những người khác tộc thế lực tình huống cặn kẽ, năng lực cá nhân giới thiệu, đều rõ ràng. Quần Long Vương cuối cùng minh bạch tại quần phong thành gặp phải người kia loại vì sao lại khó đối phó như vậy. Nguyên lai người này có thể nói là hoang nguyên tỉnh, thậm chí là xã hội loài người bên trong, đã biết một người cường đại nhất, một chủng tộc bên trong người mạnh nhất loại người này khẳng định là có đại khí vận tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào khó có thể tưởng tượng cùng long vương chú ý tới một cái gọi tô vân băng tình báo người này tại địa long giới hoạt động vết tích vô cùng ít ỏi nhưng tựa hồ cùng gần nhất lục nguyên hành tỉnh tổng đốc đông nhiên làm phản đầu nhập hoa nguyên tỉnh có quan hệ theo kim thái tuấn mang đến tình báo đến xem này nhân loại cùng hàng vũ quan hệ cực kỳ thân mật nàng cũng là nhân tộc thế lực bên trong đứng đầu nhất một nhóm cường giả ngoài ra kim thái tuấn mang đến trong tình báo có quan hệ với hoang nguyên hành tinh gần đây nhất huống, căn cứ hoang nguyên tỉnh chạy đến đến thế giới loài người tin tức, mấy ngày gần đây nhất hoang nguyên hành tinh ngay tại sẵn sàng ra trận, tập kết quân đội. Đây là ý đồ phát động chiến tranh. Cái tín hiệu này vô cùng trọng yếu. Cung Long Vương đối với cái này mười phần hài lòng. Có những tài liệu này cùng tình báo, đối phó nhân tộc liền dễ dàng nhiều. Cung Long Vương cho Kim Thái Tuấn một bút trọng thưởng, để hắn tiếp tục dò xét, nếu có tình huống, tùy thời báo cáo. Kim Thái Tuấn đại hỉ hắn liên tục mang ơn tạ ơn sau đó cung cung kính kính rời khỏi cung điện khi hắn trở lại hiện thế seoul lập tức liền có bảy tám cái cao thủ xuất hiện đi theo kim thái tuấn bên người đối với hắn tiến hành thiếp thân bảo hộ đủ để chứng minh tập đoàn đối kim thái tuấn coi trọng kim thái tuấn làm ngự thiên đoàn chủ yếu đại biểu một trong hắn có thể trực tiếp cùng quận long vương thành lập liên hệ mở ra tập đoàn cùng địa long giới thương phẩm đường dây giao dịch mỗi ngày đều có thể vì tập đoàn kiếm lấy phong phú lợi ích cùng giá trị vì ngăn ngừa kim thái tuấn ngoài ý muốn nổi lên đồng dạng tránh kim thái tuấn thân phận bị lộ ra chỉ cần trở lại hiện thế liền sẽ nhận bảo hộ nghiêm mật kim thái tuấn cảm thấy tập đoàn vẽ vời thêm chuyện hắn đã là cấp mười lăm đỉnh tiêm cao thủ lại có một thân cực kỳ hoàn mỹ trang bị phóng nhãn se un có mấy người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp bất quá loại này tiền hô hậu ủng để lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn hôm nay lại phát một số lứa tài loại tình huống này cái kia làm gì đương nhiên tìm lại mặt mũi tìm chút mỹ nữ, thật tốt buông lòng hưởng thụ một chút. thế là kim thái tuấn mang tám cái tập đoàn cao thủ đi ra ngoài, làm đường tắt một đầu đường nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm thấy được năng lượng nào đó, từ không biết tên nơi bạo phát đi ra, nháy mắt bao trùn toàn bộ khu vực, toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch. kim thái tuấn đám người sắc mặt đại biến, cái này hiển nhiên là linh chức giả cao cấp kỹ năng, có được lớn diện tích khống tràng năng lực, không những áp chế bọn hắn thuộc tính, hơn nữa còn để bọn chúng sinh mệnh lực, tinh thần lực xuất hiện tổn thất liền năng lực hành động, thậm chí cả hô hấp, cũng biến thành chất vật. Là ai? Tám vị tập đoàn cao thủ cấp tốc phối hợp với nhau đem Kim Thái Tuấn bảo vệ. Lúc này, từ phía trước hắc ám bên trong, chậm rãi đi ra một cái che mặt thân ảnh. Chỉ có một người. Không, hẳn là có hai cái trở lên. Người này cứ việc tự mình tiến hành nguy trang, nhưng rất rõ ràng là một cái chiến trước giả. Hiện tại chung quanh bao phủ rõ ràng là một cái có trận điều khiển năng lượng lực linh chức giả kỹ năng. Một người khác, ở đâu? Trước mắt cái này, là ai? Bọn hắn không phải là đối địch tập đoàn phái tới thích khách. Kim Thái Tuấn cảm thấy có chút hoảng, bất quá không đến mức tay chân thất thố. Dù sao mình bên này có 9 người, lại mỗi cái đều là nhất đẳng hảo thủ. Chỉ bằng cái này hiện thân đi ra ra hỏa căn bản không có khả năng đối phó chính mình. Hướng chi? Mình còn có thủ đoạn bảo mệnh. Kim Thái Tuấn nghĩ đến cái này lấy ra một chi truyền tống quyền chủ. Mặc dù dưới mắt cái này linh chức kỹ năng lực khống chế rất mạnh. Nhưng là hiển nhiên không có không gian phong tỏa năng lực, Kim Thái Tuấn chỉ cần phát động quyền chủ, lập tức liền có thể truyền tống về tổng bộ, những người này lấy chính mình không có biện pháp nào. Xử lý hắn. Kim Thái Tuấn đối người trước mặt chỉ một cái, đồng thời mở ra truyền tống quyền chủ, chuẩn bị truyền tống về đi viện binh. Đám người vừa mới chuẩn bị hiểm hộ Kim Thái Tuấn rút lui, che mặt người lộ ra binh khí, tay trái cầm ngược một cái màu đen dao găm, tay phải nắm giữ một cái dài nhỏ bảo kiếm. Một giây sau, dao găm ném ra ngoài. Rời tay nháy mắt, lại biết phân thân, biến thành hơn mấy chục đem, lập tức trải rộng bốn phương tám hướng. Mỗi một chiếc đều là thực thể, mỗi một chiếc đều cao tốc phi hành, mỗi một chiếc đều linh hoạt vô cùng, giống như có thể trực tiếp nhận tư duy không chế, lấy không thể tưởng tượng nổi bao phủ mọi người ở đây. Quá nhanh. Hoàn toàn thấy không rõ. Mấy chục đạo nhanh đến cực hạn ố quang bao phủ tới nháy mắt. Khiến cái này người càng thêm không có nghĩ tới sự tình phát sinh, phía trước bóng người hóa thành một đoàn xương mù sáng biến sám sau đó lấy gần như mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ đồng thời tại mỗi người bốn phương tám hướng xuất hiện tám vị tập đoàn cao thủ hoàn toàn cũng chưa kịp phản ứng mỗi người trên thân bị mười mấy thanh dao găm đâm trúng bởi vì mỗi một chiếc dao găm đều có phong ấn hiệu quả đến mức bọn hắn không hề có lực hoàn thủ toàn bộ đồng loạt ngã trên mặt đất mỗi người trên thân đều có mười mấy hai mươi cái lỗ thủng kim thái tuấn truyền tống quyển trục vừa mới phát động liền bị một kiếm chém nát tiếp lấy phía sau bả vai đùi mấy cái vị trí đồng thời bị dao găm đâm trúng. đối phương không chỉ có một nháy mắt đánh bại tám vị tập đoàn cao thủ càng là một nháy mắt đem hắn cho chế phục tịnh phong ấn hắn cấp mười lăm chiến chức giả lực phản ứng lại hoàn toàn thấy không rõ đối phương xuất thủ ra hỏa này tốc độ di chuyển nhanh chóng cơ hồ đến một loại không thể tưởng tượng gần như vô hạn thuấn di trình độ hàng vũ chế phục kim thái tuấn đứng vững thân thể thuấn ảnh phong ma nhận trở lại trong tay nhìn xem chung quanh ngược lại một chỗ thi thể hài lòng gật đầu hắn vừa rồi chỉ dùng một cái kỹ năng Chính là vừa học được ảnh phi kiếm thuật. Ảnh phi kiếm nhưng thật ra là ném thuật một loại, nó có thể đem vũ khí ném ra ngoài, để vũ khí hóa thành trăm ngàn đem, đã có thể vờn quanh quanh thân hình thành phong ngự, cũng có thể đối mục tiêu tạo thành tiếp tục đả kích, đồng thời mỗi một chiếc đều là thực thể, sẽ giữ lại vũ khí bản thân năng lực. Chỉ cần không gián đoạn, chỉ cần tinh thần không hao hết, ảnh phi kiếm liền sẽ không đình chỉ. Cái này ngũ giai kỹ năng bản thân không tính đặc biệt mạnh. Nhưng nếu như cùng đủ cường đại vũ khí kết hợp trở nên uy lực vô tận. Giờ phút này thuấn ảnh phong ma nhận kết hợp lại sử dụng, hàng vũ cơ hồ vô hạn thuấn gì, chỉ cần thuấn ảnh phong ma nhận địa phương, hắn đều có thể hoàn thành thuấn gì, hiệu quả quả thực lô cốt. Nửa giây không đến, Quang Bình A liền có thể làm được thuấn sát 8 người, đồng thời thuận lợi chế phục Kim Thái Tuấn. mươi 531, công thành trước chuẩn bị, Kim Thái Tuấn cứ việc cấp 15, nhưng thực lực cũng không tính rất mạnh. Tô Vân Băng cũng không có phi quá lớn khí lực liền hoàn thành vĩnh cửu mê hoặc. Kim Thái Tuấn cùng Quồng Long Vương ký kết khế ước, bị Quồng Long Vương phát hiện phản bội, tùy thời có thể thông qua khế ước đến xử lý hắn, nhưng ở hiện tại loại tình huống này, Kim Thái Tuấn đã thân bất do kỷ. Vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả phía dưới, Kim Thái Tuấn đối Tô Vân Băng đến nói, cơ hội chính là một cái có thể tùy tiện điều khiển nô lệ, mệnh lệnh của nàng cùng ý chí sẽ bao trùm cao hơn hết. Nàng có thể để một cái trung thành người không chút do dự phản bội. Nàng có thể để một cái người chính trực không chút do dự vi phạm đạo đức. Nàng cũng có thể để một cái người không sợ chết có can đảm hiến thân có can đảm chịu chết. Có Kim Tuấn Thái cái này một cái đánh vào địch nhân nội bộ quân cờ, trận chiến đấu này nằm chắc lập tức phần lớn. Ước chừng mấy ngày sau. Theo Thanh Long Ma Đạo Kỹ thuật Viện nghiên cứu truyền ra tin tức tốt. Hàng Vũ vận dụng tất cả nhân mạch và quan hệ, theo cả nước trên dưới thậm chí là mặt khác mấy cái quốc gia, đem có thể thu tập tới tài liệu toàn bộ thu thập tới tay. Cuối cùng cũng chỉ chế tạo ra ba cái ma đạo bom. Ba cái ma đạo bom đều là cấp 16 màu tím phẩm chất vật phẩm. Mỗi một viên trực tiếp sát thương bán kính đều cao tới vài trăm mét, tạo thành sóng xung kích có thể khuếch tán đến mấy lần phạm vi, nếu như hướng một trấn nhỏ hạch tâm nhất địa phương quăng vào đi một viên. Tiểu thành trấn cơ bản liền hủy đi một nửa. Ba viên dạng này ma đạo bom, đủ để triệt để đem một tòa tiểu thành trấn san thành bình địa. Mê Long thành quy mô mặc dù không phải tiểu thành trấn có thể so sánh nhưng nếu như có thể đem ba cái ma đạo bom tại phù hợp địa phương dẫn bạo chí ít có thể để cho quân đội tổn thất nặng nề lại hoặc là từ nội bộ phá hủy phòng ngự phát sinh trang bị hiệu quả xa so với ở bên ngoài phóng mấy trăm pháo tốt hơn nhiều cùng long vương coi như lại thế nào rào hoặc khẳng định cũng không nghĩ ra trước mấy ngày còn cung cung kính kính phủ phục tại chân mình dưới hướng mình cung cấp nhân tộc trọng yếu tình báo trúng quyển ngay tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền triệt để phản chiến vì bảo đảm nội bộ sụp đổ kế hoạch thuận lợi tiến hành Hàng Vũ đem ba cái màu tím bom chuyển giao cho Kim Thái Tuấn. Ngoài ra còn cho hắn đóng lớn thấp một cấp bậc màu lam ma đã bom. Các loại kỹ năng quyển trục các loại vật phẩm. Hết thể đều theo kế hoạch tiến hành. Hàng Vũ bên này chuẩn bị xong đồng thời, linh giới phương diện truyền đến tin tức mới. Hoa Nguyên, Tây Hải, Lục Nguyên Tam Đại tiếp giáp hành tinh bên ngoài, Địa Long giới mặt khác Lục Đại hành tinh đồng thời có động tác mới. Triệu Minh nói, theo chúng ta xếp vào tại những này hành tinh nhân loại cung cấp manh mối đến xem, mỗi một cái hành tinh đều tại tập kết bộ đội. Tạm thời mục đích không rõ, nhưng cũng không cho lạc quan. Từ Thiên Hoa nói, lục đại hành tỉnh đồng thời tập kết bộ đội chỉ có một khả năng, bọn hắn rốt cục cùng quần Long Vương đạt thành một loại ăn ý, tiếp xuống rất có thể sẽ cùng Long lĩnh quân hội hợp. Không sai. Chỉ có loại khả năng này. Nếu không lục đại hành tỉnh không có khả năng như thế ăn ý hành động, chắc chắn là quần Long Vương cho những này linh giới tổng đốc và đại lãnh chúa khó mà kháng cự lợi ích dụ hoặc, rốt cục khiến cho những này linh giới thổ dân từ bỏ quan sát quyết định triệt để đoàn kết lại đối phó nhân tộc đốt có thể thấy được quồng long vương lần này nhượng bộ rất lớn vì mau chóng diệt trừ nhân tộc uy hiếp đã không tiếc vốn gốc hàng vũ nói long chi lĩnh bộ đội vốn là phi thường cương đại nếu như quồng long vương thành công cùng lục đại hành tình hình thành quân sự đồng minh tình cảnh của chúng ta đem tràn ngập nguy hiểm hán tả hữu cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn làm ra quyết định để đại quân vào ở hắc kinh cất thành tư triệu bọn người rất rõ ràng câu nói này ý vị như thế nào Hắc Kinh Cức Thành là một tòa di động chiến tranh thành lũy, hàng vũ tại cái này trong lúc mấu chốt, để bộ đội vào ở vào Hắc Kinh Cức Thành, hiển nhiên là làm tốt đại quyết chiến chuẩn bị. Được ăn cả ngã về không? Triệu Minh tại thương long cao tầng bên trong, vẫn luôn là vững vàng phái, ôn hòa phái, vì lẽ đó đối quyết định như vậy có chút sầu lo, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, có thể quá mạo hiểm hay không một chút. Ta ủng hộ làm như vậy. Từ thiên hoa gật đầu ủng hộ, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, các phương diện thời cơ đều đã thành thục. Quồng Long Vương sẽ không cho chúng ta tiếp tục lớn mạnh cơ hội, cùng nó chờ lấy hắn lần nữa ngóc đầu trở lại tiến đánh hoang nguyên tỉnh, không bằng đổi thành chúng ta chủ động xuất kích. Long Linh cùng 6 tỉnh bộ đội tập kết cần thời gian. Hàng Vũ nói ra, chúng ta liền tại bọn hắn hoàn thành tập kết trước kết thúc đây hết thảy. Đồng ý. Đồng ý. Đã sớm nên đánh. Một hơi giết chết quồng Long Vương. Đám người nhao nhao biểu thị ủng hộ. Nặng, khố duy thản, Tháp tây á các loại những này hắc kinh Cực liên minh và linh giới thổ dân đại biểu đối quyết định này cũng biểu đạt ủng hộ bọn hắn chờ đợi ngày này cũng đã chờ đến quá lâu lập tức hành động thiên triệu thành xuất binh một vạn ám hỏa thành xuất binh một vạn sa tuyền thành xuất binh một vạn thiên hoang thành xuất binh hai vạn hắc kinh Cực thành binh sĩ tám ngàn hoa nguyên tỉnh mặt khác bên trong tiểu thành thị ví dụ như xích viêm hỏa sơn thành tính gộp lại lại xuất động hai vạn chỗ chọn lựa toàn bộ đều là tính anh nhân tộc người tham chiến tổng số hai vạn hoa nguyên tỉnh thổ dân bên trong tất cả lãnh chúa phổ biến đều tham gia chiến đấu cộng thêm hắc kinh cước liên minh thành viên tổng cộng một ngàn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng chỉ lưu cơ bản nhất thành phòng lực lượng bước lên nguy hiểm rất lớn có thể tính được được ăn cả ngã về không lục nguyên tỉnh tây hải tỉnh tuy nói đã bị hàng vũ gián tiếp khống chế lại nhưng là cái này hai tòa hành tỉnh thế cục cũng không phải là quá ổn định hàng vũ theo lục nguyên tỉnh điều hai vạn tinh nhuệ lại theo tây hải tỉnh điều một vạn tinh nhuệ đây đã là cực hạn nhưng miễn cưỡng đã đủ toàn bộ tính được cả chi bộ đội quy mô sẽ vượt qua mười vạn chiến đấu như vậy đặt ở địa long giới là hiếm thấy cực lớn quy mô chiến tranh bởi vì nhiều ngày trước kia liền bắt đầu trù bị vì lẽ đó chi này quân phản kháng tập kết tốc độ thật nhanh hắc kinh cức thành trước sau tại hoa nguyên hành tỉnh vài tòa chủ thành dừng lại tiếp lấy lại trải qua ngừng một chút lục nguyên tỉnh tây hải tỉnh tướng thuận lợi tiếp ứng đến sớm chuẩn bị tốt bộ đội bởi vì trận này hành động quân sự thanh thế thái hạo lớn vì lẽ đó không có khả năng hoàn thành giữ bí mật công việc thương long cũng không có cự tuyệt truyền thông truy tung đưa tin địa long giới tất cả linh giới phóng viên đều đi theo đại quân tiến vào hắc kinh cất thành linh giới tin tức chuyên mục linh giới tuyến đầu ước vạn người vây xem trực tiếp đưa tin người xem thông qua màn hình ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắc kinh cất thành vài tòa cự hình màu đen kim tự tháp cứ điểm mỗi một tầng đều tụ mãn binh sĩ ngoại trừ tất cả hành lang lối đi nhỏ mặt đất đất chống lít nha lít nhít đều là người Một vị phóng viên bên cạnh ghi chép bên cạnh khẩn trương giải thích, mọi người thấy chính là Hắc Kinh Cức Thành tại chỗ cảnh tượng, bây giờ tòa thành thị này đã tụ tập tiếp cận 10 vạn sức chiến đấu, hơn nữa số lượng này còn đang tăng thêm, dự tính 1-2 ngày sau đó liền sẽ xuất phát. Mọi người có thể nhìn thấy, Hắc Kinh Cức Thành thành nội, chủ yếu từ 7 cái cứ điểm kết cấu tạo thành, mỗi một cái cứ điểm kết cấu đều tương hô tương ứng, có thể dung nạp đại lượng chiến đấu binh trong cự ngoại bộ công kích. Hắc Kinh Cức Thành trên tường rào dưới đã bố trí số lượng khổng lồ ma đạo vũ trang, trong đó tuyệt đại đa số đều đến từ nhân loại chúng ta thế giới, lần này chỉ là viễn trình ma đạo pháo liền nhiều đến 1200 cửa. Ngoài ra, chúng ta nhân tộc còn tập kết bộ đội cơ giáp, ma dược bộ đội, bí thuật quyển trục bộ đội các loại đặc biệt hành động bộ đội, chiến đấu binh đoàn bình chủng bao lớn mấy chục loại, nhưng tình huống cụ thể không dễ dàng cho ở đây làm quá nhiều giải thích. Hắc Kinh cưc thành bộ đội tập kết hoàn tất sau đó, chúng ta sẽ tại hàng lão đại và thương long lãnh đạo phía dưới. Trực tiếp vượt qua tất cả đại hành tinh, xuyên qua Long lĩnh địa hình phức tạp, đối mê Long Thành tiến hành không thậm. Một vị phóng viên phỏng vấn đến thương Long Phát Ngôn Viên. Phóng viên hỏi, trận chiến đấu này đối địa Long Giới, và đối với chúng ta nhân tộc ý vị như thế nào? Giang Nam đối ống kính trả lời một mặt nghiêm túc nói, theo Linh Giới Giáng Lâm cho tới hôm nay đã một năm dưới, nhưng nhân loại chưa từng có chân chính dung nhập Linh Giới, chúng ta từ đầu đến cuối đang tìm đòi, lại thăm dò, nỗ lực vô số hy sinh, huyết lệ. Trận này sắp chiến đấu sẽ có vượt thời đại ý nghĩa, nó là toàn nhân loại kéo ra một cái thời đại hoàn toàn mới, thuộc về nhân loại chúng ta linh giới thời đại. Phóng viên lại hỏi, xem ra đối với lần chiến đấu này, hàng lao đại lòng tin mười phần. Giang Nam nói, không sai, thủ lĩnh của chúng ta chưa từng có thua qua. Trận chiến này cũng giống như vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng. mươi 532, đại chiến mở ra. Cung Long Vương nhận được tin tức. Ngược lại là không nghĩ tới, nhân tộc như thế có quyết đoán. Một vị thủ hạ mau nói, chúng ta lập tức mệnh lệnh lục đại tổng đốc tiến hành chặn đường. Cùng Long Vương nói, hừ, nhân tộc nắm giữ hắc kinh cức thành tòa này di động chiến tranh cứ điểm, trực tiếp liền có thể lách qua tất cả đại hành tỉnh khu vực phòng ngự, thậm chí vòng qua Long Lĩnh bên ngoài phòng ngự. Chặn đường. Làm sao cản? Vị này bộ hạ nói tiếp, vậy liền để lục đại tổng đốc mau trong phái binh vào Long Lĩnh, hiệp trợ chúng ta phòng ngự đến từ nhân tộc Thế Công. Hiện nhiên, cũng đã không kịp Quân Long Vương gần nhất mới vừa cùng Lục Đại Tổng đốc đạt thành nhất trí ý kiến. Lục Đại Tổng đốc bộ đội còn tại tập kết bên trong, muốn hai ba ngày mới có thể tập kết xong cũng xuất phát. Để Lục Đại hành tỉnh quân đoàn xuyên qua địa thế phức tạp long lĩnh, khẳng định cũng là cần thời gian. Dù cho cao tính cơ động phi hành bộ đội đang di động quá trình bên trong, cũng sẽ bị các loại quái vật tập kích. Hoa Nguyên tỉnh hắc kinh cực thành vượt lên trước một bước hành động, lại không có loại này nỗi lo về sau, nó có thể trực tiếp tại quái vật rất khó chính xác độ cao phi hành đồng thời lại có hộ thành kết giới, cường đại quân đội trong lúc nhất thời đều không thể công phá, ứng đối phổ thông dã quái có thể nói dư xài. Toàn bộ binh lực tập trung vào long lĩnh là không thể nào làm được. huống chi, cùng long vương cũng tốt, lục đại tổng đốc cũng được, bản thân đối loại chuyện này cũng sẽ tương đối kiêng kỵ hoặc là kiêng kỵ. Lục đại hành tỉnh binh lực một khi tiến vào long lĩnh chỗ sâu nhất, ai cũng không biết tiếp xuống thế cục biến ảo phía dưới sẽ phát sinh cái gì, cùng long vương chưa từng có để dạng này đại quy mô bộ đội tiến vào mình cái bệnh tiền lệ. Khổng lộ như thế một luồng bộ đội vạn nhất tại nội bộ sinh biến, hậu quả khó mà lường được, thậm chí uy hiếp được sự thống trị của hắn. Nói cho cùng, quân Long Vương cùng Tổng đốc ở giữa, cũng là tồn tại lẫn nhau kiên kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Dù là những này Tổng đốc có một ít là theo mê Long Thành đi ra cũng giống như vậy. Vô luận bọn hắn trước kia đối với mình lại thế nào trung thành, một khi dài đến mấy chục năm độc lập, tâm tính cùng trạng thái khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh biến hóa, từ đó hình thành lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ liên Lục đại tổng đốc đồng dạng lo lắng tiến vào quần Long Vương nội địa sau đó, đợi đến chiến đấu kết thúc, vạn nhất quần Long Vương xu thế mạnh, hắn có thể hay không làm ra tá ma giết lửa quyết định, thừa cơ giải quyết những này không quá nghe lời tổng đốc. Long lĩnh dù sao cũng là quần Long Vương trực tiếp quản hạt địa bàn, loại sự tình này là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Biện pháp tốt nhất chỉ có một cái. Quần Long Vương ra lệnh, để lục đại tổng đốc tập kết bộ đội sau đó, trực tiếp tiến đánh Hoang Nguyên tỉnh, Lục Nguyên tỉnh, Tây Hải Tỉnh ai có thể dẫn đầu công phá cái này tam đại hành tỉnh chủ thành mê long thành tất có trọng thưởng người đánh ta ha hổ ta liền đánh ngươi ha hổ nhân tộc không phải cơ hồ được ăn cả ngã về không dốc toàn bộ lực lượng sao như vậy liền thừa cơ đem các ngươi đại bản doanh tận diệt nếu như nhân tộc công kích mê long thành gặp khó hoặc là công kích mê long thành thất bại chi thế lực này tại địa long giới bên trong liền không còn có đất cắm rủi nên đón bọn hắn sẽ chỉ là triệt để hủy diệt hàng vũ dẫn đầu đại quân rời đi hoang nguyên tỉnh sau đó Hiện tại Hoang Nguyên tỉnh chỉ còn mấy vạn người thực lực hơi yếu loại và mấy chi bị sàng chọn xuống tới chiến đấu binh quân đoàn, cộng thêm sinh sản bộ đội, chỉ bằng những này bộ đội lực phòng ngự, không có khả năng chống đỡ được mấy cái hành tinh tổng đốc đồng thời vây quét. Lục Nguyên tỉnh cùng Tây Hải tỉnh có thể cung cấp chiến lược giám sóc. Nhưng hai cái này hành tinh, hàng vũ lực khống chế cũng không tính quá mạnh, vì lẽ đó cũng kéo dài không cái gì thời gian, nơi đó thổ dân các lãnh chúa chắc hẳn cũng sẽ không ta hàng vũ bán mạng. Dù là hàng vũ hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt cũng giống như vậy, tại tính áp đảo lực lượng trước mặt, bảo vệ tính mạng mới là vị thứ nhất. Ước chừng 2 ngày sau đó, Mê Long Thành tiến vào toàn diện trạng thái chiến đấu. Tất cả phòng ngự kết giới, phòng ngự trận pháp đều đã mở ra. Mê Long Thành đã mấy trăm năm không có đánh trận, nó có phòng ngự, cơ hồ đã đạt tới thế giới này cực hạn, chỉ là các loại phòng ngự kết giới, liền cao lớn mười mấy tầng nhiều, vũ khí trang bị cũng tiên tiến nhất cường đại nhất. Dạng này một tòa thành thị, chỉ là phá phòng thủ liền đã rất gian nan. huống chi Long lĩnh quân đoàn tại Mê Long Thành bên trong tập kết tám chín vạn tả hữu tinh nhuệ. Mặc dù theo về số lượng đến xem, muốn hơi ít quân phản kháng đoàn, nhưng là chân thật sức chiến đấu, lại muốn cao hơn nhiều đối phương. Chỉ tiếc, quân Long Vương Tam Đại Long Tướng đều đã không tại. Như Tam Đại Long Tướng vẫn còn, đại bộ đội thực lực chí ít sẽ còn tăng lên mấy chục phần trăm, đừng nói phòng ngự Mê Long Thành, quân Long Vương tự mình xuất lĩnh phía dưới. Xuất binh cướp đoạt hắc kinh cướp thành, cũng tuyệt không phải khó khăn gì sự. Đương nhiên, mặc dù Tam Đại Long Tướng đã không còn, nhưng cùng Long Vương dưới trướng ý liền nguyên cường giả như bụi, dù cho diệt trừ nhân loại không tính, ở đây trí tuệ loại số lượng cũng có 2.000, trong đó chí ít có 8.000 cái thực lực, đã đạt tới tổng đốc cấp tiêu chuẩn, chỉ cần đưa chúng nó chuyển xuống đến từng cái hành tình đi, liền có thể trở thành chúa tể một phương. Thực lực mạnh mẽ như thế, như muốn công phá, lại nói dễ như vậy sao? Bẩm báo bệ hạ. Hắc Kinh Cực Thành. Đã tới. Cuồng Long Vương nhận được tin tức lập tức đi ra xem xét, Hắc Kinh Cực Thành vị trí cách còn vẫn rất xa, nhưng là lấy Cuồng Long Vương Trinh Sát thuật năng lực, đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện đối phương. Một tòa thoạt nhìn là nhiều cái đen thiết kim chữ tháp ghép lại lên huyền không cứ điểm, chính phiêu phù ở cao mấy ngàn thước giữa không trung, giờ phút này khoảng cách Mê Long Thành còn có gần trăm dặm khoảng cách, nhưng là nó ngay tại điều chỉnh góc độ, đồng thời bắt đầu chậm chạp giảm tốc. Đối Mê Long Thành người mà nói, Lần thứ nhất nhìn thấy tòa này trong truyền thuyết chiến tranh thành thị. Một tòa nhìn đần như vậy trọng dày đặc thành thị, thực tế rất khó tưởng tượng đến cùng là thế nào trôi đến giữa không trung, hơn nữa còn có di động năng lực, mà lúc này giờ phút này chỉ là tòa thành thị này cư cao lâm hạ bộ dáng, là đủ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mánh liệt. Cùng Long Vương lại lơ đễnh, bằng chỉ là một tòa ma đạo lơ lường thành, vậy mà liền Miu Toan uy hiếp mê Long Thành, những này nhân loại ngu xuẩn, quả thực không biết sống chết cũng khó trách cuồng Long Vương không đem Hắc Kinh Cực Thành quá đưa vào mắt. Toà này không chung cứ điểm có cường đại tính cơ động, điểm này đúng là phi thường khó giải quyết. Nhưng là, cuồng Long Vương tại cuồng phong thành chiến dịch lúc, chỉ dẫn đầu một chi quy mô nhỏ bộ đội, liền đã từng công phá qua Hắc Kinh Cực Thành bên ngoài phòng ngự kết giới, bởi vậy có thể thấy được Hắc Kinh Cực Thành phòng ngự cường độ, cùng mê Long Thành so sánh hoàn toàn cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thứ nhất, thứ hai phi Long Quân chuẩn bị, Quang Long Vương mệnh lệnh mình dưới Trướng phi Long người chiến đấu binh bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dự định tại Mê Long Thành khiêng qua Hắc Kinh Cực Thành mấy vòng công kích sau đó thừa dịp đối phương thế công ở giữa đứng không, tự mình xuất lĩnh phi hành quân đoàn phá vỡ Hắc Kinh Cực Thành phòng ngự, trực tiếp tấn công vào Hắc Kinh Cực trong thành. Ai biết? Ngay tại Quang Long Vương bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị hành động lúc. Đột nhiên, tại Mê Long Thành bên trong, một cái nào đó phương hướng đống nhiên sáng lên quang mang mãnh liệt, quang mang kia là như thế chói mắt để người mắt mở không ra ngay sau đó mà đến là một trận mãnh liệt chấn động cùng sóng xung kích bạo tạc phát sinh ngay mắt mười mấy tòa kiến trúc và trận pháp đều chịu ảnh hưởng mê long thành nguyên bản nhiều đến tầng mười sáu hộ thành kết giới lập tức liền có mấy tầng ảm đạm đi Cùng long vương cùng cái khác mê long thành thành viên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước sau lại là hai tiếng kinh thiên động địa bạo tạc vang lên tại mê long thành khu vực khác nhau cùng vị trí lưu lại mấy cái to lớn bạo tạc hố số lớn số lớn bộ đội chịu ảnh hưởng Hơn 10 đạo mấu chốt phòng ngự phát sinh trang bị bị phá hủy. Chỉ bằng cái này ba đạo kinh khủng bạo tạc, liền tối thiểu đối Mê Long Thành tạo thành hơn ngàn binh sĩ thương vong, đồng thời thật to phá hư thành phòng hệ thống, dẫn đến Mê Long Thành hát nước không vào nghiêm mật phòng ngự hệ thống xuất hiện to lớn thiếu thốn, chỉnh thể phòng ngự tính năng giảm xuống chí ít một nửa. Chuyện gì xảy ra? Mê Long Thành tướng lĩnh đều kinh ngạc đến ngây người. Cuồng Long Vương sắc mặt đại biến nói, không tốt, trong thành, có gian tế Chương lần nữa giao phong mê long thành bên trong nổ lên ánh lửa hàng vũ cuối cùng buông lỏng một hơi nói rõ hao phí món tiền khổng lồ chuẩn bị mấy cái màu tím phẩm chất ma đạo bom không có lãng phí phế không nhỏ khí lực đánh vào mê long thành một cái cái đinh cũng phát huy tác dụng tô lão sư đưa ra cái phương án này quả nhiên có hiệu quả trận chiến đấu này cũng còn không có khai hỏa cho mê long thành tạo thành to lớn rối loạn suy yếu mê long thành phòng ngự đồng thời tăng trưởng hắc kinh cất thành bên này sĩ khí chuyện này phi thường bí ẩn Hắc Kinh Cức Thành chỉ có chút ít mấy người biết được. Hiện tại nhìn thấy kế hoạch đã lấy được thành công, vì lẽ đó cũng không có ẩn tàng, đem tình huống thật truyền bá ra, lại thông qua ở đây ghi chép người truyền lại đến hiện thế bên trong. Chúng ta có thể nhìn thấy, chiến đấu còn không có khai hỏa, địch thành đã phát sinh nổ lớn. Theo chúng ta mới nhất hiểu được tình huống đến xem, đây là thương long cao tầng lợi dụng mê long thành bên trong phe đầu hàng chế tạo tập kích bất ngờ. Làm tốt lắm. Vô số chú ý trận chiến đấu này người đều vì tại nhất cử sống động đến phân chấn đại chiến cũng còn không có bắt đầu cho địch nhân lập một cái to lớn ra vai phủ đầu đã cho mê long thành hung hăng trọng thương càng là thật to tăng trưởng phe mình sĩ si khi a chiến đấu bắt đầu diệt tuyệt chi quang ma đạo pháo chuẩn bị mười môn đắt đỏ diệt tuyệt chi quang ma đạo pháo bọn chúng toàn bộ thay đổi họng pháo xa xa khóa chặt xa xa mê long thành cái này mười tòa ma đạo pháo cùng dĩ vang thấy qua phổ thông ma đạo pháo có rất lớn khác nhau Bọn chúng kết cấu cùng hình thể phức tạp hơn, to lớn hơn, hỏa tháo lại hết sức nhỏ bé. Hơn nữa phi thường kỳ quái là mũi nhọn khoan hình, tựa hồ là thật tâm, không có đường đạn, cũng không có hỏa tháo. Chuẩn bị. Đem màu tím tinh thạch nhét vào năng lượng kho sau đó, những này tạo hình kỳ lạ ma đạo pháo bắt đầu phát sinh phản ứng, trong đó trận pháp và ngoại bộ phù văn kết cấu đều sáng lên ánh sáng. Đại lượng năng lượng lấy mắt thường có thể gặp phương thức hướng chạy hỏa tháo, cuối cùng hội tụ tại mũi nhọn đỉnh. Một đoàn màu tím đen tản ra khí tức hủy diệt năng lượng ngay tại cấp tốc nương tụ ngay sau đó nương theo một trận trói hai tiếng xé gió hóa thành một đạo màu tím đen địa quang trực tiếp xẹt qua hơn vạn mét khoảng cách rơi vào mê long thành phòng ngự phía trên ẩm một tiếng vang thật lớn trong đó sen lẫn cùng loại pha lê bị đánh nát sinh ý mê long thành kết giới lập tức liền bị tạc ra đại lượng vết rách mười môn dạng này ma đạo pháo đồng thời bắn ra trùng sáng trực tiếp dung chuyển mê long thành kết giới cho dù là tại thành thị nội bộ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ này giống như lôi đỉnh vạn quân năng lượng. Cùng Long Vương ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn quả nhiên vẫn là xem thường những người này thủ đoạn, loại uy lực này ma đạo pháo căn bản cũng không phải là địa long giới có thể sinh sản, uy lực mạnh mẽ cũng coi như, hết lần này tới lần khác tầm bắn vô cùng xa xôi. Hắc Kinh Cực Thành hiện tại đơn phương oanh kích Mê Long Thành. Mê Long Thành thủ thành vũ khí lại chưa có có thể ảnh hưởng đến xa như vậy. Mê Long Thành phòng ngự dù cho cường đại hơn nữa, cũng chịu không được liên tục không ngừng tiêu hao chúng chi vừa rồi thành nội phát sinh bạo tạc đã suy yếu rất lớn mê long thành lực phòng ngự hắn lập tức ra lệnh phi long quân đoàn tiến công theo mê long thành bên trong dâng lên một đoàn mây đen lít nha lít nhít che khuất bầu trời toàn bộ đều là phi long tộc long nhân ngoài ra còn có đại lượng phi hành quái vật linh thú tọa kỵ các loại số lượng tối thiểu nhất tại 1 vạn năm ngàn trở lên thậm chí càng càng nhiều phanh phanh phanh mấy đạo diệt tuyệt chi quang công kích xuyên qua lít nha lít nhít chiến đấu binh bên trong Mặc dù nhận được công kích máy mắt, mỗi cái chiến đấu binh bên ngoài thân đều sẽ xuất hiện lồng phòng ngự, nhưng đơn binh lực phòng ngự hiển nhiên ngăn cản không nổi màu tím ma đạo pháo hoanh kích, có thể nói mỗi một pháo xung dưới, đều có thể tiêu diệt mấy chục trên trăm binh sĩ. Long nhân lại không cho Hắc Kinh Cực Thành càng nhiều khai hỏa thời gian, bọn hắn rất nhanh liền đi vào Hắc Kinh Cực Thành phụ cận, cùng Long Vương tay cầm một cái chiến đao, tự mình xông lên phía trước nhất. Hàng Vũ rút ra một chi màu tím quyền trụng chi này màu tím quyển trục cũng là từ thần bí thương nhân trong tay đổi lấy chiến thuật vật phẩm hỗn loạn chiến tranh hát vụ màu tím quyển trục bên trong lực lượng được phong thích tất cả mọi người có thể trông thấy lấy hắc kinh cất thành làm trung tâm một đại đoàn nồng hậu dày đặc hắc vụ tàng ra giống như hướng thanh thủy bên trong rót vào nguyên một bình mực nước màu đen nồng vụ rất nhanh liền nuốt hết hắc kinh cất thành cũng tiếp tục khuếch tán ra đến bao phủ một mảng lớn khu vực bản thân nó không có bất kỳ cái gì lực sát thương nhưng lại có thể chế tạo ra một mảng lớn Bao trùm bán kính vượt qua mấy ngàn mét trở lên mê vụ, một khi bị bao phủ ở bên trong, thính giác, thì giác sẽ bị che đậy, điều tra kỹ năng cũng sẽ thủ ảnh hưởng, để người ở bên trong đảo quanh, từ đó mất đi phương hướng cảm giác, Điều tra kỹ năng cũng sẽ thủ ảnh hưởng. Trừ phi, linh thức thuộc tính đầy đủ cao, nếu không tuyệt không may mắn thoát khỏi biện pháp. Hàng vũ khống chế chiến tranh hắc vụ vờn quanh hắc kinh cất thành, cứ như vậy là có thể đem đến gần bộ đội, toàn bộ bao phủ tại trong sương ngủ để bọn chúng tính cân đối và phương hướng cảm giác trở nên kém thậm chí mất đi trí tuệ biến thành một đám ngộ con ruồi không đầu tìm tới chính xác công kích phương hướng loại tình huống này như lung tung ném pháp thuật ném kỹ năng không những khả năng đánh hụt nói không chừng sẽ còn chúng đích người một nhà hàng vũ hỏi chúng ta dự bị tinh thạch còn đủ công kích bao nhiêu lần chín lần triệu minh trả lời hắn nhịn không được nhổ nước bọt một câu loại này ma đạo pháo quả thực là ăn tinh thạch quái thú tiêu hao đều là tử tinh thạch hao tổn thực tế là quá lớn của cải nhà của chúng ta đều nhanh đánh hết hàng vũ nói ra đường quản tiếp tục đánh cho ta mê long thành phòng ngự đã nhịn không được mê long thành phòng ngự không ngừng bị suy yếu thậm chí đã xuất hiện mấy nơi lỗ thủng có một hai đạo pháo laser ngẫu nhiên vung vào thành bên trong cơ hồ nháy mắt liền có thể tạo thành một mảng lớn thương vong bất quá đúng lúc này đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chấn động mãnh liệt một cái một đạo đấu khi cuồng lòng gào thét mà tới đánh xuyên hắc kinh cức thành kết giới nháy mắt tạo thành một cái to lớn lỗ hổng từ thiên hoa đám người sắc mặt biến đổi chúng ta đông bộ phòng ngự kết giới xuất hiện lỗ hổng hàng vũ đối cái này ngũ dai kỹ năng khắc sâu ấn tượng là cuồng long vương tô vân băng hỏi nhất định phải ngăn lại hắn giao cho ta hàng vũ gọi giang nam cùng với các thánh chức giả cho mình lên một thân bút tiếp lấy ma huyết thức tỉnh đấu khí hộ giáp các kỹ năng nhau nhau mở ra lao tử lao triệu nắt làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị Tinh thạch hao hết sau đó trực tiếp mở hướng Mê Long Thành. Trong lúc nói chuyện, Hàng Vũ phóng tới bị Cuồng Long Vương đánh ra lỗ hổng khu vực. Bởi vì chung quanh Mê Vũ đều là Hàng Vũ thông qua quyển trục chỗ phóng thích, vì lẽ đó Mê Vũ cũng sẽ không quá yếu nhiều Hàng Vũ, hắn rất nhanh liền phát hiện Du đang ở bên ngoài, ngay tại tiếp tục xúc tích lực lượng, công kích hắc kinh cực thành của Cuồng Long Vương. Nhìn tới, lần này hắn học thông minh, không tiếp tục tự phụ đến một người giết tiến đến. Hàng Vũ phát hiện Cuồng Long Vương cường long vương cũng nhìn thấy hàng vũ hàng vũ tay phải ăn trường kiếm tay trái cầm ngược dao găm trước vung ra tay trái dao găm phát động ảnh phi kiếm chi thuật màu đen dao găm xoay tròn lấy bay ra nháy mắt lập tức biến thành mấy trục thanh một cái che kín bốn phía trục quang nhất kiếm hàng vũ giết tới cường long vương trước mặt trường kiếm trong tay lấy cường long vương đều không cách nào tốc độ né tránh đâm tới lưỡi kiếm đánh trúng cường long vương lồng phòng ngự đâm xuyên đi vào cùng long vương tay trái một chảo mang theo chảo bộ đại thủ Nắm chặt gần trong gang tấc lưỡi kiếm, màu vàng kim dựng thẳng đồng từ bên trong lóe ra nổi giận cùng sát ý, lại là ngươi. Cùng Long Vương có thể cảm giác được, hàng vũ lại mạnh lên rất nhiều. Đổi thành cuồng phong thành dịch, hán tuyệt không có lá gan dạng này chém giết tới. Giờ này khác này, mặc dù hàng vũ thực lực, ý đi nguyên không bằng mình, nhưng khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều. Tên đang chết này, trưởng thành thực tế quá nhanh, hôm nay nhất định phải đem hắn tiêu diệt ở đây. Cùng Long Vương tay trái bắt lấy lưỡi kiếm không thả. Tay phải chiến đao giấy lên Long Viêm, trực tiếp bổ vào hàng vũ trên thân, mà hàng vũ liền bị chiến đao đánh trúng nháy mắt, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu xám khói mù, theo Cuồng Long Vương trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là đồng thời, hắn xuất hiện tại Cuồng Long Vương phía sau. Tay trái nắm chặt một cái bay tới màu đen dao găm, trở tay một đao lần nữa hướng Cuồng Long Vương trên thân đâm tới. Chương 534, toàn diện giao thủ. Hàng vũ phi thường rõ ràng, mình cùng Cuồng Long Vương vẫn có khá lớn tranh lệch chỉ cần sẽ cuồng long vương kéo chặt lấy vì hắc kinh cực thành sáng tạo cơ hội liền đủ ngũ giai kỹ năng ảnh phi kiếm chi thuật thuấn ảnh phong ma nhận hiệu quả kết hợp hàng vũ có cái này lực lượng cùng năng lực cuồng long vương đã phát hiện cái này nhân loại có thể vô hạn thuấn gì chỉ cần màu đen dao găm bay qua địa phương hắn liền có thể lấy gần như thuấn gian di động phương thức xông lại mỗi lần chỉ công kích một lần tiếp lấy lại dây lát thiểm độn cách dưới loại tình huống này coi như cường đại như cuồng long vương cũng không có khả năng theo kịp hàng vũ tốc độ bay loạn màu đen dao găm, bản thân cũng có tính công kích, hơn nữa một khi bị đánh nát, liền sẽ một lần nữa phân liệt, cơ hội vô cùng vô tận, không những có thể hình thành mật độ cao thế công, còn kèm theo một loại có phong ấn hiệu quả chủ ấn, để Cuồng Long Vương trong lúc nhất thời mệt mỏi chống đỡ. Mà vừa lúc này, Hắc Kinh Cực Thành tiếp tục pháo kích Mê Long Thành, liên tiếp không ngừng đốt tiền thế công phía dưới, để Mê Long Thành phía trên kết giới chậm chạp vỡ ra một cái cự hình lỗ hổng. Từ Thiên Hoa nhìn thấy loại tình huống này lập tức hô Tấn công vào Mê Long Thành cơ hội đã xuất hiện, để cố duy thản khống chế Hắc Kinh Cức Thành, chúng ta trực tiếp giáng lâm tại Mê Long Thành chính giữa. Chiến tranh khói đen che phủ phía dưới Hắc Kinh Cức Thành bắt đầu di động. Cuồng Long Vương cũng phát hiện loại này xu thế, hắn phát động một cái thiểm thức thuật, thoát ly hàng vũ vòng ngây, đang chuẩn bị nhào về phía Hắc Kinh Cức Thành, tổ chức nó tiếp tục tới gần Mê Long Thành. Siêu siêu! Bốn thanh hắc nhận nhanh chóng bay tới. Giống như phi tiêu từ khác nhau phương hướng bắn về phía Cuồng Long Vương hắn sẽ xuất hiện ở đâu cùng long vương cường đại linh thức thuộc tính phía dưới để hắn có thể rõ ràng phân biệt bốn thanh hát nhận vị trí cùng quy tích ngay lúc này một đạo bắn về phía phía sau hát nhận bên cạnh vụ xuất hiện một đoàn xương mù xám đây là hàng vũ phát động thuấn ảnh chuyển di sinh ra hiệu quả cùng long vương liền không cần suy nghĩ một cái không gian giam cầm liền hướng ném qua đi kết quả xương mù xám lóe lên lại biến mất hàng vũ xuất hiện tại cùng long vương chính diện tay phải trường kiếm nhanh chóng liên tục đâm ra mấy cái phá vỡ cuồng long vương bên ngoài thân phòng ngự tay trái dao găm đâm vào cuồng long vương ngực tiếp lấy không chút do dự lại một lần hóa thành xương mù xám biến mất trước mặt cuồng long vương đáng chết tuy nói hàng vũ công kích cũng không có cách nào đối cuồng long vương cấu thành quá lớn uy hiếp nhưng là hàng vũ thay nhau quay dối lại làm cho cuồng long vương hành động bị ngăn trở hắc kinh cức thành lúc này đã phá vỡ mê long thành không trung bộ đội phòng ngự nó lôi cuốn lấy khổng lồ chiến tranh hát vụ giống như một viên thiên thạch chậm rãi rơi hướng mê long thành mê long thành quân coi giữ thấy tình huống như vậy đều sát mặt đại biến mê long thành tất cả phòng ngự biện pháp đều là đối ngoại nếu như hắc kinh Cực thành giáng lâm tại mê long thành bên trong mê long thành phòng ngự biện pháp sẽ mất đi ý nghĩa êm đẹp thủ thành chiến cuối cùng biến thành công thành chiến mấy cái tướng lĩnh vội vàng phát ra mệnh lệnh khai hỏa khai hỏa mê long thành thành phòng vũ khí cuối cùng có đất dụng võ các loại ma đạo pháo cùng siêu cấp trọng nỏ nhao nhao phát sạn nhưng là mê long thành quân coi giữ không cách nào khóa chặt hắc kinh Cực thành đến mức công kích phân bố phi thường lỏng lẻo hắc kinh cước thành bốn bề chiến tranh hắc vụ bên trong có hàng vạn mê long thành phi hành bộ đội hắc kinh cước thành hỏa lực cùng mê long thành hỏa lực xen lẫn những này quay chung quanh tại mê long thành phụ cận chiến đấu binh phi hành quái vật cùng linh thú các loại lập tức nhận nghiêm trọng quái nhiều, có không ít trực tiếp làm bia đỡ đạn Cuồng long vương lúc này ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nguyên bản cao khoảng một trượng khôi ngô hình thể đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Bắt đầu điên cuồng tăng gấp đội căng vọt, huyên hóa thành một đầu huy vũ ám kim cự long. Một chiêu này tại cuồng phong thành chiến dịch thời điểm. cuồng Long Vương cũng từng thi chiến qua, bất quá khi đó cuồng Long Vương, hắn biến thân thành cự long chỉ có dài 40-50 mét, mà lúc này giờ phút này cuồng Long Vương hóa thành cự long, lại có 80 mét chiều dài. Chiều dài tăng trưởng gần chừng gấp đôi. Hình thể tăng trưởng gần gấp 2-3 lần. cuồng Long Vương kỹ năng này hiển nhiên là có thể tự do khống chế, tiêu hao càng lớn uy lực càng lớn mà lúc này thời khắc này cung Long Vương cơ hội chiến lược toàn bộ triển khai thực lực có thể so với 19, 20 cấp hoang dại Hoàng Kim Vương giả quái sinh mệnh lực của hắn trong thời gian ngắn tối thiểu nhất đạt tới mười mấy vạn điểm khổng lồ như thế sinh mệnh lực thêm siêu cường thuộc tính mang tới phòng ngự cùng bản thân bộ phận kỹ năng trí tuệ giữ lại để hắn trở thành một cái thực lực tại gia sinh vương giả quái phía trên giống cung Long Vương vươn cổ phát ra một tiếng Long chi gầm thét trung quanh lượn vòng xoay nhanh dao găm toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay hàng vũ cảm giác được một trận choáng váng hắc kinh cước thành nội quân coi giữ lớn diện tích xuất hiện sinh mệnh bị hao tổn lâm vào choáng váng tình huống thậm chí liền chúng quanh chiến tranh hát vụ đều bị xua tán một khối lớn cùng long vương toàn lực cự long hóa phía dưới phổ thông tinh thần công kích dị thường trạng thái đều có thể miễn dịch lại bởi vì siêu cường sinh mệnh lực cùng bạo tăng thuộc tính để phong ấn loại kỹ năng đối với hắn cũng rất khó tại có hiệu lực Vì lẽ đó hoàn toàn có thể không nhìn Hàng Vũ quấy dối, trực tiếp đôi hắc kinh cấp thành phóng thích long chi hơi thở, phá hủy hắc kinh cấp thành phòng ngự hệ thống, thậm chí nhất cử cơ hội hắc kinh cấp thành để nó mất đi huyền không di động năng lực. Loại tình huống này, Hàng Vũ ý đồ đơn đả độc đấu kiềm chế quần Long Vương hiển nhiên không thực tế. Hắn nhìn chúng mê long thành đỉnh chót, bị màu tím ma đạo pháo văng ra to lớn chân không khu, lập tức phát động một cái không gian truyền tống, nhanh chóng truyền tống đến mê long thành bên trong. Mê Long thành thủ vệ kinh hãi, lập tức liền muốn khởi sướng vây công hàng vũ thu hồi trường kiếm dao găm rút ra hỗn độn bạo quân cự kiếm một cái nhanh chóng quét ngang nháy mắt lật tung một đống mê long thành binh sĩ cùng lúc đó một chi màu tím kỹ năng quyển trục bị lấy ra tinh thần lực của hắn điên cuồng quán thâu vào kỹ năng quyển trục bên trong hàng vũ ỉ vào mình cường đại quần chiến năng lực khôi phục bỗng nhiên vung trong tay hỗn độn bạo quân cự kiếm cự kiếm đột nhiên vang lên kèn kẹt, kẹt không ngừng mở rộng ra biến thành một đầu phảng phất có thể kéo dài vô hạn trường tiên tựa như một đầu cốt long nháy mắt đục mở một đôi chiến đấu binh hàng ngũ trong quá trình này không ngừng tạo thành tổn thương cùng khuyết tán tổn thương mà đối phương sinh mệnh tổn thất một bộ phận hết thể bị hàng vũ hấp thu bổ sung hàng vũ bởi vì bị vây công sinh ra tiêu hao hàng vũ cơ biến thành cự hình cốt tiên vũ khí màu tím ngay tại điên cuồng càn quét rào sát công kích tới phụ cận chiến đấu binh thu hoạch sinh mệnh lực để khôi phục tự thân mà liền tại trong quá trình này quyển trục rốt cục chuẩn bị kỹ càng cấp mười bảy màu tím quyển trục Ma Vương Triệu Hoán. Đây là đánh bại Thâm Hải Ma Vương sau đó lấy được chân quý nhất chiến lợi phẩm. Nó hiệu quả là ngẫu nhiên triệu hồi ra một con cấp 17 Vương giả cấp bậc gác ma tộc quái vật, mà liền tại cái này cường đại quyển trục được phóng thích ngay mắt, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Kia là một luồng cực hàn chi khí, giống như từ vô tận băng ngục bên trong thổi ra. Trung quanh một mảng lớn binh sĩ, lập tức bị đông lại biến thành băng điêu. Lúc này một tiếng khủng bố gào thét, bóng ánh sáng long lanh chừng ba cái đầu sọ, quay thân hai cánh. Nửa người trên là hình người thân thể, nửa người dưới hiện lên dao long, cầm trong tay hai cây cự hình băng thương quái vật xuất hiện ở trung ương. Cấp 17 vương giả quái vật, băng vực ma vương. Nó nhìn như là thực thể, nhưng thật ra là nguyên tố tộc quái vật. Băng vực ma vương công kích thuộc tính là băng thuộc tính, đặc biệt tam hiểu phạm vi cực lớn đông kết, phong ấn mục tiêu. Hoang dại vương giả quái. Bình thường đều có một cái đặc điểm. Bọn chúng có được phạm vi cực lớn không khác biệt kỹ năng công kích hoang dại vương giả quái rất khó bị số lượng đẻ chết cũng là cái này nguyên nhân chính như là thâm hải ma vương đồng dạng dù cho kéo một chi quân đội đi đối phương nó nếu như thực lực không đủ còn không có tới gần liền đã chết hàng vũ triệu hồi ra băng vực ma vương tình huống cũng kém không nhiều nó mới vừa vặn xuất hiện lập tức liền đông kết phong ấn bốn phương tám hướng hơn ngàn chiến đấu binh cùng mê long thành cao thủ hàng vũ khống chế băng vực ma vương tiếp tục phóng thích đông kết phong ấn vung tay lên trường tiên trạng vũ khí Lập tức co vào lại biến thành cự kiếm hình thái, hắn quơ cự kiếm xông vào băng điêu nhóm bên trong, thừa dịp những này mê long thành binh sĩ không có khôi phục lại từng cái chém nát. Mà ở trong quá trình này, hàng vũ lại phát động hiến tế ma điện, liên tiếp triệu hồi ra mười đầu trở lên bá chủ cấp thâm viên ác ma, để bọn chúng phân bố tại băng điêu chi lâm bên trong, tùy ý phấn toái đổ sát mê long thành binh sĩ. Nguyên bản ngay tại công kích mê long thành cuồng Long Vương. Hắn phát hiện phía dưới tình huống sau đó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng Từ trên trời giáng xuống nhanh chóng đánh tới, Băng vực Ma Vương giơ lên hai thành cự hình chiến mâu đâm về ám kim cự long. Hai cái vương giả cấp quái vật tồn tại ẩm ầm vang đánh nhau. Cuồng Long Vương lực lượng thắng qua Băng vực Ma Vương, nhưng liền xem như Cuồng Long Vương trong thời gian ngắn cũng vô pháp xé nát Băng vực Ma Vương. Thừa dịp hàng vũ kiểm chế lại Cuồng Long Vương chú ý, hấp dẫn lấy Mê Long thành gần một nửa bộ đội chú ý lúc, Hắc Kinh Cấp thành rốt cục vòng qua Mê Long thành phòng tuyến, rốt cục vào chỗ tại Mê Long thành chính giữa. Triệu Minh, từ thiên hoa Nặng, còn có tất cả nhân loại, Hắc Kinh Cực Liên minh, Hoa Nguyên Thổ dân cao thủ người đều chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả bộ đội chuẩn bị. Toàn diện tiến công. Bắt đầu. mươi 535, Đồng Tâm Hiệp lực. Hắc Kinh Cực Thành rốt cục dựa theo kế hoạch, thành công đột phá Mê Long Thành phòng tuyến, đi vào Mê Long Thành nội bộ. Quá trình này cũng nỗ lực phi thường thảm trọng đại giới, cả tòa thành thị trên giới, bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may chủ thể y địa nguyên bảo trì hoàn chỉnh cho nên trực tiếp giáng lâm tại mê long thành chính giữa hắc kinh cước thành hình thể so xa tuyền thành dạng này khu vực chủ thành nhỏ rất nhiều đặt ở quái vật khổng lồ mê long thành trước mặt càng là chỉ có cái sau một phần mười giờ phút này hắc kinh cước thành đáp xuống mê long thành trung ương cái kia mãnh liệt vô cùng va chạm phá hủy liên miên mê long thành kiến trúc cũng đối đại lượng mê long thành tướng sĩ tạo thành thương vong cho bụi nương theo lấy chiến tranh hắc vụ lan tràn ra toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn độn cùng trong mơ hồ di động chiến tranh thành lũy biến thành cưỡng ép cắm vào mê long thành bên trong trong thành thành lũy lại gắng gượng đem một trận công thành chiến biến thành thủ thành chiến giết phá hủy tòa thành thị này nó đã không cách nào tại phi hành mấy vị cường hãn long nhân tướng lĩnh giống giận dẫn, dẫn đầu bộ đội xuyên qua khói đặc từng trận hắc vụ tràn ngập chiến trường đỉnh lấy không ngừng phóng tới ma đạo pháo đạn nổ tung sóng xung kích bắt đầu hướng hắc kinh cức thành khởi xướng công kích hắc kinh cức thành thủ quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng từ thiên hoa nặc triệu minh bọn người cộng đồng chỉ huy cùng phối hợp phía dưới pháp thuật như mưa vạn tên cùng bán che khuất bầu trời lít nha lít nhít cuối cùng hình thành một luồng càn quét chi thế gió bão triển khai trải thảm điên của ngoành tặc cùng đà kích mê long thành tướng sĩ đồng dạng không cam lòng yếu thế bọn hắn thuận binh ngăn cản phía trước pháp sư binh cung tiến binh phía trước tiến vào chỉnh chúng giúp cho đánh trả thiên thạch băng xương, bạo tạc luân phiên tàn phá hắc kinh cức thành triệt để mất đi động năng hộ thành kết giới cũng hoàn toàn đảm đảm. Tường vây càng là thêm ra bị đánh cho nát bét, nhưng bằng mượn cứ điểm kết cấu phòng ngự ưu thế, Hắc Kinh Cực Thành bộ đội tổn thất tình huống còn không tính nghiêm trọng. Giết, giết cho ta, không cần lưu lại. Long Nhân tướng lĩnh mắt đỏ gầm hết lên. Giờ này khắc này đã không lo được nhiều như vậy, chiến trường đã mười phần hỗn loạn, quân đội trận hình cũng đã hoàn toàn xáo trộn. Mê Long Thành trí tuệ loại số lượng cuối cùng không có nhân tộc nhiều như vậy, vì lẽ đó đối bộ đội trưởng khống trình độ cũng không có khả năng như Hắc Kinh Cực Thành tinh tế như vậy bọn hắn có khả năng làm duy nhất một kiện là chính là sông cùng giết, không quản trận hình, không quản chiến lược, không quản phối hợp, chết sông đến cùng, chết trận không lùi. Ý đồ bằng long lĩnh quân cá thể thực lực ưu thế đem đối phương nghiền nát, vì lẽ đó rất nhanh liền có rất nhiều bộ đội theo hắc kinh cực thành bốn phương tám hướng phòng ngự lỗ hổng chui vào, cùng hắc kinh cực thành nội chiến sĩ đoàn binh giao tiếp, mê long thành đã biến thành tu la chiến trường, chiến đấu kế tiếp, không quản ai thắng ai thua, toàn này rộng lớn mà hùng vi thành thị chỉ sợ cũng sẽ ở trong chiến tranh biến thành phế tích thay lời khác đến nói coi như có thể chiến thắng hàng ngũ cùng long vương ba quyền cùng cơ nghiệp đều sẽ không tránh được miễn giao động mê long thành một khi tại trong chiến hỏa bị phá hủy long lĩnh những thành thị khác cùng tất cả đại hành tình sẽ còn như thế kính sợ thậm chí cả không thể không hiệu chung cùng long vương sao thứ thiên hoa vung vẩy màu tím phẩm chất cự kiếm Từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra tám chín tên lính còn chưa kịp tới gần liền bị chém vỡ Hắn thu được Tô Vân Băng đưa tin, hàng vũ bên kia chiến đấu rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tổ một chi tinh anh tiểu đội tiến đến chi viện. Minh Bạch, Từ Thiên Hoa huy kiếm lại ném lăn một cái địa long chiến tướng. Hắn lập tức thống trị mấy người, Lão Triệu, Tiểu Giang, Tiểu Cường, Tần Mục, Luke, các ngươi theo ta theo phía tây pha vây. Rõ, rõ. Nhân loại thông qua thông tin năng lực, cho dù ở chiến trường hỗn loạn cũng có thể kịp thời giao lưu. Cái này có thể nói là nhân loại đặc hữu thiên phú, tại linh giới bên trong không phải nói không có, nhưng tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Từ thiên hoa, triệu minh, tô vân băng chờ nhân tộc cường giả, bọn hắn rất nhanh liền tạo thành một chi mấy ngàn người bộ đội, chi bộ đội này phổ biến từ xa tuyển thành kỵ binh tạo thành, mặc dù đi qua hàng vũ cố gắng đổi dưỡng cùng tăng lên. Nhân tộc kỵ binh thực lực cùng mê long thành chiến đấu binh so vẫn là có rất lớn chênh lệnh, nhưng là tại chi này cao tính cơ động bộ đội bên trong còn pha trộn lấy hàng trăm người tộc tinh nhuệ cùng cao thủ, trong đó không chỉ có bao quát từ triệu tô bọn người, còn có lưu kê, chân ngọc ở bên trong một đống thương long bên ngoài, thậm chí hoang nguyên tỉnh bên ngoài nhân tộc cao thủ. Mỗi người trên thân đều mang đầy nước thuốc cùng quân chủ, mỗi người đều có không tầm thường lực lượng, mỗi người đều được ăn cả ngã về không. Từ thiên hoa triệu hồi ra điệu long linh thú, một người đi đầu sông lên phía trước nhất, bắt đầu dẫn mọi người khởi sướng phá vây xung phong. Cùng lúc đó, nát, khố duy thẳng. Độc nhận cầm đầu thổ dân cường giả cũng dẫn đầu một chi tỷ mỹ chọn lựa thiên hoang thành làng kỵ binh lao ra hiệp trợ tác chiến thiên hoang thành làng kỵ binh là hoang nguyên tỉnh mạnh nhất bộ đội tính cơ động cực mạnh mười phần linh hoạt hung mãnh thực lực cũng không so mê long thành bộ đội trên lệch quá nhiều nhân tộc cùng thổ dân hai chi tinh binh hội hợp sau đó bọn hắn lập tức giống như một cái di động cao tốc đao nhọn những nơi đi qua tồi khô lạc hủ đâm xuyên năm bẻ bảy mảng đức nhân giết tới cuồng long vương vị trí giờ phút này Chiến tranh hắc vụ hiệu quả đã tiêu tán. Ám Kim sắc cự Long cùng Băng vực Ma Vương chiến đấu cũng chia ra kết quả. Cùng Long Vương cứ việc đánh đổi một số thứ, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết hết Băng vực Ma Vương, ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu xử lý hàng vũ thời điểm. Nhóm lớn Lang Kỵ binh, nhân tộc Kỵ binh, theo hai cánh chém giết tới. Hẹ xì cả. Người kết thúc kỳ hạ đến, Nặt cầm trong tay thuận búa tử từ trên trời giáng xuống, trong tiếng gầm giống tức giận một búa chém vào cự Long phần cổ, không gian vỡ tan trong công kích. Cử long một mảng lớn lân phiến đều sụp đổ ra, thiêu đốt long huyết không ngừng phun tung tóe. Bại tướng dưới tay. Cút ngay cho ta. Cuồng long vương đôi to quét qua. Nặt trực tiếp trọng thương cũng bị đánh bay. Hắn ở trong quá trình này, ném ra mình toái không phủ, lại một kích toái không phi phủ, đánh vào cuồng long vương trên đầu, ngăn cản lại tiếp xuống đối với hắn phun ra một ngụm long viêm. Lúc này, triệu minh, từ thiên hoa tới gần cuồng long vương, một cái phóng xuất ra đấu khí siềng xích dí đổ cuốn quanh cuồng long vương. Một cái khác thì lại lấy đấu khí công kích cấp tốc công sát qua. Hơi địa phương xa một chút. Tô Vân Bang, Độc Nhận, Tiểu Cường, Trần Ngọc, Khố Duy Thản mấy người, 10 cái pháp sư hoặc linh chức giả, sử dụng pháp thuật sử dụng pháp thuật, dùng kỹ năng quyển chủ dùng kỹ năng quyển chủ, đủ loại cường khống kỹ cùng thủ đoạn công kích cuốn tới. Dù là mạnh như cuồng Long Vương, đối mặt dạng này vây công cũng rất có áp lực. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Kinh cước thành làng kỵ binh, nhân tộc kỵ binh đã tạm thời chặt đức tả hữu long nhân tướng sĩ chi viện, để Cung Long Vương ở vào một mình phân chiến tình huống phía dưới. "Giống?" Cung Long Vương phẫn nộ gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, chấn choáng một mạng lớn, tiếp lấy phun ra một miệng lớn long chi hơi thở. Mấy người tộc, thổ dân cao thủ trực tiếp bị dây. Giang Nam thừa dịp làm loạn đến Hàng Vũ bên người, vì Hàng Vũ bổ sung một chút đột hiệu quả, cộng thêm mấy cái cường lực trị liệu thuật. Ta. Hàng Vũ thấy này tranh thủ thời gian lóe lên một cái đi vào cuồng Long Vương trước mặt tứ phương huyết ngục hàng vũ thân thể điên cuồng phóng xuất ra màu đỏ tươi quan mang tiếp lấy giống như một tòa lồng giam bao phủ mà giống đem cuồng Long Vương cùng hàng trăm hàng ngàn hôn chiến binh sĩ cộng thêm hơn mười vị quân phản kháng cao thủ đều bao phủ ở bên trong không được cuồng Long Vương cấp tốc ý thức được tình thế bất lợi vừa mới vì tiêu diệt băng vực ma vương hao tổn không nhỏ hiện tại nếu như bị nhiều cao thủ như vậy vây công liền xem như địa Long giới mạnh nhất vương giả hán cũng sẽ đứng trước nhất định phong hiểm truyền tống thuật, cuồng long vương quyết định thật nhanh, liền muốn phát động không gian kỹ năng, hàng vũ đã sớm chuẩn bị một cái màu tím quyển trục xuất phát, không gian phong tỏa bao phủ xuống, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều thành không gian cấm khu, hết thể không gian kỹ năng hoặc không gian truyền tống vật phẩm, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới đều sẽ mất đi hiệu lực, Nặt toái không phi phủ đều không dùng được, chớ nói chi là chỉ là một cái truyền tống thuật, cuồng long vương có thể nói đã bị triệt để vây khốn, đám người phân tán ra. Vây quanh Cuồng Long Vương, bọn hắn ý thức được tiếp xuống sẽ là một trận Chung Cực Chiến. Bất kỳ một cái nào đơn độc lực lượng đều là không có khả năng chiến thắng Cuồng Long Vương. Nhưng nếu như hàng vũ cầm đầu, nhân tộc đồng lòng, cho dù là Cuồng Long Vương dạng này một giới chí tôn cũng có khả năng chiến thắng. Chương năm trăm ba mươi sáu, Cuồng loạn. Cuồng Long Vương bị vây ở tứ phương huyết ngục, lại bị đám người vây đánh ở trong đó, không gian phong tỏa tình huống phía dưới, cho dù là hắn cũng đào thoát không thể, chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Tuy nói cự long trạng thái phía dưới, cùng long vương sinh mệnh lực, tinh thần lực hạn mức cao nhất sẽ bạo tăng, các hạng thuộc tính cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng, nhưng là cũng sẽ bởi vì hình thái cải biến dẫn đến rất nhiều chiến đấu kỹ năng không cách nào sử dụng đi ra. Chỉ cần phối hợp đủ tốt, dù cho một chút mải, cũng có thể đem hắn mài chết. Hàng Vũ dùng thông tin năng lực hướng những người khác truyền đạt chiến thuật, cùng long vương biến thân trở thành cự long sau đó, phòng ngự pháp thuật trên phạm vi lớn lên cao, sử dụng pháp thuật công kích rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tất cả pháp trước giả kéo dài khoảng cách, các ngươi phụ trách thanh lý sông tới binh sĩ, linh chức giả bảo trì bên trong khoảng cách phụ trợ, thánh chức giả cùng chiến chức giả có thể dùng vật lý công kích phương thức tiến hành công kích. Ta đến tiến hành chính diện kiềm chế. Cẩn thận long chi thổ tức. Hoán đổi vũ khí, thu hồi hỗn độn bạo quân cự kiếm, tay trái phản cầm dao găm, tay phải nhấc lên trường kiếm. Hàng Vũ vung tay lên, ảnh phi kiếm. Vô số phi tiêu dao găm, lập tức vờn quanh cự long bên người. Cuồng Long Vương hai con ngươi lóe ra lửa giận lại là một chiêu này. Hàng vũ không đợi làm ra ứng đối biện pháp, một cái bóng đen chuyển rời đến cuồng long vương cái cầm nơi một cái dao găm, lấy cực nhanh tốc độ, một chiêu hung mãnh cuồng ma đưa tang đánh vào cuồng long vương phần cổ, để cuồng long vương một ngụm chuẩn bị nôn hướng đám người long tức bị đánh trật. Không sai, hàng vũ y, y hành nguyên có gần như thuấn di di chuyển nhanh chóng năng lực, bởi vì thuấn ảnh phong ma nhận bổ sung kỹ năng thuấn ảnh chuyển di cũng không phải là không gian thuộc tính kỹ năng, nó trên thực tế cùng loại nhị cầu tử ám ảnh đảo thoát không tại không gian phong tỏa phạm vi bên trong. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường, bọn người đối mặt loại tình huống này, trong lòng không phải do lòng tin tăng nhiều, hoảng hốt ở giữa, trở lại ban đầu. Mọi người vừa mới dáng lâm đến linh giới, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, chính là tại hàng vũ dẫn dắt phía dưới, chiến thắng từng cái cường đại quái vật, một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay. Bây giờ, bọn hắn đối mặt một giới tri tôn, địa long giới vô địch mạnh nhất vương giả. Nhưng là lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Gỗ lìn dũng sĩ, thi vu, giã chư nhân thông Soái, địa long chiến tướng. Chính như từng cái bị đánh bại cương địch, tại lúc ấy đồng dạng là khó mà chiến thắng, nhưng cuối cùng đều thành công. Hôm nay chắc hẳn cũng giống như vậy. Giang nam nhanh chóng thuần thục thi triển các loại kỹ năng. Nàng nhanh chóng tẩu vị di động tránh né rơi xuống long viêm công kích. Nàng tay trái tấm thuẫn phòng ngự, tay phải tế ti chủ y, cũng là thỉnh thoảng thi triển phán quyết, trừng trị loại hình công kích. Giang Nam tận đến giờ phút này, nàng đột nhiên quay đầu mới phát hiện, nguyên lai like giữa lúc bất chi bất giác, mình đã mạnh lên nhiều như vậy, không còn là lúc trước trông thấy gỗ lìn đều sợ mất mật đồ hèn nhát, không còn là lúc trước cái kia sẽ chỉ trốn ở đại thần phía sau cá ướm mới. Dù cho đối mặt quần long vương hệ si cả, dù cho đối mặt vương giả cấp cường giả, bây giờ nàng lại cũng có cẩn thận đọ sức dũng khí. Từ thiên hoa, triệu minh, mặc dù là hai người, nhưng phối hợp ăn ý, vậy mà như là hai người vũ đạo một cái chuyên môn phòng ngự ngăn cản tổn thương một cái chuyên môn công kích phụ trách chuyển vợ tổng hợp chiến lược lại không thể so nặt dạng này tổng đốc kém thậm chí hiệu quả còn muốn càng sâu một bậc nắt khố duy thản mấy người thổ dân cao thủ giờ phút này cũng toàn lực xuất thủ bọn hắn vốn là có tổng đốc cấp thực lực đủ để đối cùng long vương tạo thành tổn thương tô vân băng tân mục tiểu bạch mấy người linh chức giả hiệp trợ chiến đấu sử dụng phụ trợ công kích pháp thuật ăn mòn cự long phòng ngự không hề đứt đoạn dùng tinh thần công kích kỹ năng quá nhiều. Đối tô vân băng mà nói nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt dạng này, nhưng là có thể cùng hàng vũ kể vai chiến đấu, để nàng không sợ hãi. Linh giới lịch luyện một năm dưới. Nhân loại đến nay y kỳ nguyên còn có bồi hồi tại giáng lâm chi sâm không có đi ra khỏi đi khổ bức nhân sĩ. Nhưng, những này sớm theo nhân tộc quần thể bên trong lan truyền ra người nổi bật, sớm đã trưởng thành trở thành cường đại linh giới chiến sĩ, bọn hắn đã biến thành liền xem như quầng long vương cũng không thể không nhìn cực, giả. Hàng vũ điên cuồng kiềm chế. Nhiều lần phá hư Cuồng Long Vương công kích. Những người khác điên cuồng vây công, Cuồng Long Vương đã làm mình đầy thương tích. Cự Long hình thể quá khổng lồ, lại bị tứ phương huyết ngục vây khốn, Cuồng Long Vương hoàn toàn không thi triển được, giờ phút này không quản là tinh thần lực, sinh mệnh lực hao tổn cũng đã gần đến cực hạn. Không được, chỉ có thể liều mạng một phen. Cuồng Long Vương được gan cả ngã về không, giải trừ cự long biến thân, khôi phục thành trạng thái bình thường Cuồng Long Vương. Mọi người phát hiện Cuồng Long Vương khôi phục thành trạng thái bình thường hơn nữa thoạt nhìn phi thường suy yếu bộ dáng trong lòng đều âm thầm phân chấn xem ra cuồng long vương không được giết chết cái này địch nhân cường đại ngay tại hiện tại hàng vũ nhưng nhìn ra cuồng long vương trong mắt điên cuồng hắn biểu lộ khẽ biến hô mọi người cẩn thận cuồng long vương nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại tuy nói trạng thái bình thường phía dưới sinh mệnh lực tinh thần lực đều khôi phục lại bình thường trình độ các phương diện thuộc tính cùng kháng tính so sánh cự long trạng thái sẽ hạ ngã nhưng là trạng thái bình thường phía dưới cuồng long vương càng linh hoạt cũng sẽ càng thêm nguy hiểm chiến thuật càng linh hoạt Cùng Long Vương một kiện nào đó đồ tím buộc phát ra lóa mắt qua mình một cỗ cường đại sinh mệnh lực lập tức quán thâu đến toàn thân để hắn khôi phục mấy ngàn sinh mệnh mọi người sắc mặt đều đại biến thật kinh người trị liệu năng lực cho dù là có tiên thiên tăng phúc Giang Nam cũng không có khả năng cũng trị liệu thuật khôi phục mấy ngàn sinh mệnh lực Hàng Vũ nhanh chóng xuất thủ ảnh phi kiếm chỉnh tề kích xạ mà rơi lại điệp ra một cái trụ quang tật ảnh trận đi lên tô vân băng phóng thích một cái tứ giai kỹ năng tối ảnh mà vương trói triệu hồi ra vô số nhỏ bé cánh tay theo trong bóng tối vươn ra bắt lấy cuồng long vương hàng tiểu bạch phóng thích huyễn cảnh trục xuất những người khác cũng nhao nhao ném ra khống chế kỹ mà những này kỹ năng phổ biến đều là tứ giai kém nhất cũng là tam giai kỹ năng nhưng mà cuồng long vương căn bản không để vào mắt đấu khí cuồng long một đầu hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ giao long quay chung quanh thân thể xoay tròn một vòng chỉ thấy tất cả kiếm khí cùng trói buộc kỹ vậy mà giống như là một trận cho bụi bị thổi tan tô vân băng biến sắc thật mạnh đây là khẳng định xem như ngũ giai kỹ năng hóa giải ba bốn giai kỹ năng thuần túy là thượng vị nghiền ép hạ vị mà một chiêu này uy lực nếu là đầy đủ bộc phát đầy đủ một ngụm dây mất ở đây mười cái tám cao thủ thứ phương huyết ngục cũng ngăn không được hàng vu hô ngăn cản hắn tần mục phát ra một đạo tiên thiên cấm ngôn chú nếu như là cự long trạng thái song phương tranh lệnh quá lớn Tần mục Tiên Thiên cấm nôn chú hiệu quả hoàn toàn không cần, nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, vậy mà có thể đối cường Long Vương sinh ra không phải mấy giây kỹ năng, nhưng mà chính là cái này không phải mấy giây, không đủ làm chuyện khác, nhưng đầy đủ đánh gãy. Bản vận sức chờ phát động đấu khí cuồng long, giống nhụt trí đồng dạng tán loạn ra, làm được tốt. Cuồng Long Vương lập tức giận dữ, hắn tay trái vung lên, ba bốn cái tứ giai pháp trước kỹ năng, cơ hồ lấy thuẫn phát phương thức bạo phát đi ra. Toàn bộ hướng tần mục vị trí chỗ ở ném đi, ngay sau đó vung tay bổ ra một đạo hóng ánh lại to lớn đau mang. Tần mục tính cả mấy người bên cạnh đống chốc bị bao phủ. Không có chút nào sức chống cự, tại chỗ bị miểu sắt đi. Đáng ghét. Mọi người lên. Xử lý hắn. Đám người lập tức cùng nhau tiến lên, lần nữa hung hãn không sợ chết vây công. Các loại công kích mạnh nhất, nhào đỉnh đầu mặt vẩy tới, để cuồng Long Vương sinh mệnh lần nữa hao tổn cách thán mặc. Cuồng Long Vương cũng là át chủ bài ra hết, màu tím quy màu tím nước thuốc các loại kỹ năng liên tiếp bộc phát một cái thống trị địa lòng giới nhiều năm vương giả nội tình sao mà thâm hậu bây giờ sẽ mang theo người các loại bảo vật không tiếc đại giới ra bên ngoài ném sinh ra hiệu quả tuyệt đối là ác ngộng cấp màu tím kỹ năng quyền trục diệt thế lôi quang hàng vũ bị lớn diện tích phun trào lôi quang sung kích nháy mắt giảm bớt một điểm sinh mệnh lực thuận tiện dây đến từ thiên hoa lưu luke mấy người giang nam vội vàng phát động cường lực khôi phục vì hàng vũ sẽ tổn thất sinh mệnh hỏa tốc kéo lên trở về Nhưng chợt mình bị một đạo tử vong lỗ đen đánh trúng, trực tiếp bị cuốn vào trong đó nhận hơn ngàn điểm sinh mệnh mà bị xử lý. Cùng loại những thủ đoạn này, hàng vũ cũng hoàn toàn không có cách nào đoán trước. Đem chiến đấu đánh tới giai đoạn này, song phương đều là đang liều át chủ bài. Cùng Long Vương điên cùng phản công phía dưới, hàng vũ bên này giúp đỡ, cùng cao thủ một cái tiếp theo một cái đổ xuống, bất quá quyển trục cùng đặc thù vật phẩm, cũng cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Rốt cục, Cùng Long Vương không có đồ vật có thể dùng. Hàng vũ lại như cũ sống sót, hiện trường còn có Tô Vân Băng, Triệu Minh, nặt ở bên trong sáu bảy người. Cuồng Long Vương phát hiện, dù cho cuồng loạn, dù cho không tiếc đại giới, lại uy ghi nguyên không cách nào tiêu diệt những người này, chưa từng có cảm nhận được e ngại hắn. Giờ này khắc này vậy mà sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, đó là một loại đối với thất bại cùng diệt vong sợ hãi. Trưng 537, sau cùng điên cuồng, Cuồng Long Vương át chủ bài cũng đã tiêu hao hầu như không còn nhưng cùng long vương bản thân thực lực ý gì nguyên không thể coi thường hàng vũ cùng nặt đối mặt lẫn nhau gật đầu sau đó đối triệu minh tô vân băng bọn người nói ra ta cùng nặt chủ công các ngươi phối hợp hiệp trợ cùng phụ trợ đám người điều chỉnh chiến lược hàng vũ cùng nặt một tổ tiếp tục công kích hàng vũ chủ chuyển vận cùng kiềm chế nặt phụ trách phối hợp triệu minh cùng tô vân băng một tổ tô vân băng là hoa nguyên tỉnh cường lực nhất linh chức giả tô vân băng khống chế kỹ năng vẫn là vô cùng cường đại thời khắc mấu chốt bao nhiêu có thể đối quảng long vương đưa đến kiểm chế tác dụng triệu minh là hoa nguyên tỉnh năng lực phòng ngự tối cao chiến chức giả cho dù là quảng long vương cường đại truyền vận cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá có thể bảo hộ tô vân băng mấy người khác từng người tự chiến toàn lực ứng phó đem quảng long vương đối mặt nghiêm mật phối hợp nhất là hàng vũ siêu cao tiết tấu thế công hán chống cự đã càng ngày càng yếu rốt cục ý thức được tiếp tục đánh xuống bại khẳng định là chính mình quảng long vương đông nhiên mở miệng nói Nhân loại, địa long giới có thập đại khu vực, chúng ta không cần thiết đánh đến ngươi chết ta sống, ta có thể điểm ngũ đại hành tình cho ngươi, giữa chúng ta ký kết khế ước, từ đây nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Không nghĩ tới. Vệ nghệ địa long giới mấy trăm năm cuồng Long Vương, thế mà cũng sẽ có thỏa hiệp cùng nhận thua thời điểm. Như cuồng Long Vương từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý cùng nhân tộc ngồi xuống thật tốt hòa đàm, cùng nhân tộc kết thành minh tộc, cho nhân tộc đầy đủ không gian sinh tồn. Hàng vũ ngược lại là cũng không đề nghị thúc đẩy loại này đàm phán, nhưng là hiện tại loại này tình cảnh phía dưới chiến đấu đều đã đánh tới loại tình trạng này, còn có và nói chuyện cùng thỏa hiệp khả năng sao? Cuồng Long Vương đơn giản là muốn phân tán hàng vũ lực chú ý, vì để bản thân khôi phục vãn hồi một chút thời gian, nhưng là hàng vũ căn bản sẽ không bên trong loại này cấp thấp kế hòa bình, thậm chí không có thu được một chút ấn tượng. Cuồng Ma chi nộ đấu khí tuyệt sát trảm Trục Quang tật ảnh kiếm trận một bộ công kích điên cuồng ném lên cùng long vương sinh mệnh lực cấp tốc giảm bớt cứ việc người đeo mấy kiện có thể giao phó tự thân siêu nhanh năng lực khôi phục hoặc là nhanh chóng trị liệu năng lực đổ tím giờ này khắc này cũng căn bản không đổi kịp sinh mệnh lực sói mòn tốc độ cùng long vương hẹn sỉ cả lâm vào thời khắc nguy hiểm nhất nhưng hắn cũng lâm vào chưa bao giờ có nổi giận bên trong bởi vì từ khi ổn thỏa mê long thành bảo tọa tự xưng cùng long vương sau đó liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này tinh thần lực đã còn thừa không có mấy Bất quá đối diện cái này hàng vũ cũng kém không nhiều. hắn dù sao chỉ là một cái nhân loại, thuộc tính các phương diện đều kém không ít, nếu không phải vừa rồi có thanh chức giả không ngừng phụ trợ, giờ phút này cũng sớm đã tinh thần lực hao hết không thể không tạm thời ngưng chiến. Nhưng mà, mấy cái phiền phức thanh chức giả đều đã giải quyết hết. Chỉ dựa vào tự thân sức khôi phục cùng nước thuốc khôi phục, hàng vũ căn bản kiên trì không mấy phút, mình hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vây. Vây phân phá vòng vây phương hướng hiện tại tiếp thân đi lên chiến đấu cũng chỉ có hàng vũ cùng nặt hàng vũ thực lực quá mạnh năng lực quá nhiều biến số quá lớn không thích hợp xem như điểm đột phá cùng long vương niệm này liên tiếp thuấn phát pháp thuật bốn năm nói cường lực pháp thuật toàn bộ hướng nặt đập tới mà liên tại nặt bị pháp thuật công kích mà trọng thương lúc cùng long vương thừa cơ phát động được gan cả ngã về không kỹ năng cùng long đốt hồn thuật cùng long vương thân thể rào rạt bốc cháy lên sinh mệnh lực tinh thần lực ngắn ngủi một nháy mắt toàn bộ phóng thích tiêu hao phun trào Chỉ còn cơ bản nhất một điểm, chỗ phun trào tinh thần lực cùng sinh mệnh lực, tất cả đều tại bên ngoài thân hình thành một cỗ ngọn lửa màu vàng sậm. Ngọn lửa màu vàng sậm đầu tiên là phun ra ngoài, nhưng sau đó lại ngưng kết thành hình, huyện hóa thành một tôn long nhân hình thái cự nhân, bao quanh bao trùm cùng long vương thân thể, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, thật giống như mở ra cao tới tại tác chiến đồng dạng. Hàng vũ biểu lộ khe biến. Đây là một cái được An cả ngã về không ngũ giai kỹ năng cùm long vương thế mà còn có một chiêu như vậy đòn sát thủ cùm long vương sinh mệnh lực tinh thần lực tiếp xuống hội trưởng thời gian bị khóa chết tại một điểm trạng thái nhưng thông qua hiến tế tất cả sinh mệnh lực tinh thần lực lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được gần như vô địch lực phòng ngự cùng lực công kích cộng thêm tổn thương miễn trừ năng lực ám kim ngọn lửa ngưng tụ thành hơi mở cự hình thân ảnh hai tay vung lên một thanh khổng lồ vô cùng thiêu đốt chiến đao lấy để người khó mà thấy rõ tốc độ tốc độ bổ ra nhanh chóng bổ ra một đạo gần trăm mét dáng dấp kiếm khí màu vàng sậm, giống như một đạo cự hình gọn sóng mặt đất trong khoảnh khắc liền bị cắt thành hai nửa nặt ý đồ sử dụng màu tím một tay thuận tiến hành ngăn cản lại hoàn toàn ngăn không được cái này hùng mánh một kích tấm thuẫn vỡ vụn kiếm khí tuôn ra cự hình ngọn lửa kiếm khí xé nát hắn. hàng vũ gặp tình hình này lập tức đối triệu mình tô vân băng hô các ngươi nhanh chóng lui lại cùng long vương tại loại trạng thái này có thể miễn trừ bất luận cái gì vật lý công kích pháp thuật công kích các loại mặt trái trạng thái tối thiểu nhất có thể tại địa long giới thế giới này hắn có thể miễn trừ hết thể thủ đoạn công kích đám người vây công đã không có ý nghĩa cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau hàng vũ rất rõ ràng đối phó loại trạng thái này phía dưới quồng long vương chỉ có một cái kéo chữ cùng long đốt hồn thuật mặc dù là một cái bá đạo vô song ngũ dai kỹ năng nhưng là thời gian duy trì không hội trưởng một khi kỹ năng biến mất hắn hội trưởng thời gian lâm vào cực độ trạng thái hư nhược cùng long vương hiển nhiên rất rõ ràng điểm này To lớn thiêu đốt ám kim kiếm khí, xử lý nặt đồng thời, cũng đem tứ phương huyết ngục đem cắt ra. Cuồng Long Vương thả người nhảy lên liền muốn từ đó đào thoát, không lọt vào mắt có thể sẽ đánh trên người mình công kích, bởi vì tại trước mắt trạng thái phía dưới, mình cơ hội là vô địch. Mặc dù chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng là trong đoạn thời gian này, địa Long Giới không có lực lượng, có thể đối Cuồng Long Vương tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Cuồng Long Vương muốn xông ra phong tỏa lúc, một đầu dài mấy chục mét cốt tiên, từ phía sau lưng nhanh chóng bay tới, cuốn chặt lấy hỏa diễm cự nhân phần eo, để cuồng long vương hành động hơi trì trệ. Nguyên lai là hàng vũ hai tay nắm chặt người trường tiên hình thái hỗn độn bạo quân, ý đồ lấy hỗn độn bạo quân thanh này vũ khí lực lượng kiểm chế lại cuồng long vương. vô dụng. băng vào hàng vũ, băng vào cái này một thanh vũ khí kiểm chế. sao có thể có thể vây khốn loại trạng thái này phía dưới cuồng long vương. cuồng long vương liền muốn cưỡng ép tranh thoát trói buộc lúc, bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng đầu xương cốt trường tiên đầu hai tay hai chân bả vai từng đầu thật dài cốt tiên từ khác nhau phương hướng đưa qua đến sẽ hóa thân thành hỏa diễm cự nhân trạng thái phía dưới quầng lòng vương toàn thân đều cho quấn chặt lấy ngũ dài kỹ năng ảnh phi kiếm chi thuật hàng vũ lấy hỗn độn chuyển hóa điên cuồng tiêu hao tất cả sinh mệnh lực đổi lấy một nhóm tinh thần lực đồng thời phát động kỹ năng này chỉ là lần này ảnh phi kiếm thuật phòng chế cũng không phải là thuấn ảnh phong ma nhận là cấp 17 bảy vũ khí màu tím hỗn độn bạo quân chuẩn xác hơn nói là trường tiên hình thái phía dưới hỗn độn bạo quân đến mức cùng long vương giống như bị mười mấy sợi dây thừng đồng thời trói lại đồng dạng hỗn độn bạo quân bản thân liền có rất mạnh bị động hiệu quả trường tiên hình thái phía dưới vũ khí công năng sẽ phát sinh chắc chắn cải biến có rất mạnh khống chế tính đủ để sẽ cho tạm thời trói lại chết đi cho ta cùng long vương gầm thét một luồng sóng xung kích càn quét mà ra thứ phương huyết ngục đã triệt để hóa thành hôi tẫn hàng vũ bị cỗ này sóng xung kích quét qua lập tức nhận hơn ngàn điểm thương tổn, bất tử ma hồn giáp ngược hiệu quả kích phát, để hắn đi vào đến không chết nghi thức hiệu quả phía dưới. Song phương đều đến cực hạ, hàng vũ quát, xem ai chết trước. Cuồng Long Vương điên cuồng giấy dùa, bằng vào cuồng bạo lực lượng, không ngừng kéo đứt trên người chói buộc, nhưng rất nhanh lại có mới cốt tiên quấn quanh mà lên, gắng gượng đem hắn kiềm chế. Ước chừng mười giây tả hữu, rốt cục tại Cuồng Long Vương tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng ngập trời tiếng gầm gừ bên trong hỏa diễm cự nhân cấp tốc héo rút dập tắt cùng long vương khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng hắn đã lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu hàng vũ tay trái dùng sức ép một chút bảy tám cây trường tiên mũi nhọn cốt thứ đồng thời đâm vào cuồng long vương ngực đem hắn từ giữa không trung đánh rứt tới mặt đất ném ra một cái đường kính mười mấy thước hô to một giây sau theo cái hô to này bên trong vô số màu tím linh khí điên cuồng tuôn ra trong đó tuyệt đại đa số đều bị hàng vũ cho hấp thu Hàng Vũ cảm giác được thân thể phảng phất bị rót vào vô cùng vô tận năng lượng, nháy mắt tăng trưởng vượt qua 20 vạn điểm linh khí, linh khí tinh hoa cũng trực tiếp nổ kho xuống mãn, nhất cử đem hắn theo cấp 17 kéo lên đến cấp 18. Tô Vân Băng, Triệu Minh mấy người tất cả người sống sót, cũng chỉ ít thăng một cấp. Cung Long Vương triệt để ngã xuống. Địa Long giới triệt để biến thiên. Chương 538, thống trị long lĩnh. Hàng Vũ không chết nghi thức hiệu quả cũng nhanh đi qua. Vì ngăn ngừa bị nghi thức phản vệ nháy mắt chí tử, hàng vũ vội vàng thao túng vũ khí giết vào phụ cận mê long thành trong bộ đội thông qua điên cuồng chuyển vận thu hoạch một đợt tiểu binh mượn nhờ hút máu năng lực khôi phục nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh cuối cùng là tại kỹ năng hiệu quả biến mất trước một khắc đạt thành thu chi cân bằng hàng vũ sống sót mê long thành lại mất đi cùng long vương cái này mang ý nghĩa trận chiến đấu này mười phần chắc chín mê long thành các tướng lĩnh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy cùng long vương cái này thống trị địa long giới mấy trăm năm vương giả thế mà lại đổ vào một đám đi vào địa long giới mới một năm ra mặt thế lực mới dưới chân sự thực như vậy đổi ai cũng khó mà tiếp nhận mặc dù mê long thành ý nghị nguyên có quy mô không nhỏ quân đoàn quân phản kháng thế công cứ việc rất hung mánh nhưng lực bền bị không được giai đoạn trước chiến lực đều là nhân tộc bộ đội điên cuồng nện quần trục ma dược tích tụ ra tới hiện tại mặc dù quần long vương đã nga xuống nhưng là quân phản kháng cao tầng chiến lực tổn thất hầu như không còn bộ đội lực bộ phát cũng không bằng trước đó hung mánh nếu như tiếp tục ăn thua đủ chưa hẳn không thể làm được ngọc thạch câu phần, thậm chí có thắng thảm thu chàng khả năng. Nhưng là đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Cuồng Long Vương thống trị thời đại đã qua. Mỗi một cái Cuồng Long Vương bộ hạ cũ đều rõ ràng nhận thức đến điểm này. Vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào, có một chút là có thể xác định. Cuồng Long Vương trong thời gian ngắn không có khả năng phục sinh, thực lực của hắn quá cường đại, dựa theo linh giới phục sinh pháp tắc, thực lực càng mạnh phục sinh thì càng khó, dù cho linh hồn không có hủy diệt hoặc cầm tù. Ít nhất cũng phải 2, 3 năm thời gian mới có thể đi đến Phục Sinh Chu Kỳ. Mê Long Thành căn bản không có khả năng chờ lâu như vậy. Cho dù ở trong trận chiến đấu này, bảo trụ Mê Long Thành cũng là không có chút ý nghĩa nào, Mê Long Thành cơ hồ đã bị hủy, Long lĩnh quân tổn thất nặng nề, cùng Long Vương lại không có ở đây tình huống phía dưới, muốn trấn trụ các lộ tổng đốc cùng dã tâm bừng bừng hạng người trở thành hy vọng xa vời. Cho nên nói, không quản trận chiến đấu này kết quả thế nào, Cung Long Vương thống trị địa Long Giới thời đại đã qua. Hiện trường quầng Long Vương bộ hạ cũ phần lớn cân nhắc vấn đề là, như thế nào tại tiếp xuống hôn loạn thế cục phía dưới bo bo giữ mình tìm tới đường ra. Hàng vũ lớn tiếng tuyên bố, quầng Long Vương đã chết, mê Long Thành đã bị đánh hạ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hết thể chu diệt linh hồn, không chút lưu tình. Nhưng bây giờ lựa chọn người đầu hàng, không chỉ có thể miễn tử, hơn nữa quầng Long Vương có thể cho các người chỗ tốt, ta cũng tương tự có thể cho các người, thậm chí so quầng Long Vương cho càng nhiều. Hắn hợp thời sẽ như thế một lựa chọn vứt cho những này Cuồng Long Vương Bộ Hạ Cũ. Hoặc là ngoan cố đến cùng đi hướng diệt vong. Hoặc là hiệu trung tân chủ tiếp tục sinh tồn. Đó cũng không phải một cái rất phức tạp lựa chọn, nhưng là một lựa chọn khó khăn. Cùng Long Vương Bộ Hạ Cũ nhóm rất nhanh liền giao động. Ngay trong bọn họ phần lớn đều đối hàng vũ hứa hẹn biểu thị hoài nghi. Nhưng là trừ con đường này bên ngoài tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Bởi vì nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, Kết quả tốt nhất đơn giản là tạm thời đánh lui quân phản kháng, nhưng cũng lại bởi vì nguyên khí đại thương, không cách nào duy trì mê Long Thành địa vị, ở sau đó hôn chiến bên trong bị tất cả lớn linh giới Tổng đốc Liên Hợp xua đổi cùng chiếm đoạt. Thà rằng như vậy, đến còn không bằng hiệu chung một cái thực lực càng mạnh, càng có tiềm lực tân quân vương. Không bao lâu, một bộ phận mê Long Thành tướng lĩnh làm ra lựa chọn. Bọn hắn cùng bọn hắn chỉ huy xuống bộ đội đỉnh chỉ tiếp tục tiến công. Loại chuyện này chỉ cần có người dẫn đầu. Những người khác rất nhanh cũng làm ra lựa chọn, quá trình bên trong cũng không có quá nhiều do dự cùng dãy rựa. Cuối cùng hơn phân nửa Mê Long thành thành viên cùng Long Lĩnh quân đều lựa chọn đầu hàng, mặc dù tránh không được vẫn có một số nhỏ gian ngoan không thay đổi hàng người, nhưng là đối mặt dưới mắt đại thế đã mất cục diện từ lâu đánh mất hồi thiên chi lực, hoàn toàn không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cuối cùng chạy trốn chạy trốn. Bị tiêu diệt bị tiêu diệt. Trận này đủ để quyết định địa long giới tương lai cách cục chiến đấu. Từ khai chiến đến kết thúc chỉ tiến hành hơn nửa ngày liền triệt để kết thúc hàng vũ rời đi xa tuyển thành thời điểm hắn liền đem xa tuyển thành lãnh chúa vị trí chuyển cho tô vân băng chính là vì hiện tại làm chuẩn bị giờ này khắc này mấy trăm hàng tướng tả hữu quỷ thành hai hàng hơn nghìn người tộc cùng thổ dân minh hữu chen trúc chung quanh hàng vũ từng bước một đi đến lãnh chúa trước tấm bia đá hoàn thành chiếm lĩnh thành thị nghi thức nguyên bản đứng vững tại mê long thành chính giữa cùng lòng vương pho tượng từng khúc vỡ nát ra thay vào đó là một nhân loại hình tượng Từ giờ khắc này bắt đầu, tòa này địa Long Giới lớn nhất thành thị chính thức bị người tộc chiếm đoạt dẫn cũng chính thức đặt vững nhân tộc tại địa Long Giới vô thượng thống trị địa vị cùng hàng vũ người trí cao vương giả thân phận. Có thể nói, địa Long Giới bước vào hoàn toàn mới kỷ nguyên, nhân tộc bởi vậy đi hướng hoàn toàn mới thời đại. Hàng vũ xoay người, ánh mắt đảo qua mê Long Thành. Mặc dù tòa thành thị này đã tại trong chiến hỏa hủy hoại bảy tám phần, nhưng là cuồng Long Vương lưu lại khổng lồ tích xúc có thể xưng một bút kinh người bảo tàng. Nếu như vận dụng khoản này tài nguyên, chữa trị mê Long Thành dư giả. Không những chữa trị mê Long Thành dư giả, hơn nữa còn có thể có to lớn giàu có. Ngoài ra, trong trận chiến đấu này, sinh ra chiến lợi phẩm cùng thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng, quy mô cùng giá trị lớn, tháng qua trước đó vì lẽ đó chiến tranh tổng cộng. Dù sao liền cùng Long Vương cũng tại lần này chiến đấu bên trong phát ngai A. Tô Vân Bang, Triệu Minh, Nhị Cầu Tử, tại hoàn thành thành thị chiếm lĩnh sau đó. Lập tức chia ra làm lên giải quyết tốt hậu quả công việc, trong đó bao quát thương vong, chiến tổn thống kê, chiến lợi phẩm thu thập cùng tập hợp, người đầu hàng quá độ kỳ quản lý vân. Không lâu sau đó, Tô Vân Băng đi vào hàng vũ trước mặt. Nàng đem cơ sở tình huống báo cáo một lần. Đặc biệt là đầu hàng tù binh cùng bộ đội tình huống. Lần này chúng ta thuận lợi hợp nhất 3 vạn năm ngàn long lĩnh chiến đấu binh, cộng thêm hơn 200 long lĩnh thành viên. Cố lực lượng này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn ra được. Tô Vân băng rất là hưng phấn, cái này cũng khó trách nàng sẽ cao như vậy hưng. Hơn ba vạn long lĩnh chiến đấu binh, đây là cỡ nào kinh người một con số. Mặc dù lần này tổn thất không số ít đội, lúc ấy quân phản kháng bộ đội đều là chấp vá lung tung mà thành, không quản là cá nhân thực lực vẫn là chỉnh thể tố chất đều trên lệch xa. Quân phản kháng tổng cộng tổn thất cũng bất quá mới ba bốn vạn tà hưu, dùng ba bốn vạn quân phản kháng tổn thất đội lấy không sai biệt lắm mấy lại tinh nhuệ mấy lần bộ đội. Nếu như đem cái này coi như là một trận mua bán. Như vậy trận này mua bán thật sự là có thể xương máu kiếm. Hàng Vũ bộ đội đi qua cuộc chiến đấu này, chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên so trước kia càng mạnh, loại tình huống này liền hàng Vũ trước đó cũng không nghĩ tới. Bất quá, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, theo ta được biết Lục đại tổng đốc cùng mười mấy vị đại lãnh chúa, chính tập kết bộ đội hướng Hoang Nguyên tỉnh phương hướng đi. Tô Vân băng nói đến đây trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Nàng nói tiếp, bọn gia hỏa này là thực sự là không thực tế tốt xấu. Ta cảm thấy cũng không cần thiết lưu lại, vừa vặn chúng ta cần càng nhiều thành thị, càng nhiều lãnh địa, ban thưởng cái này mấy lần chiến đấu trung lập xuống công lao công thần, tăng cường thương long cùng nhân tộc đối địa long giới trường khống. Hàng Vũ nói, không sai, việc này không nên chậm trễ, rèn sắc khi còn nóng, ba ngày thời gian bên trong chỉnh hợp long lĩnh quân đoàn, thừa dịp lần này đại thắng tư thế, chúng ta muốn nhất cử quét ngang toàn bộ địa long giới, không thể để bất luận cái gì phức tạp sự tính phát sinh. Rõ Tô Vân băng triệu minh nhị cầu mấy người bộ hạ lĩnh mệnh mà đi long linh chiến rất khóc ngay tại thế giới hiện thực truyền bá ra mặc dù sớm liền có vô số người đối hàng vũ ôm lấy cực cao chờ mong nhưng trận này vĩ đại thắng lợi cùng kết quả vẫn là mang cho vô số người kinh ngạc vui mừng lấy phân chấn địa long giới trận chiến đấu này có thể nói là nhân loại vĩ đại nhất nhất vượt thời đại một trận chiến đấu triệt để đặt vững nhân tộc tại địa long giới địa vị tuyên cáo nhân loại cái chủng tộc này rốt cục tại linh giới có sống yên phận địa bàn Nhân tộc đệ nhất lần chân chính trên ý nghĩa tại linh giới đứng vững góp chân. Nhân tộc đệ nhất lần chân chính trên ý nghĩa dung nhập rộng lớn linh giới. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nhân loại không có diệt vong, chỉ cần nhân loại văn minh còn tại truyền thừa, trận chiến đấu này tất nhiên sẽ trở thành bị hậu nhân ghi khắc mấu chốt tiết điểm. Mỗi một cá nhân tại thời khắc này, đều là lịch sử người chứng kiến. Trương 539, Thương Long Vương, Chính Văn Trương Cối. Mấy ngày sau, Long Linh chiến dịch người chết trận loại lần lượt phục sinh. Hàng vũ bên này mới Long lĩnh quân đã một lần nữa chỉnh hợp hoàn tất, hắn ra lệnh từ Thiên Hoa bọn người ở tại Hoang Nguyên Tỉnh chuẩn bị trực tiếp cùng Lục Đại Tổng đốc khai chiến, bằng nhanh nhất tốc độ càn quét Hoang Nguyên Tỉnh. Cuồng Long Vương tùy tiện bị người tộc xử lý tin tức này tại Địa Long giới truyền ra, một nháy mắt thổ dân đều bị chấn kinh. Lục Đại Tổng đốc càng là trực tiếp lâm vào mở bước. Trong dự đoán, lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận tràng diện căn bản không có phát sinh, nhân loại trực tiếp một trận chiến đánh bại Cuồng Long Vương chiếm đoạt mê long thành gần nửa bộ đội, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Cùng Long Vương ngã xuống về sau, Địa Long giới lại không có có thể ước thúc nhân tộc trưởng thành thế lực, lấy nhân tộc tiềm lực cùng số lượng, Địa Long giới tương lai là dạng gì cùng một mắt nhưng. Chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Từ Thiên Hoa bọn người từ Hoang Nguyên vào Tây Hải hành tinh, Lục Nguyên hành tinh cầu binh. Hai cái này hành tinh bản thân liền ở vào Hoang Nguyên tỉnh nửa khống chế trạng thái phía dưới, nhưng là đang tấn công Long lĩnh thời điểm, hai cái này hành tinh lại không ra bao nhiêu binh lực tuyệt đại đa số lớn nhỏ lãnh chúa đều bày ra một bộ cỏ đầu tượng tư thế hiện tại long lĩnh chiến báo truyền đến đám thổ dân đều ý thức được hàng vũ địa long giới đại cục đã định lãnh địa của mình lại cách nhân tộc căn cứ địa hoang nguyên tỉnh gần như thế vì có thể bảo trụ địa vị của mình vì sau đó tiếp tục sinh tồn suy nghĩ rốt cuộc không dám soát tâm nhãn làm cỏ đầu tường, tích cực xuất binh xuất lực từ lục nguyên tỉnh tây hải hành tỉnh bên trong thành lập nên một chi bốn năm vạn quy mô bộ đội cung cấp tốc chạy tới mới long lĩnh quân hợp kích sáu tỉnh liên quân một phe là lục đại hành tỉnh hành tỉnh liên quân một phe là mới long lĩnh hoa nguyên tỉnh tây hải tỉnh lục nguyên tỉnh trên lệnh quá lớn một trận không có gì huyền nhiệm chiến đấu hàng vũ thậm chí không có cho những này hành tỉnh tổng đốc đầu hàng cơ hội bởi vì sớm tại hàng vũ lần thứ nhất tại quầng phong thành đánh tan quầng long vương thời điểm hắn liền đã phái người cùng tất cả đại hành tỉnh tổng đốc tiếp xúc qua cái kia cho cơ hội lúc ấy đã cho những này hành tỉnh tổng đốc Đại Lanh Chúa nhóm tự cho là thông minh, từ bỏ tốt nhất hòa giải cơ hội. Ngược lại còn tại quầng Long Vương kích động phía dưới liên hợp lại. ý đồ công kích hoang nguyên tỉnh. Hiện tại hàng vũ ở vào ưu thế tuyệt đối trạng thái phía dưới, còn cần thiết tiếp nhận bọn hắn đầu hàng sao. Đầu hàng cũng không phải không thể. Từ Tổng đốc, đến Đại Lanh Chúa, đến Tiểu Lanh Chúa, toàn bộ một lột đến cùng, mới Lanh Chúa sẽ toàn bộ thay thế trưởng thành tộc, hoặc là trong chiến đấu lập xuống qua công lao, lại thực lực đủ mạnh thổ dân. Hiện nhiên không người nào nguyện ý từ bỏ quyền lợi không người nào nguyện ý từ bỏ địa vị lục đại tổng đốc biết rõ mình ở thế yếu nhưng là kiên quyết không nguyện ý sẽ lãnh địa của mình chắp tay nhường cho các vị đại lãnh chúa cũng giống như vậy bởi vậy chiến hỏa tiếp tục tại địa long giới lan ra càn quét trận chiến này liên quan đến địa khu rất nhiều phạm vi rất rộng rãi tham chiến nhân số cũng mười phần khổng lồ vì lẽ đó trọn vẹn tiếp tục hơn nửa tháng to to nhỏ nhỏ chiến tranh đánh hơn mười trận. không có quá nhiều lo lắng Lục đại hành tỉnh bị lần lượt đánh tan. Hang vũ ở sau đó hơn 10 ngày thời gian bên trong, cấp tốc chiếm lĩnh lục đại hành tỉnh tuyệt đại đa số lãnh địa, một hơi bổ nhiệm 6 vị mới tông đốc, 19 vị mới đại lãnh chúa, 3-400 vị mới tiểu lãnh chúa. Tối thiểu nhất 3 phần tư là nhân tộc. Để ngày sau thống trị cơ sở trở nên tương đương vững chắc. Địa Long giới mấy nghìn hơn vạn năm qua, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này, dù sao bất kỳ một cái nào thổ dân chủng tộc số lượng đều là rất có hạn chỉ có nhân tộc mới có thể đồng thời trưởng khống nhiều như vậy tòa thành thị đến bước này địa long giới thế cục hết thề đều kết thúc hàng vũ giải tỏa một cái hoàn toàn mới thành kiểu hắn không chỉ có là thương long chi chủ càng là địa long giới vương giả linh giới thổ dân cho hàng vũ lấy một cái vang dội danh hiệu thương long vương cung long vương thống trị thời đại đã kết thúc thương long vương thống trị thời đại đã mở ra ngao lão bản gia đại sự hiện thế gần nhất phát sinh mới biến hóa lớn Hàng vũ trở thành thương long vương, tháng gần nhất thời gian, hắn đều tại địa long giới trinh chiến, thu thập tàn cuộc, có thể nói loay hoay chân không chạm đất, đối với hiện thế tình huống, cũng không có làm sao chú ý, không biết được nhị cẩu chỉ là cái gì. Ngao, ngay tại hôm qua, hiện thế tuân ra kiện vật phẩm thứ nhất, hơn nữa giết quái có thể sinh ra linh khí. Càng khoa trương hơn là, các nơi đều xuất hiện linh giới bia đá, ngoài ý muốn tử vong người cũng có thể phục sinh. Nhị cẩu kỳ kỳ hoay hoay nói một đồng lớn. Hàng vũ đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Hiện thế từ đầu đến cuối bị linh giới thẩm thấu, nhưng một mực bảo lưu lấy một chút khác biệt, nếu quả thật như nhị cầu nói tới đồng dạng, liền thế giới hiện thực đánh quái cũng sẽ rơi xuống vật phẩm, tuôn ra linh khí, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Toàn bộ hiện thế đều đã hoàn thành linh tự hóa. Thế giới hiện thực chính là linh giới, linh giới chính là thế giới hiện thực. Hiện thế đã chính là trở thành linh giới một bộ phận, cả hai lại không điểm lẫn nhau. Hàng vũ xuyên qua sẽ rang thành tìm tòi hư thực. Kết quả cùng cậu tự nói, căn bản là không kém. Đem hàng vũ trở lại thanh long xa khu, hắn phát hiện toàn bộ thanh long xa khu, còn có phụ cận phồn hoa thanh long đường phố, tất cả đều răng đèn kết hoa, bầu không khí náo nhiệt thật giống như ăn Tết đồng dạng. Nguyên lai like. Một tháng trước, hàng vũ, tô vân băng bọn người liên thủ đánh tan cuồng Long vương, tiếp lấy quét ngang lục đại lanh chúa, triệt để thống nhất địa Long giới chuyện này, đã tại Giang Thành, tại Hoa Quốc, toàn thế giới gây nên toàn dân cuồng hoan chúc mừng mọi người thậm chí chuẩn bị đem chiếm lĩnh mê long thành một ngày này làm thành thương long tiết xem như một cái trọng đại ngày lễ đến chúc mừng a thương long vương đây không phải thương long vương hàng lão đại sao hàng lão đại tốt ngươi hôm nay thế mà có rảnh đi ra a có thể nhìn thấy hàng lão đại thực sự là quá may mắn hàng vũ đi tại thanh long đường phố lập tức bị nhận ra một đám người vây quanh đổi lại bình thường hàng vũ khẳng định sẽ rất không kiên nhẫn Bởi vì hắn không thích đem thời gian lãng phí ở những này phía trên, nhưng là hiện tại hàng vũ trạng thái phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này thật giống như, trước đó đều là đang liều mạng chạy. Một khắc không dám dừng lại, sợ vận chuyển tranh tài. Hiện tại rốt cuộc sông qua điểm cuối cùng tuyến, cả người đều bông lỏng. Thế giới hiện thực tình huống cùng cầu tử nói không sai biệt lắm, hiện thế đã có thể đánh trang bị, bạo linh khí, thậm chí xuất hiện đại lượng linh giới bia đá, thế giới này đến bước này đã triệt để linh giới hóa. Hàng Vũ đi vào Thanh Long Khách Sạn. Hắn ở đây gặp được ở đây Bàn Đại Hải. Bàn Đại Hải cười ha ha một tiếng đi tới nói, Tiểu Hàng Tử a, ta thật không dám tin tưởng, chỉ dùng hai năm không đến, ngươi vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi bây giờ cá nhân ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu đều đã không kém cỏi người lãnh đạo các nước, càng là tại Địa Long giới được xưng là vương. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì sao? Hàng Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương nói, cảm tưởng. Mệt nhọc lâu như vậy, cả ngày giống con chó đồng dạng liều mạng chém giết. Rốt cục có thể yên tâm dừng lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đây coi là không tính là cảm tưởng đâu. Nhị cầu phản bác, ngao, lão bản, cậu tử đều là người theo chủ nghĩa hòa bình, mới sẽ không cả ngày chém giết. Hàng Vũ nguyết hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đó còn cần phải nói sao? Hàng Vũ nói, chúng ta muốn càng cố gắng phát triển thanh long tập đoàn, sau đó đầy đủ kiến thiết khai phát địa long giới, linh giới thời đại từ giờ khắp này mới chính thức tiến đến. Tương lai con đường là dài rằng dặng. Bàn đại hải không cao hứng cười mắng, ta nói tiểu tử ngươi, có phải là trong đầu thiếu một gân. Đầu năm nay giám dạng này nói chuyện với hàng vũ, thật đúng là đã còn thừa không nhiều, bàn đại hải xem như trong đó một cái. Mặc dù hàng vũ thân cư cao vị, nhưng ở trong mắt bàn đại hải, tiểu hàng tử vẫn là tiểu hàng tử. Hàng vũ có chút kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Bàn đại hải bắt đầu kéo đại đạo lý, chúng ta người trong cuộc đời này, sự nghiệp chưa chắc là toàn bộ sinh mệnh còn có rất nhiều tốt đẹp hơn đồ vật, chờ ngươi đi mở mang, đi thăm dò, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tô lão sư đối ngươi đã sinh ra tình cảm sao? Hàng vũ sững sờ một cái, kỳ thật hắn đương nhiên là biết đến, nếu không lấy tô vân băng tâm cao khí ngạo tính cách, làm sao lại cam tâm tình nguyện cùng hắn ký kết quyển giả khế ước? Chỉ là hàng vũ trước đó cả ngày đều bận rộn mạnh lên, cùng tại địa long giới sinh tồn, khuyết trương làm sao có thời giờ nói về những này nhi nữ tình trường sự tình? Ban đại hải nói còn có các ngươi thương long bên trong mỹ nữ kia thánh chức giả nàng đối ngươi cũng là mê luyến sùng bái không được tiểu tử ngươi cũng là cái kia thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt chân chính niềm vui thú hàng vũ vô vô bàn đại hải bà vai ngươi nói đúng tốt ngươi khai khiếu là được bàn đại hải cười hắc hắc đêm nay có một trận rất trọng yếu yến hội là tô lão sư tự mình an bài tiệc ăn mừng ta đến nhanh đi làm chuẩn bị giang nam tử yên kinh đuổi tới giang thành triệu minh tiểu cường cũng từ bằng thành đuổi tới giang thành Ngoài ra còn có Thương Long mấy vị khác trọng yếu nhân vật cao tầng, mọi người trong Địa Long Giới cứ việc mỗi ngày gặp mặt, nhưng vẫn là lần thứ nhất tại hiện thế tụ hội, đem tham quan Thanh Long đường phố cùng Thanh Long xã khu căn cứ sau đó, mỗi một cá nhân đều toát ra sợ hai thán phục cùng vẻ tàn thán. Thật không hổ là hàng vũ. Địa Long Giới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thế giới hiện thực cũng làm ra độc nhất vô nhị sản nghiệp. Trong đó, Tô Vân băng nhị cầu tử công lao đương nhiên cũng không nhỏ. Giang Nam. Triệu Minh đều dự định lưu tại Giang Thành, sau này triệt để cùng hàng vũ cùng một chỗ phân đấu. Màn đêm buông xuống, 10 cái thương long thành viên cao cấp, 10 cái thanh long tập đoàn cốt cán, đám người tập hợp một chỗ nâng chén uống, hiện trường không khí có thể nói 10 phần náo nhiệt, mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng hàng trước. Vì lão đại, vì thương long, thanh long, cho chúng ta thắng lợi, làm một chén này, để không ngừng cố gắng. Hàng vũ ánh mắt đảo qua khuôn mặt quen thuộc thời khắc này nội tâm tràn ngập an bình cùng bình tĩnh linh giới đại thời đại đã triệt để mở màn không có nhìn lầm chỉ là mở màn chỉ thế thôi nhân loại cần gặp phải là một trận cần kéo dài ngàn năm vạn năm thậm chí vĩnh hằng bất hủ ầm ầm sóng dậy hành trình so sánh dưới cái này ngắn ngủi hai năm cũng không cũng chỉ là một cái ngắn ngủi mở màn sao nhưng là có dạng này một đám đồng bạn dù cho lại phấn đấu một 100 trăm năm một ngàn năm hắn cũng không sợ hãi Hết thể đều đã kết thúc, hết thể lại vừa mới bắt đầu. Hết toàn bộ, hết hạn cho đến trước mắt. Yề Nguyên nguyên có hơn ba trăm người bằng hữu đuổi đặt trước, thật phi thường cảm tạ các ngươi.